Hạng hải căn nghe căn nói lâm thiên diệu lời lúc lực thường cười một lực thời nói, khinh tiếng, ngươi ha ha, thể thừa một trước dư đột i phải đối ngươi giờ đối giờ Thiên Diệu tiêu ể thể thể m Lâm m đều đúng là tiêu không không thủ, chẳng thủ hay thân hao Chỉ bản vương bản vương trong cần ta còn bây Bây ít. ta lực có lẽ là là sẽ sao? hơi thua h tại, ai thua ai t nhiên g cái này còn c này ư a nhất định. h t Lâm、thiên、Diệu n hét à n nhạt nói một câu. A. Lâm Thiên diệu đột nhiên h một đột Diệu Lâm câu. to một tiếng đem nắm đấm của mình cho chăm chú bóp cùng một chỗ chỉ gặp hắn khí thế trên người ngay tại nhanh chóng tăng lên Rất trở rồi rào trên thể thời thế nhanh liền hắn n khác, khi lại lực g ư ờ i với tới Trải chiến chiến có còn có lúc trước lực của cũng thể thể trung thoáng đạt thể tăng hợp hợp đỉnh phong hắn không so loang vẻ. ráng qua đấu, đấu lên kỳ, Diệu, ít cho bản vương cố làm ra vẻ người thể lực đã xói mòn đại bộ phận hiện tại biểu hiện ra bất quá chỉ là ngươi nhất thời t r è o trống mà thôi đợi bản vương một quyền đưa ngươi mang phế hắn loại ý nghĩ này cũng không sai hắn nhưng là tận mắt thấy lâm thiên diệu lúc trước thể lực đã xói mòn phần lớn nói xong trực tiếp hướng lâm thiên diệu vọt lên lâm thiên diệu cảm giác trên người mình lực lượng lại một lần nữa rồi rào về sau nhắm ngay hạng hải can cũng xuống tới giờ phút này hắn cảm giác thân thể của mình bên trong thiêu đốt lên liệt hỏa h ứ n g hực những này liệt hỏa đều là bởi vì đấu trí chỗ đốt Cũng chính lâm à đấu trí liệt hòa, kích phát hắn thể lực, để hắn đạt được đối quyền trí liệt phát thể Tê tê. kích lực, lập. l khôi Hai người một quyền đối lập. Hạng hải căn kinh hòa, hắn hắn phục. Hạng nhìn Frank. căn ngạc Ẩm Ẩm. một thiên diệu m ộ trong quyền Diệu này hắn cảm nhận Thiên cảm được. Lâm t thân thể lực lượng s á c thực phi thường dồi dào cùng hắn tưởng tượng không một chút nào đồng dạng trong lòng âm thầm nghĩ chẳng lẽ lâm thiên diệu thể lực thật khôi phục rồi không có khả năng hắn thể lực làm sao có thể đột nhiên liền khôi phục rồi tuyệt đối là tại g ư trống nghĩ như thế hắn lại huy động một quyền hướng về lâm thiên diệu ngược đột kích mà tới mà ở hắn động cánh tay thời điểm lâm thiên diệu trong đầu liền đã phản ứng ra công kích của hắn vị trí đem bàn tay của mình ngăn tại phía trước f h a n h bàn tay chặn hạng hải căn một quyền đồng thời một thanh nắm hạng hải căn nằm đấm hạng hải căn trong lòng giật mình lâm thiên diệu tốc độ phản ứng thế mà so lúc trước nhanh hơn rất nhiều kinh ngạc hỏi tiểu tử ngươi lời của hắn còn chưa lên tiếng lâm thiên diệu trong lòng bàn tay toát ra một đoàn kim sắc thần lực trực tiếp d á n đối với hắn nắm đấm tạo thành bạo tạc ầm ầm hạng hải căn trong tay trên nắm tay cũng liền bận b ệ u ngưng tụ ra một đoàn đoàn khí ầm ầm bàn tay hai người cùng nắm đấm trong lúc đó trong nháy mắt bạo tạc chương ba trăm chín mươi bảy xoay chuyển tay của hai người bên trên đồng thời sinh ra bạo tạc sau bọn hắn đồng thời lui lại phân biệt lui lại xa sáu bảy mét khoảng cách hạng hải căn giờ phút này trong lòng thật rất khiếp sợ nguyên bản bị hắn đánh cho thở hồng hộc lâm t i ê n liên diệu đột nhiên thoáng cái khôi phục tất cả thể lực đây quả thực là vượt quá tưởng tượng của hắn trọng yếu nhất chính là hắn cũng không có thấy lâm thiên diệu ăn cái gì đan dược nếu như nói lâm thiên diệu ăn cái gì đan dược đem thứ gì hướng trong miệng của mình ném như vậy hắn còn có thể lý giải có thể hắn hoàn toàn không nhìn thấy lâm thiên diệu có bất kỳ quái gì cử động đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới lúc trước lâm thiên diệu bị chính mình đánh rơi ở trên mặt đất sương mù chặn tầm mắt của mình trong lòng nghi hoặc nghi đến chẳng lẽ chính là lúc trước kia một hồi lâm thiên diệu thừa chính mình không nhìn thấy ăn vào đan rực gì không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng bây giờ cái này tục thế giới bên trong chính mình tới tốt một đoạn thời gian cũng không có phát hiện một cái người tu chân làm sao có thể còn có luyện đan sư đâu định nhãn nhìn xem lâm thiên diệu phát hiện không chỉ là thể lực dư thừa vấn đề hắn còn phát hiện lâm thiên diệu khí thế trên người rất đậm ý chí chiến đấu sụp s ô i liền như là một cái vừa mới bắt đầu chiến đấu người hắn còn dự định hỏi lâm thiên diệu lúc kia đang làm gì có thể lâm thiên diệu cũng không có cho hắn cái kia thời gian đến hỏi dưới chân đạp một cái một đạo không khí tại lâm thiên diệu chân sau s ẹ qua cả người thân thể trong nháy mắt hướng về hạng hải căn sông đi lên thân thể xoay chuyển chân đạp ở phía trước hạng hải căn nhìn thấy như thế tinh thần phân chấn lâm thiên diệu hắn đại khái đã khẳng định lâm thiên diệu tuyệt đối không phải mạnh trèo trống mà là thật phanh phanh hai chân không ngừng tại hạng hải căn phía trước đá hạng hải căn thì là nhanh chóng phòng ngự không ngừng dùng hai tay của mình n g ă n cản phanh phanh hạng hải căn bị lâm thiên diệu bị đá liên tiếp lui về phía sau bất quá công kích vẫn luôn bị cản trở cảm nhận được điểm này lâm thiên diệu trong lòng cảm thấy lại như thế đánh xuống cũng khó có thể có một cái kết quả đem thân thể của mình nhanh chóng hướng phía dưới hạ xuống bước chân có chút không ổn định hạng hải căn lực chú ý một mực tại lâm thiên diệu trên thân nhìn thấy điểm này trong lòng âm thầm kêu lên rất tốt dùng tay trái chặn lâm thiên diệu mặt khác một cước tay phải đột nhiên vung ra nhắm chuẩn lâm thiên diệu nửa người dưới bộ vị bản vương một quyền này liền đem ngươi phế đi phúc khi hắn nắm đấm vừa mới vung ra thời khắc lâm thiên diệu đ ỗ n g nhiên nhanh chóng bay cao hai chân khép lại đem hắn tay phải cho chăm chú kẹp lấy hạng hải căn lập tức xứng sở hắn rõ ràng nhìn thấy lâm thiên diệu một cái chân khác là hướng phía dưới rõ ràng là có một đạo quay người tồn tại có thể trong nháy mắt cái này quay người không còn là quay người mà là khống chế người kỹ xảo cũng tại trong chớp nhóm này hắn hiểu được chính mình là lấy lâm thiên diệu nói tại hạng hải căn xứng sở cái này thời gian ngắn lâm thiên diệu thân thể lấy một cái bốn mươi độ góc độ nghiêng tay phải mang theo mười phần băng hệ ý cảnh nhắm chuẩn hạng hải căn trên mặt hạng hải căn muốn làm ra phản ứng có thể đã chậm Frank. một trường hoàn chỉnh không sai đánh vào hạng hải căn trên mặt cảm giác hạng hải căn mặt có chút biến hình nhận như thế t h ừ a trọng m ộ t k í c h hạng hải căn cảm giác đầu có chút cảm giác mê man thoáng cái chưa kịp phản ứng mà lâm thiên diệu muốn chính là kết quả này trong nháy mắt đem chân của mình bung ô ra gắng sức đạp đống chốc bị chính mình lúc trước kẹp lấy tay thân thể lại một lần nữa bay cao một chút hai tay bóp thành nằm đống đem chính mình ngón trỏ hơi hơi xuất hiện nhắm ngay hạng hải căn h u y ệ t thái dương không chút do dự dùng ngón tay trỏ đập nện xuống dưới a hạng hải căn h u y ệ t thái dương gặp lâm thiên diệu mãnh liệt như vậy một kích trong nháy mắt chịu đựng không nổi loại kia đà kích Đều đau đớn một tiếng. Nếu như là đổi thành người bình thường gặp như vậy một ích, kẻ nhẹ cân nặng vong, người chân cũng không, này người trọng yếu bộ vị, tại Nguyên Anh. Trước mắt cái này hạng hải căn trọng yếu bộ vị, cũng tương tự tại hắn Nguyên Anh bộ vị, cho nên、lâm、Thiên diệu một cách này, cũng không hắn thành vong, hắn thành trọng thương, kêu hoàn toàn tiếp yếu yếu quá tu Diệu quá đầu kêu kích, hải cho cách thể Trước dư là loại loại Lâm là đổi để đối bởi tại cái tại với xài. một trực tử bất một mắt tự một tạo tử bất tạo gặp bộ bộ bộ vì vậy vị, vị, vị, kẻ kẻ sốc, sẽ lâm thiên diệu lại một cước đạp ở lồng ngực của hắn bộ vị bay thẳng đến hắn trên không hai tay bóp thành bạo chủ y một quyền hướng về hạng hải căn đầu hung hăng đập xuống miễn quát một quyền này còn cho ngươi lúc trước hạng hải căn chính là như vậy cho lâm thiên diệu một quyền cũng chính bởi vì một quyền kia để lâm thiên diệu chịu không ít đau khổ thiếu đốt trong thân thể của hắn đấu trí frank hạng hải căn thân thể nhanh chóng rơi xuống dưới lâm thiên diệu cũng sẽ không để hắn như thế nhẹ nhõm rơi vào địa nhanh chóng hướng về đi tới một phát bắt được hạng hải căn cánh tay s ử x u ấ t toàn thân lực đạo một tay lấy hắn quăng đến không trung lại một lần xông đi lên nhắm ngay hạng hải căn nguyên anh bộ vị một quyền rắn chắc đánh tới a hạng hải căn không khỏi kêu t h ả m một tiếng nguyên anh thế nhưng là hắn trọng yếu nhất bộ vị một quyền đem hắn trùng thiên bay ra lâm thiên diệu đánh một cái hai tay hai tay bên trong đồng thời ngưng tụ ra một đạo kim sắc thần lực lại đem hỗn hợp với nhau quắp trùng điệp sung kích cỗ này kim sắc thần lực nhắm ngay hạng hải căn đánh tới hạng hải căn cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng cường hãn hướng hắn bất ngờ đánh tới hắn muốn phản ứng có thể hắn hiện tại đại não hoàn toàn theo không kịp trọng yếu nhất chính là hắn nguyên anh bộ vị đụng phải lâm thiên diệu nghiêm trọng đà kích căn bản là phản ứng không kịp ầm ầm lâm thiên diệu trùng điệp x u n g kích hung hăng đập vào hạng hải căn trên thân trực tiếp bạo tạc có điều thân thể của hắn cũng không có bị phá hủy trong lòng âm thầm nghĩ không nghĩ tới thân thể của người này như thế chi cứng rắn không cẩn thận mảnh tưởng tượng bây giờ hạng hải căn thực lực đã đạt tới đại thừa sơ kỳ chỉ là bằng dựa vào chính mình như vậy một k í c h căn bản không đủ để phá hủy thân thể của h ắ n xem ra cần phải sử dụng lợi hại hơn chiêu thức nhanh chóng hướng về đi tới bay đến hạng hải căn trên không gắng sức một cước dâm trên người hạng hải căn đem hắn trực tiếp đạp xuống đi lâm thiên diệu bày ra một cái công kích trường thái quắp c à n khôn thất lục trường lục nhân c à n khôn thất lục trường trước mắt là lâm thiên diệu thủ đoạn lợi hại nhất bất quá cái này c à n khôn thất lục trường u lực Khi lần à k h này nhanh chóng hướng trên mặt đất rơi xuống hạng hải căn hắn rõ ràng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác hướng mình tới gần cảm giác chính mình liền muốn xuống địa ngục đồng dạng trong miệng sốt u ruột thanh âm bên trong mang theo cầu xin tha thứ nói không muốn giết bản vương bản vương thế nhưng là lâm thiên diệu nghe nói hắn trong lòng một trận hiếu kỳ rất muốn nghe nghe gia hỏa này là ai nhưng mà hắn càn k h ô n thất lục trưởng lục nhân đã bay đến một nửa vị trí hắn muốn thu hồi đã không có khả năng muốn đi tới ngăn cản hắn cũng không có tốc độ nhanh như vậy vọt tới phía trước、Ấm、ẩm ẩm chương ba trăm chín mươi tám giết không tha lâm thiên diệu giải quyết hạng hải căn về sau hắn cảm giác thân thể của mình rất là trầm trọng cuối cùng hạ xuống mặt đất bên trên điều tức hơn một giờ hắn mới khôi phục một chút thể lực nghĩ đến không thể để cho cha mẹ của mình lo lắng thế là hắn nhanh chóng bay trở về lâm ra biệt thự lâm sương huy lão ra t ử một đám người đều tại bên ngoài viện ánh mắt của bọn hắn vẫn luôn nhìn xem trên không nó mục đích chính là chờ lâm thiên diệu trở về nhìn thấy hắn xuất hiện tại không trung đám người một mặt cao hứng lâm thiên diệu nhanh chóng bay xuống đám người vội vàng đi vào lâm thiên diệu trước mặt liêu tố lan quan tâm mà hỏi thiên i ê n diệu ngươi không sao chứ lâm thiên diệu cùng hạng hải căn bay đi về sau tất cả mọi người là một trận lo lắng thường xuyên nhìn lên bầu trời chờ mong lâm thiên diệu trở về có thể đợi một hai giờ lâm thiên diệu cũng không trở về nữa liêu tố lan bọn người nghĩ con của mình có phải là gặp nạn bất quá lý phi dương minh sắc nói cho lâm sương huy bọn người lâm thiên diệu cũng chưa chết bởi vì lâm thiên diệu một khi tử vong hắn cũng biết chết trong lòng mọi người một trận hiếu kỳ hỏi lý phi dương là có ý gì bất quá lâm thiên diệu đã từng nói cho lý phi dương liên quan tới khế ước sự tình không thể nói cho người của lâm ra cho nên liễu tố lan bọn người ở tại hỏi vì cái gì thời điểm lý phi dương cũng chưa nói cho bọn hắn biết chỉ nói là chính là như thế đám người gặp lý phi dương cũng không có muốn nói tâm tư bọn hắn dứt khoát cũng không hỏi nữa chờ có cơ hội hỏi lại lâm thiên diệu hoặc là chờ lâm thiên diệu nói cho bọn hắn bất quá lâm thiên diệu đã không cho lý phi dương nói ra như vậy đương nhiên sẽ không nói cho người của lâm gia hắn sở dĩ không nói cho người của lâm gia chủ yếu là không muốn để cho cha mẹ của mình nhanh như vậy tiếp xúc đến những vật này hắn nghĩ những chuyện này hay là chờ sau này mình dạy bọn họ tu chân về sau lại từ từ cáo chi lâm thiên diệu thấy mình mẫu thân một mặt sốt u ruột dáng vẻ lắc đầu nhẹ nói mẹ ta không có việc gì hắn tại đối đãi người nhà mình thời điểm cảm giác trong lòng mình đủ t ấ m thật không có sự tình sao liêu tố lan cùng lâm sương huy nghe nói lâm dịch hồng lời nói lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu bọn hắn thật đúng là phát hiện lâm thiên diệu quần áo trên người đã đổi lâm thiên diệu đầu góc nhất chuyển giật một cái lời nói dối có thiện ý nói ra nguyên lai y phục kia có chút bẩn ta ném xuống lúc trước hắn tại cùng hạng hải căn lúc chiến đấu quần áo trên người đã bị làm đến rách dưới hơn nữa còn là một bộ bẩn thỉu phía trên còn nhuộm đầy màu tươi nếu là hắn ăn mặc kia một bộ quần áo trở về người nhà của mình không chừng còn nhận không ra trọng yếu nhất chính là nhìn thấy trên quần áo màu tươi người nhà của bọn hắn biết cảm thấy lo lắng mà lại hiện tại hắn mặc áo quần này có thể che kín trên cánh tay hắn thương thế nếu để cho m ẫ u thân hắn nhìn thấy hắn cánh tay chỗ mất một khối da cần phải đau lòng ngất đi nhưng là điểm này thương thế ở trong mắt lâm thiên diệu vậy căn bản không coi là là cái gì tổn thương nhiều nhất liền xem như cái bị thương ngoài da mà thôi đám người nghe nói hắn khẽ gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ thiên diệu chúng ta đi vào đi liêu tố lan vội vàng nói lo lắng cho mình nhi tử ở bên ngoài cảm lạnh mặc dù là mùa hè nhưng là đêm nay bên trên cũng là tương đối lạnh mấy người trở về về đến trong nhà ngồi vào trên ghế salon lâm sương huy lão gia tử nghi ngờ hỏi thiên diệu lúc trước người kia rốt cuộc là ai thế nào thấy thần thần bị bí đem trên người mình toàn thân cho bao vây lấy lão gia tử hỏi lên như vậy lâm thiên diệu nhớ tới hạng hải căn trên thân hư thối bộ dáng trong lòng cảm thấy có chút buồn nôn ngẫm lại còn là không nói cho ra ra bọn người cho thỏa đáng người kia cũng không phải là người bình thường mà là cùng loại với chúng ta loại người này về phần hắn vì cái gì bao vây lấy áo bào đen đoán chừng là hắn cảm thấy mình dáng dấp quá xấu không có ý tứ bày ra ha ha tiểu tử ngươi lâm sương huy lão ra tử nghe nói cháu mình trả lời nhịn cười không được cười chỉ là hắn muốn hỏi ý tứ cũng không phải là lâm thiên diệu trả lời ý tứ này càng thêm làm do nói t h i ê n diệu người kia rốt cuộc là ai làm sao lại giết ngươi ngươi đã đến có phải là hắn hay không đã bị ngươi cho câu nói sau cùng không cần toàn bộ nói ra đám người cũng minh bạch là cái gì ý tứ lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không nói cho lâm láo ra t ử hạng hải căn lai lịch chỉ là giải thích nói ra ra người này hẳn là chỉ là một cái đi ngang qua tà ác người hắn cũng không phải là vì giết ta mà đến mà là bởi vì hắn nhìn thấy ta xí lôi tiểu giao long trên thân lực lượng cho nên muốn hấp thu lực lượng của chúng ta g i a hỏa này đối với chúng ta có như thế ác ý ta tự nhiên muốn đem hắn giết đi thầm nghĩ liền xem như hạng hải căn đối bọn hắn không có ác ý nhưng chỉ cần hạng hải căn tại bình dương thành phố lâm thiên diệu liền sẽ đem hắn tiêu diệt để tránh phát sinh một chút hối hận sự tình bởi vì lâm thiên diệu buổi sáng ngày mai liền muốn xuất phát đi tìm quản lý phong môn đường sứ giả trong đầu mảnh đất kia đồ có một cái p h ệ o á n tộc người tại bình dương thành phố tuyệt đối không phải là một chuyện tốt tại đây bình dương thành phố không chỉ có thân nhân của hắn còn có nữ nhân của hắn cho nên hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ một cái nào uy hiếp được bình dương thành phố tất cả mọi người uy hiếp tồn tại lâm sương huy bọn người khẽ gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ bất quá bọn hắn không nghĩ tới lại còn có loại người này có thể cướp đoạt người khác lực lượng g i a g i a ta ngày mai phải đi xa nhà một chuyến lâm thiên diệu nhìn về phía mình g i a g i a cùng cha mẹ hai người ngày mai muốn ra xa nhà lâm sương huy hỏi ngược lại lâm thiên diệu ừ nhẹ một tiếng liêu tố lan lúc này tiếp lời nói thiên diệu Gần nhất chuyện của ngươi nhiều như vậy, nếu không ngươi ở nhà nghỉ ngơi ngày. nhất chuyện nhiều như nếu nhà cho khỏe mấy của vậy, luôn luôn ở lâm thiên diệu nói tới cũng là lời thật điểm ấy buôn ba trong mắt hắn xác thực không tính là gì sự tình mà lại hắn liền xem như không nghĩ bôn ba cũng không được qua một đoạn thời gian nữa một khi thiên hồn tổ chức tổng bộ biết hắn đem phong môn đường phá hủy đến lúc đó phái ra một hai cái độ kiếp cảnh giới người tu chân tới đối phó hắn đến lúc đó coi như lá bài tẩy của hắn lại nhiều cũng vô dụng cho nên hắn trước hết biết thiên hồn tổ chức ở nơi nào trước khai thác hành động nguyên bản ngay từ đầu thời điểm hắn chỉ là ngăn cản thiên hồn tổ chức thu mua nhà mình tập đoàn nhưng mà ai biết giữa bọn hắn thủ càng ngày càng sâu đương nhiên hắn lâm thiên diệu chọc thiên hồn tổ chức hắn không một chút nào hối hận bởi vì trong lòng của hắn pham la động đến hắn người nhà người giết không tha chương 399, tồn tại cảm rất thấp ngay kế tiếp lâm thiên diệu sáng sớm đặt trước một chương bay hướng thạch thủy thành phố v ẽ máy bay tại hắn từ thần bí sứ giả trong trí nhớ hắn tra được liên quan tới địa đồ tin tức ngay tại thạch thủy thành phố trên máy bay khoang hàm nhất lâm thiên diệu lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần trong đầu ngay tại mô phỏng một trận chính mình đối với mình chiến đấu loại này chiến đấu mặc dù là mô phỏng nhưng là cũng có thể cho hắn mang đến một chút nho nhỏ tăng lên tại trải qua ngày hôm qua một trận chiến đấu kịch liệt về sau lâm thiên diệu chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên không ít hiện tại hắn đem thân thể của mình phát huy đến cực hạn lại phối hợp trên thân tất cả át chủ bài đối phó đại thừa sơ kỳ người tu chân hoặc l à như là h ô m qua phệ oán tộc người hắn cảm thấy có thể tranh đấu cái tám lạng nửa cân ai cũng đừng nghĩ tổn thương đến ai hôm qua hạng hải căn mặc dù là đại thừa sơ kỳ nhưng là lúc trước thời điểm hạng hải căn trên thân liền thụ không ít tổn thương lại thêm trên thân thể lực sói mòn quá nhiều cuối cùng vẫn là bởi vì hắn chúng lâm thiên diệu đạo lâm thiên diệu lúc này mới bắt được cơ hội đem hắn cho miễu sát nếu như nói đêm qua chiến đấu hạng hải căn ngay từ đầu liền làm đoán khí tới tiêu trực tiếp đem mình thực lực cho tăng lên tới đại thừa sơ kỳ hai người đều là tại ngang nhau thể lực hạ chiến đấu như vậy lâm thiên diệu tuyệt đối không phải là đối thủ cho nên nói trong chiến đấu tuyệt không thể khinh thị một cái thực lực không kém nhiều đ ị c h nhân nếu không năm thứ hai mộ phần liền nên cỏ dài lâm thiên diệu đông nhiên một đạo nghi hoặc âm thanh truyền đến lâm thiên diệu trong hai đạo thanh âm này nghe rất thanh thúy rất ngọn lâm thiên diệu nghe nói có người kêu to chính mình không khỏi đem ánh mắt của mình cho mở ra liền gặp một gã mang theo kính dâm An mặc một thân màu đỏ trang phục bình thường tuổi trẻ nữ tử đứng tại trước mặt mình tên này tuổi trẻ nữ tử mặc dù là mang theo kính dâm nhưng nàng trên mặt làn da trắng n õ n cho người ta một loại bóng loáng thủy nộn cảm giác cao thẳng mái nhọn sống mũi nhỏ che chắn tại màu nâu kính dâm dưới cho người ta một loại cảm giác khác mặc dù nàng là mang theo kính dâm nhưng lâm thiên diệu là người phương nào một đôi sắc bén con mắt liếc mắt liền nhìn ra nàng trần cu a tui nói thẳng âu dương đại tiểu thư tuổi trẻ nữ tử nghe nói lâm thiên diệu lời nói lập tức xứng sở nàng cảm giác có chút ngoài ý m u ố n chính mình là mang theo kính dâm lâm thiên diệu lại còn có thể đưa nàng cho nhận ra tên này tuổi trẻ nữ tử chính là tường long cục nhiệm vụ bộ âu dương nam thiên cháu gái âu dương chỉ lan lâm thiên diệu gặp được nàng đúng là cảm thấy có chút ngoài ý m u ố n âu dương chỉ lan còn không có kịp phản ứng đằng sau liền có một cái nữ nhân mang kính m á t đi tới nữ nhân này ăn mặc tương đối tính cảm giác bất quá xem xét làn da chất lượng liền biết nàng so âu dương chỉ lan lớn đại tiểu thư của ta a xảy ra chuyện gì rồi nữ nhân này bước nhanh đi tới làm nàng nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi trong miệng không khỏi kêu một tiếng lâm tiên h sinh lâm thiên diệu cũng nhận biết nữ nhân này bất quá đối với nữ nhân này ấn tượng cũng không khá lắm chỉ là nhàn nhạt đối nàng gật đầu một cái biểu thị lễ phép về một chút đằng sau đến tên này nữ nhân chính là âu dương chỉ lan người đại diện lý mỹ na lý mỹ na sở dĩ biết đi tới chủ yếu là bởi vì nhìn thấy âu dương chỉ lan vẫn đứng tại lâm thiên diệu vị trí bên người thế là nàng liền muốn có phải là bởi vì âu dương chỉ lan bị người nhận ra sau đó bị yêu cầu ký tên hoặc là yêu cầu một chút khó xử sự tình thế là nàng liền định tới cho âu dương chỉ lan giải vây có thể nàng căn bản cũng không nghĩ tới nàng thế mà nhìn thấy đời này cũng không quên được nam nhân nàng quên không được lâm thiên diệu cũng không phải là bởi vì bị lâm thiên diệu soái khí mê hoặc mà là bởi vì nàng quên không được lâm thiên diệu kia băng lánh tới cực điểm giết người không chớp mắt cử động ban đầu ở lâm thiên diệu bảo hộ âu dương chỉ lan nhiệm vụ qua đi lý mỹ na liền nói cho âu dương chỉ lan về sau tuyệt đối không nên cùng lâm thiên diệu loại người này tiếp xúc chơi hắn nhóm một chuyến này sợ nhất chính là lâm thiên diệu loại người này mặc cho ngươi lại nhiều tiền người khác từng phút đồng hồ liền đem ngươi giết đi âu dương chỉ lan trong lòng thì là tương đối cảm kích lâm thiên diệu bởi vì trong lòng nàng rất rõ ràng nếu như không phải là bởi vì lâm thiên diệu chính mình đã sớm rơi vào người xấu tay lâm thiên diệu sự tình lần trước c ả m ơn ngươi lần trước sự tình nàng còn chưa kịp cùng lâm thiên diệu nói c ả m ơn lâm thiên diệu cùng tưởng lòng cục người làm một cái giao tiếp về sau liền mang theo bạn gái của mình rời đi nhưng là nàng đã cảm thấy trong lòng mình có chút băn khoăn lâm thiên diệu nhún vai biểu thị không quan trọng hắn lúc ấy vốn là không nghĩ nhận nhiệm vụ này bởi vì hắn phải bồi hàn tư nhã nhìn buổi hòa nhạc có thể hắn đưa ra điều kiện âu dương nam thiên đáp ứng thế là hắn không thể không đáp ứng giúp dưới việc này đương nhiên hắn đáp ứng cũng là bởi vì lúc trước hắn bồi dưỡng vương lâm sáu người rất cần tường lòng cục bên trong võ kỹ có thể hắn lại không có điểm tích lũy cho nên chỉ có thể kiếm kiếm thu nhập thêm nếu là lúc trước lý mỹ na nhìn thấy lâm thiên diệu thái độ này hoặc là những người khác đối với âu dương chỉ lan biểu hiện ra thái độ này nàng đã sớm l ố t bốp nói chuyện giáo huấn người nhưng đối với lâm thiên diệu nàng hoàn toàn không dám thậm chí có thể nói nàng tránh né lâm thiên diệu cũng còn không kịp làm sao có thể đi gây lâm thiên diệu đâu âu dương chỉ lan trong lòng cảm giác có chút lúng túng tựa như chính mình không phải một cái nên cứu người trong nháy mắt nàng cảm giác chính mình tồn tại cảm rất t h ấ p hoàn toàn không có một chút mình tinh dáng vẻ phải biết nàng ngồi đến một chỗ mặc kệ là trên đài d ư ớ i đài chỉ cần nàng đem chính mình k í n h dâm lấy xuống liền sẽ có vô số người ủng hộ nàng hướng nàng yêu cầu ký tên thậm chí vì đạt được nàng một chương ảnh ký tên mà cảm thấy kiêu ngạo có thể trước mặt lâm thiên diệu nàng cảm giác chính mình tồn tại cảm giá trị thật sự là quá thấp trong lòng không khỏi nghĩ chẳng lẽ lâm thiên diệu còn đang vì lần trước chính mình người đại diện ép mua hắn chuyện chiếc nhẫn mà tức giận sao lâm thiên diệu ngươi có phải hay không còn đang vì lần trước ta người đại diện ép mua ngươi chuyện chiếc nhẫn sinh khí đối với lần trước sự tình ta thành khẩn xin lỗi ngươi thật xin lỗi ta cũng vì ta lúc trước một chút vô c h i hành vi xin lỗi ngươi âu dương chỉ lan hướng lâm thiên diệu không người chào một bên người thấy được nàng hành động này trong lòng một trận hoang mang không rõ nàng đây là tại làm gì nhưng mà nàng nói tới sự tình nếu như không phải nàng nhắc nhở lâm thiên diệu đã sớm quên đi nói thật những sự tình kia lâm thiên diệu căn bản cũng không có đặt ở trước mắt bởi vì những sự tình kia liền lông gà vỏ tỏi đều không được xưng hoàn toàn không vào mắt của hắn loại chuyện này hắn đều m u ố n đi so đo như vậy hắn một ngày cần phải bận điên không thể âu dương đại tiểu thư ta nghĩ ngươi hiểu lầm những chuyện kia ta sớm đã quên đến mức cứu ngươi sự tình là bởi vì da da ngươi cho ta chỗ tốt cho nên ta mới ra tay cho nên ngươi cũng không cần thiết cám ơn ta lâm thiên diệu thấy được nàng cử động biết nàng là hiểu lầm âu dương chỉ lan nghe nói lâm thiên diệu không c ó sinh trước k i a khí trong lòng nhổ một ngụm an tâm khí bất quá lại nghe nói chỉ là bởi vì da da của mình mới cứu mình trong lòng nàng lại cảm thấy đến có chút thất lạc cuối cùng vẫn là khách khí nói bất kể như thế nào hay là phải cám ơn ngươi chương bốn trăm mạng có một đầu sau một tiếng lâm thiên diệu đi tới thạch thủy thành phố ở trên máy bay thời điểm hắn cùng âu dương chỉ lan hàn huyên một hồi cũng không phải là hắn chủ động đi thông đồng mà là âu dương chỉ lan một mực muốn nói chuyện cùng hắn lâm thiên diệu cùng nàng đông trò chuyện một câu tây trò chuyện một câu phát hiện cái này âu dương chỉ lan kỳ thật cũng không phải thoạt nhìn kém như vậy nguyên bản lâm thiên diệu tại biết âu dương chỉ lan ra ra là âu dương nam thiên về sau trong lòng của hắn cảm thấy âu dương chỉ lan có thành tựu của ngày hôm nay hẳn là bởi vì ra ra của nàng nguyên nhân có thể điểm này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn đây hết thể đều là bởi vì âu dương chỉ lan một người cố gắng âu dương nam thiên tại biết mình cháu gái muốn đi vào trong hội này thời điểm chuẩn bị cho trong hội này nổi danh nhân sĩ gọi điện thoại lấy thực lực của hắn cùng thân phận chỉ cần một cái điện thoại đánh xuống tuyệt đối có thể để cho âu dương chỉ lan lẫn vào phong sinh thủy khởi nhưng mà âu dương chỉ lan đang nghe thời điểm liền cho mình ra ra nói rõ chính mình không cần bất cứ người nào ở phía sau trẹo trống chính mình muốn một người cố gắng nếu không nàng cảm thấy đây hết thệ đều mất đi ý nghĩa âu dương nam thiên mặc dù rất quan tâm cháu gái của mình cũng lo lắng cho mình cháu gái lại nhận một chút không bình đẳng đối đãi nhưng là hắn cảm thấy cháu gái của mình có thể cho chính mình nói ra những lời này như vậy trong lòng nàng chính là muốn chứng minh chính mình muốn thử một chút cố gắng cảm giác thế là âu dương nam thiên tôn trọng âu dương chỉ lan ý kiến cũng không có nhúng tay việc này không nghĩ tới âu dương chỉ lan thật đúng là may mắn tại nhận lời mời trận đầu ca hát thời điểm liền được thành công thu nhận bắt đầu nàng ca hát kiếp sống một mực náo nhiệt đến bây giờ lâm thiên diệu khi lấy được những tin tức này về sau cũng cảm thấy âu dương chỉ lan rất không tệ bởi vì hắn biết trong hội này nước sâu một cái cô gái muốn tại như thế nước sâu địa phương sinh tồn được kiếm ra cái thành t h u thật đúng là không dễ dàng xuống máy bay sau âu dương chỉ lan có người đặc biệt tiếp lâm thiên diệu thì là chính mình rời đi bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm ra sân bay lâm thiên diệu nhìn chung quanh một chút chuẩn bị tìm một cái ẩn nấp địa phương bay thẳng lên có thể cái này bên ngoài một mảnh trống không người đến người đi liền xem như sử dụng ẩn thân thuật cũng không thích hợp cũng không thể một người sống sờ sờ tại trước mặt mọi người cứ như vậy biến mất đi không có cách nào phía dưới lâm thiên diệu vây gọi ngăn lại một chiếc xe taxi quyết định trực tiếp ngồi xe đến thành khu bên trong đi vào thành khu trung tâm lâm thiên diệu ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời chính là giữa trưa mặt trời hắn đang phụ trách phong môn đường thần bí sứ giả trong trí nhớ đạt được một đường tác chính là đi vào thạch thủy thành phố sau đó đứng tại thành thị trung tâm đỉnh cao nhất chính đối mặt trời sau đó lấy chính mình bốn mươi lăm độ phương hướng nhìn về phía bên trái kéo dài năm nghìn mét là có thể tìm kiếm được manh mối chỗ thạch thủy thành phố thành thị trung tâm chính là lâm thiên diệu dưới xe taxi trên đường cái bất quá hắn giờ phút này cũng không phải là đứng tại đỉnh cao nhất hắn muốn đứng tại đỉnh cao nhất liền muốn bay lên không bay đi vượt qua tất cả công trình kiến trúc độ cao bốn phía liếc một vòng chuẩn bị tìm một cái ẩn nấp địa phương đằng không bay lên vừa vặn tại phía trước mười mét bên trái vị trí có một đầu cái hẻm nhỏ lâm thiên diệu cảm thấy đó chính là một cái cất cánh địa phương bước nhanh đi vào trong ngõ nhỏ chuẩn bị đằng không mà lên tiểu tử đúng lúc này một đạo thanh âm không hài hòa chuyển đến lâm thiên diệu nhìn sang liền gặp bốn tên nam tử từ ngõ hẻm một đầu khác đi ra chỉ gặp bốn người này nhuộm đủ mọi màu s ắ c tóc đều là mặc một bộ áo thun khoe miệng ngậm một điếu thuốc lá trên cánh tay hoa văn một ít động vật trong tay cầm một chút vũ khí côn nhị khúc tiểu hô điệp dao một loại từng cái đem miệng của mình nô lên cao cao một mặt nhị ngũ bắt vạn tựa như muốn nói bọn hắn biểu hiện ra bộ dáng là túm cái kia cũng không phải bọn hắn hiện tại biểu hiện ra dáng vẻ tựa như là lâm thiên diệu thiếu tiền của bọn hắn đồng thời còn không ít dáng vẻ cái này mấy tên nam tử tồn tại lâm thiên diệu lúc trước cũng cảm thấy bất quá lâm thiên diệu coi là bọn hắn chỉ là đi ngang qua người nhưng bây giờ lâm thiên diệu xem bọn hắn dáng vẻ căn bản liền không giống như là đi ngang qua tiểu tử ngươi cũng đã biết ngõ hẻm này là ai địa bàn trong đó một cái nhuộm tóc màu lam thanh niên chất vấn lâm thiên diệu nhìn thoáng qua cửa ngõ cùng cuối hẻm thản nhiên nói không biết thanh niên bốn người nhìn thấy lâm thiên diệu quay đầu nhìn đằng sau thời điểm còn tưởng rằng lâm thiên diệu là muốn chạy trốn bọn hắn đều chuẩn bị đội theo thật không nghĩ đến lâm thiên diệu dừng lại bọn hắn trong nháy mắt lại yên tâm trong lòng âm thầm nghĩ mẹ kiếp nếu là cái này con vịt đã đun sôi bay vậy nhưng thật chứng đau đớn mấy người bọn họ tại đây cái trong ngõ nhỏ làm chuyện loại này đã không phải là lần một lần hai đồng thời mỗi một lần thu hoạch cũng không nhỏ lần này bọn hắn ở trong lòng nghĩ đoán chừng thu hoạch cũng không nhỏ một tên khác nhuộm mái tóc màu vàng thanh niên vung lấy trong tay đao hồ điệp chân phải nhanh chóng run run không biết Kêu khẩu không không khối Tiểu tuyệt ta ta tử, tiền trên người cho lấy ra. Mấy ca tim tiền ca địa địa ngoan ngoan ra, ca nói ngươi, chúng bàn. nghe ngươi người phương ngươi cần người cũng không phải đen như vậy. Tuyệt đối sẽ cho ngươi nhà. phải đi, phải đối cho chỉ cho cho lưu đây đem âm mấy lấy mấy vậy, là xe về sẽ ồ còn rất nhân tính hóa lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một câu không nghĩ tới mấy người kia còn có loại này cướp bóc thủ pháp cũng chính bởi vì mấy người loại này c a tính hóa cướp bóc thủ pháp rất nhiều bị cướp người đều không có báo động đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất chính là trong lòng bọn họ sợ hãi không dám đắc tội những người này thế là liền nghĩ của đi thay người bất quá bọn hắn hôm nay gặp được lâm thiên diệu sự tình nhưng là khác rồi kia là đương nhiên b ấ t nói nhảm nhanh lên đem tiền trên người ngươi giao ra n h u ộ tóc màu lam thanh niên gặp lâm thiên diệu không có bỏ tiền tâm tư quát lớn ngươi nếu là không phối hợp vậy cũng đừng trách mấy người chúng ta trắng đào tiến đỏ đào ra người này đang nói câu nói này thời điểm đem trong tay mình vũ khí gắng sức quăng mấy lần lâm thiên diệu đun vai đòi tiền không có mạng ngược lại là có một đầu bốn người nhìn lẫn nhau một cái lại đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu thóc lam thanh niên vung lấy trong tay côn nhị khúc một gậy liền hướng lâm thiên diệu đỉnh đầu bộ vị đập xuống mấy người đồng thời ở trong lòng nghĩ đến mẹ kiếp tiểu tử này chính là không cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái hắn là không biết phương hướng điều trước cho hắn một gậy liên tại bọn hắn cảm thấy lâm thiên diệu sẽ bị bọn hắn một gậy đánh phục khí thời điểm lâm thiên diệu một thanh nắm côn nhị khúc ách bốn người sửng sốt một chút bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng dù sao cũng chỉ là như vậy một gậy x s n g dưới có thể nắm cũng là bình thường sự tình vung ra côn nhị khúc thanh niên muốn đem chính mình côn nhị khúc cho thu hồi có thể hắn không nghĩ tới mặc cho chính mình làm sao kéo côn nhị khúc cũng vô pháp đem côn nhị khúc từ lâm thiên diệu trong tay lôi ra tới người con mẹ nó frank chương 401, không được qua đây frank lâm thiên diệu không đợi ra hỏa này sau khi nói xong lập tức buông tay ra đồng thời một trưởng bù vào lồng ngực của hắn frank thanh niên tiểu tử bay ngược ra ngoài hung hăng ngã ở trên vách tường ra hỏa này nện ở trên vách tường lúc ấy phun một ngụm màu tươi che lấy lồng ngực của mình nửa ngày không có đứng lên bản thân hắn cũng muốn đứng lên có thể trên ngực truyền đến đau đớn hắn hoàn toàn chịu không nổi cảm thấy còn là tựa ở trên vách tường dễ chịu một chút cái khác ba tên thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua nhìn thấy đồng bọn của mình bị một chiêu đánh ngã trên mặt đất không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lâm thiên、Liên、diệu trong lòng suy nghĩ g i a hỏa này chẳng lẽ là một cái người luyện võ hay sao càng nghĩ bọn hắn càng là cảm thấy lâm thiên diệu chính là một cái người luyện võ nếu không cũng không có khả năng một chảo liền tóm lấy côn nhị khúc còn muốn tiền sao lâm thiên diệu hướng còn lại ba tên thanh niên hỏi chỉ gặp cái này ba tên thanh niên bên trong nơm nớp run run đùa nghịch d a o b ư ớ m tóc vàng thanh niên quát chơi hắn liền xem như người luyện v õ thì thế nào chẳng lẽ ba người chúng ta còn làm bất quá hắn ba người lập tức hướng lâm thiên diệu nhào tới trọng yếu nhất chính là bọn hắn nghĩ đến chính mình mấy người trên thân thế nhưng là có vũ khí mà lâm thiên diệu chỉ là tay không bốn người bọn họ cầm vũ khí người nếu như bị một cái tay không người hù dọa đến việc này truyền đi như vậy bọn hắn còn thế nào hôn rất có thể bốn người bọn họ liền nhìn thủ đầu này n g õ nhỏ cơ hội cũng không có Frank! Frank! lâm thiên diệu nhìn thấy ba người x u ố n g lên khống chế nhất định lực lượng mỗi người thưởng bọn hắn một trường a ba người đồng thời bay ngược ra ngoài trong đó hai cái ngã tại trên vách tường một cái khác thì là quẳng xuống đất bất quá ba người có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là bọn họ quẳng xuống đất về sau trong lúc nhất thời không có đứng lên bởi vì bọn hắn cảm giác được lồng ngực của mình chỗ có một loại căng đ ầ u cảm giác lâm thiên diệu đi đến bốn người ở giữa nhìn xem bốn người đánh giá một ít thời gian cảm giác thời gian đã không sai biệt lắm ngự khí bình thản nói lan bốn người gặp lâm thiên diệu một mặt lãnh đạm dáng vẻ bốn người cũng không có cảm thấy cái gì thầm nghĩ coi như lâm thiên diệu là người luyện võ lại như thế nào chính mình mấy người liền không lăn chẳng lẽ còn có thể đem bốn người bọn họ giết đi mà lại bốn người bọn họ ngực thật cảm giác được một trận đau đớn muốn đứng lên cảm giác có chút khó khăn cho nên lúc này mới biết ở trong lòng sinh ra loại ý nghĩ này lâm thiên diệu xuyên thấu qua mấy người ánh mắt Cũng đoán đại khái suy r A gây, gây mất gây mất thanh niên tóc lam trong miệng liên tục kêu thảm thân thể h ư u thoáng cái ngồi thẳng hai cánh tay găng sức vươn hướng chân của mình lan còn là không lan lâm thiên diệu nhìn về phía cái khác ba tên thanh niên cái khác ba tên thanh niên cảm nhận được lâm thiên diệu ánh mắt thân thể trong nháy mắt đánh một cái rút rẫy trong miệng vội và nói chúng ta lan chúng ta l a n kiến thức đến lâm thiên diệu thủ đoạn này bọn hắn căn bản không còn dám cùng lâm thiên diệu ra nhất là nhìn thấy thanh niên tóc làm trên mặt thống khổ quả thực cùng cắt tiểu đệ đệ đồng dạng thống khổ giờ phút này ba người này cảm giác thoáng cái tràn ngập sức sống đồng dạng không chút do dự liền từ dưới đất bỏ dậy bởi vì không đứng lên liền bị phế một chân đem hắn cũng mang đi lâm thiên diệu nhìn xem ba tên này liền muốn như vậy rời đi giống như không có để ý thanh niên tóc lam tâm tư hắn mở miệng nhắc nhở một câu đúng đúng mấy người đỡ lấy rời đi sau lâm thiên diệu dùng thần lực cảm thụ một chút chung quanh trong nháy mắt đằng không mà lên đem tốc độ của mình tăng lên tới người bình thường không cách nào dùng mắt thường nhìn ra đến tốc độ rất nhanh độ cao của hắn vượt qua tất cả công trình kiến trúc dựa theo trong đầu đạt được tin tức đi làm giờ phút này ánh mặt trời vừa vặn cùng hắn trong đầu tưởng tượng được không sai biệt lắm đứng tại đặc biệt vị trí vài giây đồng hồ về sau lấy chính mình bốn mươi lăm độ phương hướng nhìn về phía bên trái kéo dài một nghìn mét chỗ nào lâm thiên diệu không có chút gì do dự nhấc lên tốc độ của mình hướng về chính mình nhìn thấy phương hướng bay đi ngắn ngủi năm nghìn mét khoảng cách lâm thiên diệu chỉ là dùng vài giây đồng hồ thời gian liền bay tới năm nghìn mét phạm vi cũng vẫn còn thạch thủy thành phố bên trong chỉ bất quá thuộc về biên giới địa khu tương đối nghèo khó lâm thiên diệu tìm một cái không có chú ý địa phương hạ xuống ánh mắt khóa chặt lúc trước ở trên không trung nhìn thấy vị trí bước nhanh tới là một tòa nhà trệm bất quá căn này nhà trệ tương đối nát rất nhiều nơi đều đã nứt ra cái này thạch thủy thành phố kinh tế cùng bình dương thành phố cùng so sánh còn kém không ít tại bình dương thành phố đều có so cái này loại nát phòng ở tồn tại thạch thủy thành phố tự nhiên cũng có lâm thiên diệu không để ý quá nhiều hướng về trong phòng đi đến bất quá hắn trong lòng vẫn tương đối hoang mang thiên hồn tổ chức tiền tài nhiều như vậy vì sao lại có như vậy một tòa rất kém cõi phòng ở sứ giả đạt được tin tức lại là tại đây loại phế phẩm địa phương trong sân không được qua đây không được qua đây một gã hai mươi ba hai mươi bốn nữ tử kinh hoàng gào thét chợt nhìn nữ tử này ăn mặc một thân m ộ t mạc quần áo vốn là màu đỏ thâm áo thun bất quá bây giờ xem xét cái này màu đỏ thấm áo thun tựa hồ bị tẩy qua rất nhiều lần đã từ màu đỏ thấm biến thành màu đỏ nhạt có nhiều chỗ thậm chí là biến thành màu trắng bất quá nữ tử này trên thân áo thun bị xé một cái lỗ h ư n g lớn nữ tử trắng nón hoàn mỹ làn da hiện lộ ra loang thoáng còn có thể nhìn thấy bên trong màu đỏ che đậy tại nữ tử trước mặt còn có tám tên nam tử tám tên nam tử trên mặt mang một bộ trong miệng cười hắt nhìn xem nữ tử trong đó còn có mấy tên nam tử dùng dấu tay của mình lấy cẳng của mình trong đó một tên nam tử đầu t r ọ c cầm một khối màu đỏ vải nhìn kỹ một chút cái này màu đỏ vải không phải là nữ tử bên cạnh kia một khối quần áo sao tên này cầm trên người nữ tử vải nam tử đầu t r ọ c biểu hiện ra cử động càng là vô sỉ hắn đem khối này vải trước mặt mình hít h à đồng thời hấp khí lực đạo rất đủ nhìn xem nữ tử một mặt đùa dỡn nói ra thương quá nữ tử nghe nói nam tử cảm giác mình đã bị vũ nhục cực lớn bước chân một bên lui một bên kinh hoàng nói các người đám này cầm thú tranh thủ thời gian lan ra ngoài lan ra ngoài nếu không ta liền m u ố n báo cảnh cái này mấy tên nam tử nghe nói nữ tử lời nói nhịn không được cười ha ha cười ha ha báo động ngươi cảm thấy ngươi có bản sự kia sao các ngươi cái này một đám cầm thú ta liều mạng với các ngươi nói xong nàng trên bàn nắm lên một cái ấm t r à trực tiếp hướng mấy người ném tới frank a chương 402, một hồi để ngươi nếm thử frank a trong tay cầm một tấm vải nam tử đầu chọc nhìn thấy nữ tử đem ấm trà đánh tới hướng chính mình đem mình tay cho giơ lên chặn ấm trà mà ở trong chớp nhoáng này nắp ấm trà rơi trên mặt đất bên trong nước dò đi ra vừa vặn nước trà ngã xuống nam tử đầu chọc trên cánh tay mà nước này thế nhưng làm ớ i thêm vào không bao lâu nước nóng a thật nóng thật nóng nam tử đầu chọc thoáng cái đem trong tay vải cho ném xuống đất sau đó gắng sức ôm lấy chính mình cái tay này trong miệng gọi thẳng đau đớn chậm nhìn cái tay nghe mấy người trả lời cùng nam tử đầu chọc lời nói đại khái có thể rõ ràng tên này nam tử đầu chọc là bảy người này nhân vật dẫn đầu mấy tên nam tử nghe nói nam tử đầu chọc lời nói nhanh chóng hướng nữ tử vây đi tới chuẩn bị đưa nàng khống chế nữ tử nhìn thấy mấy tên nam tử hướng nàng vây quanh tâm loạn như ma đối với đám người thất kinh têu lên các ngươi không được qua đây không muốn tới tranh thủ thời gian cho lão tử bên trên ít con mẹ nó giày vò khốn khổ nam tử đầu chọc thấy mình người không có thoáng cái nào tới làng nhà làng nhẳng trong lòng liền không nhịn được gào thét giờ phút này hắn đã áp c h ế không nổi trong nội tâm phẫn nộ nguyên bản hắn còn chuẩn bị cùng nữ tử này chơi đùa trò chơi chậm rãi tiến hành loại kia mèo vườn chuột bắt lấy con mồi nhưng tại nữ tử dùng nước nóng xấy lấy hắn thời điểm hắn đã không có cái kia kiên nhẫn lại chơi đi xuống đám này nam tử nghe nói nam tử đầu chọc lời nói tăng tốc cước bộ của mình trong đó một cái nam tử càng là trực tiếp nào h tới nữ tử nhìn người nọ nhào lên kinh hoảng nắm lên trên bàn một vật một cái chén t r à đem chén t r à gắng sức đánh tới hướng người này mặt p h a n k nam tử vội vàng dừng lại cước bộ của mình mặc dù chỉ là một cái chén t r à nhưng làn n ệ n ở trên mặt vẫn tương đối đau nữ tử tựa hồ nhìn thấy loại phương pháp này có hiệu quả lại tiếp tục trên bàn nắm lên cái khác chén trà đem hắn ném về những người khác chuẩn bị đem những người khác cho đánh lui những này nam tử vội vàng dùng tay ngăn trở bộ mặt của mình để đ ỏ c xê chuyện phanh phanh mười mấy giây đồng hồ sau làm nữ tử lại một lần nữa đem bàn tay hướng trên bàn thời điểm phát hiện tay của mình bên trong đã bắt không được đồ vật nhìn không được nhìn kỹ rõ ràng chén trà trên bàn đã bị chính mình cho toàn bộ ném xuống Bảy tên nam tử phát tử tiếp t nam hiện nữ tử không ụ có đối đem đem động, với người khỏi rời. người rời, gian hướng mình ném mình mình mặt một nhìn bọn chén không Nữ những này thân nàng chuẩn phòng. cho thấy cho thể khẽ chạy khác bị của c trà, tay tử tay thể trong đó một cái nam tử nhanh mắt chân nhanh nhanh nàng một bước chạy đi tới dối ra hai tay cản ở trước mặt nàng nhìn thấy có người ngăn trở con đường của mình trong lòng nàng hoảng hốt làm nàng muốn làm ra mặt khác phản ứng thời điểm lại làm mấy tên khác nam tử chạy tới đưa nàng ngăn cản đồng thời vươn tay một phát bắt được nàng lập tức nữ tử bị bọn hắn hoàn toàn khống chế lại nữ tử cố gắng tại mấy tên tay của nam tử bên trong giấy rồi lấy lớn tiếng kêu lên buông ra ta thả ta ra ta muốn báo động ta muốn báo động nam tử đầu chọc mấy người phảng phất không có nghe được nữ tử lời nói hoàn toàn không để ý đến nam tử đầu chọc càng là nói thẳng cho lão tử ép tốt lao tử cũng không muốn tại một hồi dễ chịu đến một nửa thời điểm người liền cho lão tử tránh thoát vừa nói một bên đem tay mình buông xuống bắt đầu giải thắt lưng của mình mấy người nghe được nam tử đầu chọc lời nói vội vàng hắc hắc cam đoan nói ra quang ca ngươi cứ yên tâm đi một cái tiểu nương môn khí lực chẳng lẽ còn có chúng ta lớn hay sao mấy người hắc hắc van cầu các ngươi thả ta đi thả ta đi cha ta lập tức liền muốn trở về đến lúc đó các ngươi ai cũng trốn không thoát nữ tử nhìn thấy điệu bộ này trong lòng đã hỏng mất nhất là nhìn thấy nam tử đầu chọc ngay tại cởi thắt lưng cha ngươi ha ha nói thật cho ngươi biết đi chính là cha ngươi để chúng ta đến ha ha nam tử đầu chọc nghe nói nữ tử lời nói cảm giác được một trận buồn cười trong giọng nói nhịn không được chế rêu nói nữ tử nghe xong căn bản không tin tưởng đầu chọc lời nói không ngươi nói láo ngươi nói láo lao tử có phải là nói dối trước nếm thử đại gia lợi hại lại từ từ nói cho ngươi ha ha đầu chọc một mặt khỉ gấp đi vào nữ tử trước mặt đối với bên người hai người khác nói ra đưa nàng chân nâng lên vâng hai tên nam tử vội vàng xoay người đem nữ tử chân nâng lên nữ tử gắng sức dùng chân của mình khắp nơi đá lung tung đánh lấy nhưng mà đây hết thể đều là phí công mà thôi nàng một cái nữ h à i tử khí lực dù lớn đến mức nào nàng có thể có hai cái đại nam tử khí lực lớn sao trọng yếu nhất chính là còn có mấy cái nam tử ngăn chặn hạ thân của nàng muốn tranh thoát có thể nói chính là người si nói ngộng đầu chọc mặt mũi tràn đầy đều là dìn huế hai tay vươn hướng nữ tử c n lót một mặt cười hắc, hắc. số biểu tử hiện tại ngươi tại lao tử trước mặt giả thuần một hồi nếm thử đến đại gia lợi hại về sau đại gia để ngươi cầu ta mới động ha ha ha ha nữ tử giờ phút này đã mặt đầy nước mắt bi thương tới cực điểm tuyệt vọng đến cực hạ thân thể không ngừng m ặ n mẹo bất quá điểm này quả thực chính là phi công trong miệng mắng to các người đám này cầm thú các người đám này cầm thú các ngươi sẽ bị trời thu các ngươi một ngày nào đó sẽ bị trời thu nam tử đầu chọc ba một bàn tay đánh vào nữ tử trên đùi một mặt phách lối cực hà nói ha ha trời thu ngày n à y dám thu thập chúng ta sao xú biểu tử nói cho ngươi ngày này ta nói một hắn tuyệt đối không dám nói hai còn nói trời thu chúng ta lao tử cũng không tin tưởng chuyện kia ầm ầm đông nhiên một đạo đinh thai nhức g ó c tiếng sấm vang lên đang chuẩn bị một tay lấy nữ tử quần lót cho bắt rơi đầu chọc trong nháy mắt đình chỉ tay còn lại mấy tên nam tử cũng bởi vì cái này đột nhiên tiếng sấm hù dọa nhảy một cái nguyên bản ôm lấy nữ tử hai cái đùi hai tên nam tử hù dọa đến b u n g lòng ra chân nữ tử nghe được cái này tiếng sấm đầu tiên là khẽ giật mình nàng cũng bị dọa hù đến sau đó một mặt h ư n g p h ấ n nói lao thiên lên ra người rốt cục mở mắt người rốt cục mở mắt những người khác nghe nói nữ tử lời nói nhao n h a u phản ứng lại ngăn chặn nữ tử mấy tên nam tử nhịn không được đem tay thả ra vừa mới k ê u một đạo tiếng sấm thật sự là thật là đáng sợ quả thực chính là dọa phá bọn hắn gân a đồng thời thầm nghĩ quan g ca làm chuyện này liền làm chuyện này làm sao muốn đi mắng trời đâu lao thiên gia ngươi đem mấy người này cặn bã cho thu đi van cầu ngươi lao thiên gia nữ tử coi là lao thiên gia hiền linh trong miệng vội vàng cầu đầu chọc mấy người nghe được nàng thoáng cái thật không dám động thật đúng là sợ hãi bị lão thiên gia cho thu có thể vài giây đồng hồ qua đi cũng không có động tính chút nào nam tử đầu chọc cười ha ha nói xú biểu tử đừng nghĩ ai tới cứu ngươi hôm nay liền xem như trời mặc kệ ai đến đều vô dụng hán nguyên bản muốn nói thiên vương lão tử nhưng là ngẫm lại còn là đừng nói ngày vừa mới xét đánh thật sự là quá d ò a người có đúng không chương bốn trăm linh ba chúng ta lăn có đúng không đột nhiên một đạo bình thản âm thanh từ phía sau truyền đến đầu chọc bọn người không khỏi quay đầu nhìn về phía đằng sau trong lòng mọi người cảm thấy rất ngờ vực tại đây thời khắc mấu chốt là ai tới q u ấ y dày chúng ta mấy cái ca môn chuyện tốt chẳng lẽ là không muốn sống sao nữ tử nghe được ngoài cửa truyền đến nam nhân khác c ầ m thanh trong lòng không khỏi nghĩ chẳng lẽ là lao thiên gia phái người tới cứu ta sao cảm ơn lão thiên gia cảm ơn lão thiên gia con mắt hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài nàng rất muốn nhìn một chút lão thiên gia phái tới người là dạng gì chỉ gặp một gã thanh niên tiểu tử đi đến tên này thanh niên tiểu tử niên kỷ tại hai mươi ba hai mươi b ố tả hữu ăn mặc một thân quần áo thoải mái ngũ quan tinh xảo bộ mặt góc cạnh rõ ràng hiển nhiên ánh nắng xoáy ca một viên mấy tên nam tử nhìn thấy lâm thiên diệu nhịn không được nhữ mày nhất là nhìn thấy g i a hỏa này chỉ là một cái thò lò mùi xanh tiểu tử trong lòng liền càng thêm khinh thường ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng vào đây người nào cho nên đang nghe lời nói thời điểm nam tử đầu chọc mới nhịn xuống lời nói cũng không có nói ra đến bây giờ thấy chỉ là một đứa bé mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ha ha một cái tiểu tử ta còn tưởng rằng là người nào đâu nữ tử nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy gương mặt không khỏi hiện lên một đạo đỏ hừng trong lòng âm thầm nghĩ rất đẹp hắn chính là lão thiên gia phái tới cứu ta sao chẳng lẽ hắn là ta chân mệnh thiên tử trong lúc nhất thời trong lòng của nàng phát sinh các loại phức tạp ý nghĩ nữ nhân thích ảo tưởng tim thoáng cái thể hiện đi ra mà trước mắt xuất hiện tên này thanh niên tiểu tử chính là lâm thiên diệu lúc trước cái kia đạo tiếng sấm cũng là lâm thiên diệu chế tạo nó mục đích chính là hù dọa một chút đầu chọc mấy người mấy người các ngươi không phải phòng này chủ nhân lâm thiên diệu đầu tiên là hỏi một câu bất quá hắn nhìn hết đầu nam mấy người tư thế hoàn toàn liền không giống như là địa bàn này chủ nhân bởi vì lấy mấy người kia dáng vẻ bọn hắn không có khả năng ở tại loại này địa phương mà lại bọn hắn nếu là ở tại loại này địa phương cũng không có khả năng bắt một nữ nhân tới chỗ như thế tiến hành phạm tội hành động nếu không cái kia cũng quá lớn g a n g rồi đầu chọc không nghĩ tới lâm thiên diệu về cũng không trả lời bọn hắn cứ như vậy nói thẳng một câu đầu chọc phi khạc một bãi đ à m rất là khinh thường nói chỉ như vậy một cái địa phương rách nát còn có thể để chúng ta ở ngươi tiểu tử này là tại gièm pha chúng ta còn là tại gièm pha chúng ta ba một cước đá vào mặt khác một bên bàn chân nơi này là người ở sao ha ha đi theo đầu chọc bên người bảy người tùy ý cười to phảng phất tại nói nơi này không xứng với giá trị bản thân của bọn họ lâm thiên diệu không để ý đến mấy người mà là đem ánh mắt nhìn về phía nữ tử đây là nhà ngươi ân ân nữ tử vội vàng gật đầu bất quá nàng có chút hoang mang vì cái gì lâm thiên diệu một mực lặp lại hỏi cái này vấn đề lâm thiên diệu lúc này nhìn về phía mấy cái cười to nam tử lánh khóc nói mấy người các ngươi có thể lan mấy người nghe nói lâm thiên diệu lời nói không khỏi đem ánh mắt của mình trợn tròn lên có chút khó tin nhìn về phía lâm thiên diệu nam tử đầu chọc không khỏi hỏi ngược lại ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa nói xong nam tử đầu chọc đem đầu mình góp hướng lâm thiên d i ệ u một bước bất quá hai người từ đầu đến cuối đều là cách xa nhau ba mét bên ngoài ha ha tiểu tử ngươi có phải hay không đang nằm mơ ha ha nam tử đầu chọc xác định chính mình nghe rõ ràng lập tức ngửa mặt lên trời cười to cái khác mấy cái cho săn nhìn thấy chủ nhân của mình như thế cười tự nhiên cũng biết đi theo cười to nam tử đầu chọc im bặt mà dừng tiếng cười ngón trỏ nhắm ngay lâm thiên d i ệ u tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết nơi này thuộc về địa bàn của ai sao lại dám gọi lao tử lăn cực khổ gian giắc a lâm thiên diệu tại hắn lời còn chưa nói hết thời điểm dưới chân bỗng nhiên khẽ động thân như ảnh gào thét m à qua ngay sau đó liền nghe được nam tử đầu t r ọ c truyền đến tiếng gào thảm như m ồ heo tại đây đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm sen lẫn xương cốt đứt gậy âm thanh đau nhức đau quá khi mọi người nghe được cái này kêu đau đớn thời điểm bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng kịp phản ứng trong nháy mắt đ á m người một mặt ngộng bức nhìn xem lâm thiên diệu bọn hắn rất là không hiểu lúc nào lâm thiên diệu đi tới bọn hắn quăng ca trước mặt bọn hắn tinh tế xem xét phát hiện chính mình quăng ca ngón trỏ bị lâm thiên diệu cho nắm lập tức bọn hắn minh bạch chính mình quăng ca sở dĩ biết kêu đau hoàn toàn là bởi vì lâm thiên diệu trong đó một cái nam tử kêu lên tiểu tử tranh thủ thời gian bung ô ra chúng ta quăng ca đầu ngón tay nếu không có ngươi tốt quả ăn n A m nam mấy Mấy nam lâm tử tử, tranh thủ thời tử. tử thiên tay triển đầu đằng đầu đại sau cứu diệu chọc cắp còn cái còn chọc có chóng nghe không nghe không nhanh hướng nhào hai khai, như nói vang nói, người ngươi vẫn xứng gian người nói nói, dừng lên, gì, vội lời lại, sở lao là bất n dương cánh giống như. g b quá mấy tên nam tử mới xông lên một vị trí lại nghe được nam tử đầu chọc tiếng kêu thảm thiết đạo này tiếng kêu thảm thiết so lúc trước còn thê thảm hơn cho nên mấy người sau khi nghe được nhịn không được dừng bước Đầu được đệ, đệ, cầu Tiểu huynh Huynh chuyện chuyện chọc trực có có Các nhịn không tha thứ. Đệ, nhỏ. Đệ, có chuyện hảo hảo mà nói, có chuyện hảo hảo tiếp xin nói, nói. người mà lâm, lâm, lâm thiên diệu nhẹ nhàng đem mình tay quăng một chút nam tử đầu chọc liên tiếp lui về phía sau bước chân hoàn toàn đứng không vững cuối cùng vẫn là mấy người đem hắn cho tiếp được hắn lúc này mới ổn định cước bộ của mình tại bị mấy người đỡ lấy về sau hắn đem mình tay nâng lên nhìn thoáng qua chính mình ngón trỏ ngón trỏ treo dán tại trên bàn tay của mình mềm mềm hoàn toàn mất đi trí giác xong đời xong đời lao tử căn này đầu ngón tay xong đời đầu chọc mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói xong hai mắt nhìn chòng chọc vào mình ngón tay quang ca ngón tay của ngươi thế nào đỡ lấy hắn một người trong đó hỏi làm sao ngươi em mờ lao tử gãy tay gãy mất đều là cái này tiểu tạp trùng hô hô cuối cùng đem ánh mắt của mình nhìn về phía lâm thiên diệu hô hô thở mạnh trên mặt từng hạt mồ hôi chạy sôi xuống tới chật quắt lên cho lão tử đánh chết h ắ n cho lão tử đánh chết h ắ n nữ tử ở phía sau gào lên các ngươi không giữ lời hứa ha ha uy tín tín dụng là thứ gì đáng giá mấy đồng tiền tiểu tử này bóp gãy lão tử ngón tay hôm nay lão tử chính là để tiểu tử này chết không có chỗ t r ô n sau đó lại hảo hảo hưởng thụ ngươi lao tử liền muốn nhìn xem còn có ai đuôi mủ tới tội lao tử nam tử đầu chọc gãy mất một ngón tay đã tiến vào phát cuồng trạng thái giờ khác này ở đây người ngoại trừ lâm thiên diệu tuyệt đối không có một cái có thể khống chế lại đầu chọc bảy người nhanh chóng hướng về hướng lâm thiên diệu nhìn xem xông lên mấy người lâm thiên diệu không có chút nào bối rối phải nói mấy người kia không đủ để để hắn bối rối Frank. Frank. chỉ một mình ngươi phanh phanh a ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian lâm thiên diệu liền đem đầu chọc bảy thủ hạ đánh bại trên mặt đất từng cái nằm trên mặt đất kêu thảm mấy người kia lâm thiên diệu nhìn cũng không có nhìn một chút cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía đầu chọc đầu chọc cảm nhận được lâm thiên diệu ánh mắt lúc thân thể nhịn không được đánh một cái run r u dày bước chân không tự chủ lui lại một bước ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi nhìn xem lâm thiên diệu trong lòng thẳng run hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu vậy mà lại như thế lợi hại ngay từ đầu nhìn thấy lâm thiên diệu nhẹ nhóm đánh ngã ba người thời điểm hắn liền cảm giác ra lâm thiên diệu là người luyện võ trong lòng liền bắt đầu phát run nhưng bây giờ lại nhìn thấy lâm thiên diệu nhẹ nhóm đánh bại tất cả mọi người lúc vẫn chỉ là vài giây đồng hồ nháy mấy lần con mắt thời gian hắn trong nháy mắt rõ ràng lâm thiên diệu lợi hại xa xa không phải bọn hắn mấy người này có thể đối phó đồng thời hắn cảm giác lâm thiên diệu rất có thể không phải bình thường người luyện võ huynh đệ ta sai rồi ta sai rồi tha mạng tha mạng nam tử đầu chọc phù phù thoáng cái quỳ trên mặt đất hắn hiện tại cái gì mặt mũi cũng không cần chỉ hy vọng lâm thiên diệu có thể tha qua hắn hắn cũng không muốn chính mình lại đứt tay đứt chân lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một câu mang theo n g ư ờ i người, người lan hắn lần này đến cũng không phải là tìm đám này đầu chọc mà là vì tìm kiếm manh mối hắn cũng không nghĩ lãng phí thời gian tại đây đoàn người trên thân đầu chọc không dám do dự đối với người nằm trên đất quát tranh thủ thời gian cho lão tử đi những n à y người nằm trên đất càng là không dám nhiều lời nâng cao thương thế trên người từ dưới đất bỏ dậy che ngực đi ra bên ngoài lâm thiên diệu đi vào nữ tử này trước mặt muốn hỏi gì nhưng nhìn trên người nữ tử quần áo đã bị xé toang hơn phân nửa bên trong cái lồng hoàn toàn có thể thấy rõ ràng suy nghĩ một chút chuẩn bị muốn nói chuyện nhưng mà nữ tử này đã mở miệng trước nói ra cảm kích nói cảm ơn ngươi ngập nước mắt to nhìn xem lâm thiên diệu trong lúc lơ đãng nàng cảm giác gương mặt của mình có chút đỏ ửng trong lòng âm thầm nghĩ hắn thật sự là lao thiên gia phái tới cứu ta sao như vậy người ta như thế nào báo đáp hắn chẳng lẽ muốn lấy thân báo đáp lâm thiên diệu cũng thấy được nàng gương mặt biến đỏ bất quá cụ thể là tình huống như thế nào hắn cũng không rõ ràng không cần ta muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện đứng tại thạch thủy thành phố ở giữa nhất bốn mươi góc độ nhìn thấy địa phương chính là chỗ này lâm thiên diệu có thể khẳng định chính mình cũng là dựa theo chính mình lấy được ký ức đi làm tuyệt đối không có sai lầm cho nên trong lòng của hắn cảm thấy nữ tử trước mắt này hẳn là có thể biết những thứ gì đây cũng chính là hắn lúc trước muốn hỏi nữ tử này có phải là ở chỗ này có phải hay không là nhà của nàng nữ tử không biết rõ bất quá vẫn là nghi hoặc nhìn về phía lâm thiên diệu hỏi chuyện gì tà thi thiên trảm lâm thiên diệu nói chỉ là bốn chữ có thể hắn bốn chữ này để hắn cô gái trước mặt một mặt một bức không rõ lâm thiên diệu nói đây là có ý tứ gì đây là ý gì lâm thiên diệu nghe nói nữ tử này lời nói trong lòng nghi hoặc nghĩ đến chẳng lẽ nói nàng cũng không biết rõ đây là ý gì xem xét cẩn thận vài lần nữ tử phát hiện nữ tử này hai mắt mê mang một mặt không rõ đây là ý gì bộ dáng không có đạo lý ta tìm kiếm phương pháp tuyệt đối không sai trước mắt nữ tử này làm sao có thể không biết đâu lâm thiên diệu nói ra bốn chữ này là một cái c h ấ p đầu ngữ dựa theo hắn tại thần bí x ứ giả ở bên trong lấy được cám nữ khi hắn nói ra ta thi thiên trảm như vậy người liên hệ liền nói ra hồn phi phách tán nhưng mà nữ tử trước mắt này một mặt không nghĩ ra dáng vẻ lâm thiên diệu liền biết nữ tử này không biết có phải hay không là thiên hồn tổ chức người giao cho những người khác lại một lần nữa hỏi nhà ngươi chỉ có một mình ngươi sao nếu như nhà của nàng chỉ có một mình nàng như vậy đoán chừng chính mình tìm nhầm địa phương bởi vì cái thứ nhất manh mối là cùng người liên hệ sau đó đạt được cái thứ hai manh mối cuối cùng tìm được kia phần không trọn vẹn địa đồ lúc trước đầu chọc một ít lời lâm thiên diệu cũng không nghe thấy hắn đến thời điểm đầu chọc cùng nữ tử này sự t ì n h chỉ là vừa hêm thai đến đầu chọc xem thường thiên uy nữ tử vội vàng nói không phải còn có cha ta đông nhiên ánh mắt của nàng có chút t ạ m đạm nàng trong đầu nhớ tới vừa mới đầu chọc nói kia một phen đầu chọc nói cho nàng đầu chọc một đám người đến nhà nàng đều là bởi vì phụ thân của nàng Có thể trong lâm ò n nàng không thể nào tin được, mặc dù bình thường g của được, mặc thể phụ h t dù n của ì mình n chẳng nhưng hắn h đối với cả, ra sao cả, nhưng là, thiên ủ của y Trung thân mình, là làm l phụ sao ạ đem chính mình đưa đến đám này cầm thú trong miệng đâu? đi mình cầm miệng mang tìm Lâm chính Cha Có thú thể hắn h này trong ngươi ở nơi nào? Có thể mang ta đi tìm hắn sao? t i ở diệu nghe được nàng trả lời còn có phụ thân của nàng trong lòng âm thầm nghĩ chẳng lẽ là cùng nàng phụ thân c h ắ p đầu nếu không cái nhà này bên trong cũng không có người nào khác nữ tử nghe nói lâm thiên diệu lời nói về sau chậm rãi phản ứng lại tò mò hỏi ngươi tìm ta ba làm gì ngươi sẽ không là tìm đến hắn đòi tiền à? đòi tiền vì cái gì nói như vậy lâm thiên diệu cảm giác có chút không đúng nữ tử nhìn kỹ lâm thiên diệu vài lần phát hiện hắn cũng không phải tới đòi tiền khẽ thở một hơi thanh âm bên trong mang theo bi thương nói cha ta ham đánh bạc như mạng ở bên ngoài khắp nơi mượn tiền của người khác cược cho nên tới người tìm hắn đều là tìm đến hắn đòi tiền lâm thiên diệu khẽ dạ biểu thị đại khá i hiểu lúc trước những người kia cũng là đến đòi tiền nữ tử khẽ gật đầu một cái trên mặt tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ đúng vậy bọn hắn lúc trước đem cha ta b ắ t hiện tại lại muốn tới bắt ta cha ngươi thiếu tiền của bọn hắn theo đạo lý nói bắt ngươi ba là được rồi làm sao còn muốn bắt ngươi lâm thiên diệu sau khi nói xong trong đầu đại khái nghĩ tới chuyện gì bất quá hắn cũng không có nói ra đến dù sao mình trong lòng cũng chỉ là một cái suy đoán ngươi biết cha ngươi ở nơi nào sao mang ta đi tìm hắn Ta tìm thấy, có chuyện cần cảm còn hắn. Hắn lâm thiên diệu khoát tay một cái đến bọn hắn loại cảnh giới này tu vi quý ở nhân tinh cũng không tại nhiều người nữ tử trong lúc nhất thời không nói gì trong mắt hiển thị rõ sợ hãi lâm thiên diệu cảm giác trước mắt nữ tử này bị hù dọa đến vung ra một đạo thần lực độ nhập trong lòng của nàng để nàng t h a n h tâm trong miệng nói ra yên tâm đi có ta ở đây không có người có thể làm bị thương ngươi ngươi chỉ cần mang ta tìm tới cha ngươi là có thể nữ tử cảm giác lòng của mình thoáng cái chiều rộng rất nhiều không chỉ có là lâm thiên diệu thần lực hiệu quả vô cùng tốt mà lại hắn nói tới ra lời nói hiệu quả càng làm cho trước mắt nữ tử này mừng rỡ liền như là một cái nam nhân đối với mình nữ nhân hứa hẹn lời nói nếu như lâm thiên diệu biết ý nghĩ của nàng Khẳng định sẽ lập t ứ c c h o n à n g bốn chính m ì n h chỉ l à để n g ư ơ i h ỗ trợ d ẫ n đường, để nàng vung lòng t â m tình. Chương 405, coi h ư ơ n g 405, c như hắn vận khí tốt huy hoàng đế hoàng cờ tờ vở văn phòng ba thùng cơm đều là thùng cơm một đạo thanh âm tức giận từ văn phòng truyền đến từ thanh âm bên trong tới nghe có thể nghe ra người này là một người trung niên nam tử trong phòng làm việc có bảy tám người trong đó có mấy cái thoạt nhìn như là bảo tiêu bộ dáng một tên khác nam tử đầu chọc đứng tại một vị mặc tây phục đeo c ả dạ vặt nam tử trung niên trước mặt chỉ thấy hết đầu nam tử trên mặt có một cái đỏ tươi d ấ u bàn tay lại chợt nhìn tên này nam tử đầu chọc không phải là bị lâm thiên d i ệ u bóp gãy một ngón tay nam tử đầu chọc sao giờ phút này hắn lại tới đây lại bị trước mắt hắn nam tử trung niên quạt một bàn h a y còn bị phê bình bất quá đầu chọc thế nhưng là một đ ộ ngoan ngoan dáng vẻ liền như là một cái con ngoan đứng tại cha mình trước mặt nhận lầm đồng dạng Huy ca. việc này không trách ta nguyên bản ta có thể đem kia sú biểu tử cho mang đến nhưng mà ai biết trên nửa đường rết ra một cái trình rào kim hỏng chuyện tốt của chúng ta đầu chọc vội vàng giải thích nói đứng tại nam tử đầu chọc trước mặt nam tử trung niên nguyên danh đái kiện huy tại thạch thủy thành phố cũng coi là một nhân vật trên đường người đều cho đái kiện huy mặt mũi xưng hô hắn huy ca vn đái kiện huy nghe nói đầu chọc lời nói không khỏi nhữ mày không tin nói ngươi có phải hay không đang gạt lão tử tại thạch thủy thành phố cũng có người dám quản lão tử sự tình huy ca ta nguyên bản cũng coi là không người nào dám quản chuyện của ngài nhưng hôm nay chính là gặp đồng thời hắn không chỉ là đồng dạng quản ta đưa ngươi danh hào báo ra đi tiểu tử kia nói nói nam tử đầu chọc nói đến phần sau có chút tạm nghỉ bởi vì hắn tại cùng lâm thiên diệu đấu thời điểm căn bản cũng không có báo ra đái kiện huy danh hào hiện tại hắn nói như vậy hoàn toàn là chính hắn biên ra đến cho nên nói thời điểm tự nhiên có chút phun ra nuốt vào đương nhiên liền xem như hắn báo ra đái kiện huy danh hảo cũng không có bao nhiêu tác dụng đái kiện huy nghe nói ra hỏa này lời nói ấp á ấp úng trong lòng một trận sốt ruột ba lại là một bạt h a i lắc tại đầu chọc trên mặt người kia nói cái gì người con mẹ nó ngược lại là cho lão tử nói rõ chớ có dông dài v â n v â n v â n huy ca nam tử đầu chọc bị đánh một bạt thai không còn dám phun ra nuốt vào tiểu tử kia nói liền xem như ngươi đái kiện huy đứng trước mặt của hắn hắn muốn đánh ai là có thể đánh ai thậm chí là đánh ngài ngài cũng không thể làm sao nam tử đầu c h ọ c nghĩ đến đã như vậy như vậy chính mình nói sau、so、đến khoa trường một chút dù sao tiểu tử kia là nơi khác huy ca cũng không có khả năng đi khảo sát những lời này mà lại tiểu tử này vậy mà đem ngón tay của mình làm gãy thật sự là ghê tởm như vậy liền mượn huy ca tay đem tiểu tử này tiêu diệt người con mẹ nó đại kiện huy nghe nói những lời này tức giận g ơ lên mình tay chuẩn bị liền muốn đối quang đầu nam tử một bạn thai đánh xuống huy ca lời này không phải ta nói là tiểu tử kia nói ta chỉ là truyền đạt nam tử đầu chọc nhìn thấy đái kiện huy muốn đánh chính mình vội vàng mở miệng nói ra hắn cũng không muốn lại ăn đái kiện huy một bạn thai đái kiện huy cái mùi ủi một chút lông mày gắng sức n h u lại cuối cùng thu hồi mình tay hít vào một hơi thật dải khí phẫn nộ vạn phần quát mẹ kiếp người kia là ai cho lão tử nói một chút chuyện khi đó là huy ca chúng ta đi sau ba phút nam tử đầu chọc đem phát sinh sự tình nói cho đái kiện huy bất quá hắn nói tới sự tình bên trong thêm mắm thêm mối trong đó chủ yếu một bộ phận chính là lâm thiên diệu như thế nào xem thường đái kiện huy nói như thế nào hắn nói xấu hắn nam tử đầu chọc che chở đái kiện huy thanh danh còn bị lâm thiên diệu phế đi ngón tay nói đến mình ngón tay đầu sự tình hắn lại là đối với đái kiện huy một trận khóc lóc k ầ lệ còn đem ngón tay của mình cho đái kiện huy nhìn hắn nói tới một phen để đái kiện huy nghe phẫn nộ trong lòng trực tiếp đạt đến cực điểm đ á i kiện huy cầm trên bàn một cái cái chén nói ra mẹ kiếp tiểu tử này giờ khắc này ở địa phương nào lập tức cho lão tử triệu tập người lao tử cần phải đem hắn phế đi nam tử đầu chọc nghe nói đ á i kiện huy lời nói trong lòng vui mừng thầm nghĩ chính mình gây chỉ mối thù lập tức liền muốn có thể đạt được báo chờ một chút huy ca lúc này đứng sau lưng đ á i kiện huy một gã hai mươi tám hai mươi chín thanh niên nam tử bỗng nhiên kêu lên nam tử này ăn mặc một thân màu trắng âu phục vóc dáng rất cao dáng người vô cùng tốt làn da trắng nõn thậm chí so với bình thường nữ sinh làn da còn muôn trắng xem toàn thể tiêu chuẩn soái ca người này mi tâm nhăn lại đến giống như là một thanh lợi kiếm đ á i kiện huy nghe nói hắn lên tiếng nguyên bản muốn bước ra đi bước chân thoáng cái dừng lại nhưng người nhìn về phía tên này thanh niên nghi ngờ hỏi a chị chẳng lẽ ngươi có ý kiến đến gì tên này thanh niên tên đầy đủ gọi đinh ngọc trị hắn nhưng là đái kiện huy bên người đại hồng nhân hắn có thể trở thành đái kiện huy bên người đại hồng nhân đó là bởi vì bản lãnh của hắn cái này đinh ngọc trị túc trí đ a m g mưu mặc kệ là phương diện kia đều cho đái kiện huy ra không ít chủ ý có thể nói đái kiện huy tại thạch thủy thành phố có một nửa thanh danh đều là bởi vì trước mắt cái này đinh ngọc trị hắn cho đái kiện huy ra không thiếu chủ ý để đái kiện huy làm ra một chút sự kiện lớn bởi vậy đem hắn thanh danh cho tăng lên về sau lại bởi vì một ít chuyện hoàn toàn nổi bật ra cái này đinh ngọc chị tầm quan trọng cho nên mỗi lần đang quyết định cái đại sự gì hoặc là một chút đắn đo khó định sự tình đ á i kiện huy đều sẽ tìm hắn có thể nói tại đ á i kiện huy một nhóm người này bên trong đ á i kiện huy xem như đệ nhất lớn như vậy đinh ngọc chị chính là thứ hai đinh ngọc chị nhẹ nhàng tiến đến đ á i kiện huy bên hai nhẹ nói vài câu đ á i kiện huy mí môi một cái ba đông nhiên một bộ kịp phản ứng nói kém chút quên còn có cái này chuyện quan trọng đều là cái này đột nhiên xuất hiện tự tử ảnh hưởng tới đại gia tâm tình nam tử đầu chọc một mặt hoang mang không do đinh ngọc trị cho đái kiện huy nói cái gì thầm nghĩ chẳng lẽ mình báo ngón tay mối thủ liền muốn lạnh thận trọng hướng đái kiện huy hỏi huy ca ta còn muốn đi triệu tập người sao nếu như muốn đi lời nói hiện tại liền đi ta lo lắng một hồi tiểu tử kia đi đái kiện huy trùng điệp hừ một tiếng mẹ kiếp hôm nay tính tiểu tử kia vận khí tốt lao tử hôm nay còn có chuyện trọng yếu kia huy ca liền để hắn như vậy đánh ngươi mặt sao nam tử đầu chọc vốn chỉ muốn có thể báo ngón tay mối thủ nhưng bây giờ cứ như vậy hủy bỏ trong lòng của hắn cảm thấy có chút không cam tâm đái kiện huy găng sức t r ừ n g mắt liếc hắn một cái chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu lời ta nói nghe hiểu được nghe hiểu được đầu chọc nhìn thấy đái kiện huy báo nổi không còn dám nhiều lời liên tục gật đầu xưng là trong lòng âm thầm nghĩ cái này đinh ngọc chị đến cùng cho huy ca nói cái gì để huy ca bỗng nhiên thay đổi chủ ý giá hỏa này thật là khiến người ta chán ghét hắn mặc dù ở trong lòng oán trách đinh ngọc trị có thể hắn không dám nói ra bởi vì đinh ngọc trị so với hắn lẫn vào mở đ á i kiện huy dỗi tay ra đầu chọc vội vàng xuất ra một điếu thuốc lá cho đ á i kiện huy điểm bên trên đ á i kiện huy nhìn về phía đứng tại cạnh ghế s a lon nam tử trung niên lạnh lùng chất vấn bây giờ con gái của ngươi không đến ngươi cảm thấy làm sao bây giờ chương 406, thoáng cái sợ hãi bây giờ con gái của ngươi không đến ngươi cảm thấy làm sao bây giờ đ á i kiện huy ngữ khí mang theo thật sâu trách cứ tại hắn trên ghế s a lon đối diện ngồi một người trung niên nam tử hơn năm mươi tuổi người này ăn mặc đồng dạng thậm chí có thể nói xuyên được rất kém cỏi một kiện xuyên được phát sáng áo thun phối hợp với một đầu đùi u bắn nổ còn thường cái này nếu là quần jean người khác biết tưởng rằng người thanh niên chơi trào lưu có thể người này lập tức liền muốn đi vào lão đầu giai đoạn mọi người thấy hắn mặc tuyệt sẽ không tưởng rằng trào lưu nghe nói đ á i kiện huy lên tiếng ánh mắt nhìn chăm chú hắn toàn thân hắn trên dưới không khỏi lộ ra sợ hãi dạng tên này nam tử trung niên chính là nữ tử phụ thân mạnh vân hổ mà nữ nhi của hắn tên là mạnh ngộng mạnh vân hổ danh tự này nghe rất nhu xoa có thể ra hỏa này hành vi cử chỉ thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái bé mèo k ỳ ti không phải nói liền con mèo đều không vào bởi vì con mèo tức giận lên cũng là rất đáng sợ mặt mũi tràn đầy sợ hay nói huy ca huy ca lần này ta đi tự mình bảo nàng tới ta tự mình bảo nàng tới n g ư ơ i tự mình bảo nàng đến n g ư ơ i được không đ á i kiện huy rất là khinh thường ngắm mạnh vân hổ một chút trong lòng của hắn biết mạnh vân hổ người này bình thường ham đánh bạc như mạng hoàn toàn không để ý trong nhà cũng là bởi vì như thế mạnh vân hổ lão bà mới có thể chạy mất đối với mình nữ nhi cũng hoàn toàn không có trách nhiệm tim có thể nói thua tiền liền đối với hắn đánh chửi uống rượu tâm tình không tốt cũng đối i hắn đánh chửi mặc dù là nữ nhi của hắn nhưng là chưa hẳn đối nàng tốt dù sao những hành vi này thoạt nhìn quả thực cũng không phải là cha ruột hành vi mạnh vân hổ liên tục gật đầu nói ra được đi huy ca xin tin tưởng ta có thể ngươi nếu là mang nàng đến đồng thời để nàng ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói ngươi thiếu chúng ta một triệu như vậy liền xóa bỏ đ á i kiện huy phất tay nói ra mạnh vân hổ nghe nói lời này lập tức vui mừng nguyên bản đ á i kiện huy nói chỉ cần để nữ nhi của nàng ép nợ như vậy là có thể miễn đi hắn năm trăm ngàn hiện tại lại thăng cấp đến một triệu trong lòng của hắn tự nhiên là cao hứng ghê gớm hưng phấn trong lòng nghĩ đến xem ra ta xuất mã liền đáng giá năm trăm ngàn ha ha quá đáng giá hắn vừa mới chuẩn bị muốn nói cảm t ạ đại kiện huy lại một lần mở miệng nói ra bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như lần này mang không đến con gái của ngươi trở về cho lão tử mang đến tổn thất như vậy ngươi liền đợi đến cả đời này xong đ ợ i đi huy ca ngài yên tâm ngài yên tâm ta cam đoan đem nữ nhi của ta mang đến cam đoan về sau để nàng ngoan ngoãn nghe các ngươi để nàng đi đông nàng tuyệt đối không dám đi tây mạnh vân hổ vội vàng vỗ bộ ngực của mình bảo đảm nói còn không mau c ú t đi đái kiện huy thật sự là không muốn nhìn thấy mạnh vân hổ kỳ thật đái kiện huy sở dĩ sẽ đem năm trăm n g à n tăng lên tới một triệu hoàn toàn là bởi vì hắn nghĩ đến cái này mạnh vân hổ một phân tiền cũng không có cũng không có cái gì thứ đáng giá nguyên bản đái kiện huy chính là nhớ hắn còn có một đứa con gái đồng thời dáng dấp còn không tệ lúc này mới cho vay hắn hiện tại mạnh vân hổ nữ nhi đều cho đái kiện huy mạnh vân hổ thật là nghèo rất mồng tơi chế trụ hắn năm trăm ngàn sẽ chỉ làm chính mình nghĩ đến sinh khí còn không bằng toàn bộ thủ tiêu trọng yếu nhất chính là hắn bắt lấy mạnh vân hổ tính cách muốn để mạnh vân hổ thiếu tiền của mình hoàn toàn chính là dễ dàng sự tình thậm chí không cần hắn đi tìm mạnh vân hổ mạnh vân hổ cũng tới tìm hắn bởi vì cái này mạnh vân hổ chính là một cái ham đánh bạc như mạng gia hỏa v â n v â vâng. n vân. mạnh vân hổ cúi đầu không lưng bước chân vội vàng hướng bên ngoài đi đến khi hắn đi ra đi mới vừa vặn đem cửa cho mở ra liền thấy một nam một nữ đứng tại ngoài cửa mặt mạnh vân hổ đầu tiên là s ứ n g sở khi hắn nhìn thấy nam tử bên người nữ từ lúc lập tức vui mừng mừng d ỡ nói tiểu n ộ n g ngươi đã đến một mặt ý cười rào rạc trong lòng âm thầm nghĩ huy ca không phải nói không có đưa nàng mang đến sao làm sao hiện tại đã đến chẳng lẽ huy ca là gà ta không có khả năng a dựa theo huy ca tính cách căn bản cũng không có tất yếu gà ta mặc kệ đã đến thì tốt quá chính mình cũng không cần phí sức đi khuyên bảo nàng bất quá hắn rõ ràng chính mình nhất định phải nâng tốt chính mình nữ nhi bởi vì chính mình nữ nhi thế nhưng là giá trị một triệu a cho nên hắn tại mở miệng thời điểm mới có thể lấy tiểu ngộng vì s ư n g hô bằng không hắn trước kia nhìn thấy mình nữ nhi đều là trực tiếp gọi mạnh ngộng cơ hồ chưa hề kêu lên tiểu ngộng tiếng s ư n g hô này đứng ở trước mặt hắn một nam một nữ chính là mạnh vân hổ nữ nhi mạnh ngộng cùng lâm thiên diệu tại lâm thiên diệu cùng mạnh ngộng dò xét một chút một ít chuyện về sau hắn liền để mạnh ngộng dẫn hắn đi vào mạnh vân hổ tại địa phương trên đường đi trải qua hai người nói chuyện phiếm lâm thiên diệu cũng biết mạnh ngộng danh tự đại khái cũng rõ ràng cái này mạnh ngộng sinh hoạt là như thế thẳng rồi bất quá trên thế giới này mỗi người đều có thuộc về mình sinh hoạt không có khả năng người người đồng dạng ba n g ư ờ i không sao chứ mạnh ngộng quan tâm mà hỏi vội vàng tiến lên giữ chặt phụ thân của mình tại cha mình trên thân nhìn một chút nói thật mạnh ngộng đứa bé này phi thường hiếu thuận thậm chí có thể nói hiếu thuận phải có chút quá mức mặc kệ phụ thân của nàng như thế nào đánh nàng mắng nàng nàng đều không hề rời đi phụ thân của mình đều ở bên cạnh chiếu cố phụ thân của mình lấy nàng cái tuổi này cùng nàng mỹ mạo không nói ra đi cầu cái phú hảo cái gì tìm một cái công việc chân thật làm căn bản cũng không thành vấn đề mà nàng sở dĩ còn muốn canh giữ ở cha mình bên người chính là vì hiếu mạnh vân hổ thấy mình nữ nhi quan tâm như vậy chính mình hắn vậy mà không có vì chính mình làm ra sự tình làm ra quyết định mà cảm thấy xấu hổ tương phản hắn cảm thấy đây hết thể đều là đương nhiên hoàn toàn đều là hẳn là một bên lâm thiên diệu nhìn thoáng qua mạnh vân hổ người này cho hắn một cỗ tặc m ì thử nhãn bệnh nguy kịch tư thái hắn nhìn thấy bệnh nguy kịch cũng không phải là mạnh vân hổ thân thể mà là mạnh vân hổ hành vi tính cách những người khác lâm thiên diệu đều muốn trải qua tiếp xúc mới có thể nhìn ra nhưng trước mắt này ra hỏa lâm thiên diệu một chút liền có thể nhìn ra hắn có thể khẳng định ra hỏa này tuyệt đối không phải người tốt lành gì ra hỏa này trên thân cũng không có bất kỳ cái gì linh khí cũng không phải võ giả thật sự là thiên hồn tổ chức c h ắ p đầu căn cứ mạnh mộng nói thật sự là khó mà đem một người như vậy cùng thiên hồn tổ chức người liên hệ nghĩ cùng một chỗ trong lòng của hắn mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra cái khác mạnh vân h ổ cảm giác được có cái gì ánh mắt nhìn thấy chính mình cũng đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm hắn giật mình t h ầ m nghĩ thanh niên này là ai huy ca thủ hạ sao hẳn là huy ca thủ hạ bằng không hắn tại sao lại ở chỗ này hơn nữa còn là cùng mình nữ a nhi đâu túi đầu k h ô n g lương nói cám ơn ngươi cám ơn ngươi lâm thiên diệu sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào nhàn nhạt, nhạt nói một câu tà thi thiên trảm a mạnh vân hổ nghe nói câu nói này bước chân lập tức lui về phía sau mấy bước nguyên bản ánh mắt chính là hiếu kỳ thoang thành phất thấy hãi, phản nhìn hãi biến gì cái cái sợ sợ điểm này lâm thiên diệu đã triệt để khẳng định trước mắt cái này mạnh vân hổ tuyệt đối biết bí mật ngươi chính là người liên hệ lâm thiên diệu lại một lần nữa thản nhiên nói bất quá hắn trong lòng có chút nghi hoặc vì cái gì thiên hồn tổ chức người liên hệ một điểm tu vi cũng không có hơn nữa còn là như vậy một bộ đức hạnh thật sự là để cho người ta có chút nghị không thông mạnh vân hổ nhìn cũng không dám lại nhìn lâm thiên diệu phu phu thoáng cái quỳ trên mặt đất vội vàng hướng lâm thiên diệu cầu xin tha thứ van cầu ngươi đừng có giết ta đừng có giết ta ba ngươi làm gì lâm ca là tới cứu chúng ta mạnh ngộng ở một bên vội vàng mở miệng nói ra nhìn thấy cha mình hành vi nàng rất là không rõ vì cái gì phụ thân của mình nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm liền kinh h o à n g q u ỷ trên mặt đất lâm thiên diệu đối với mạnh vân hổ hành động này trong lòng cũng là hoang mang vì cái gì gia hỏa này sợ như vậy sợ hãi chỉ là một cái người liên hệ mà thôi có cần phải như vậy sợ hay sao đứng lên mà nói mạnh vân hổ nghe nói nữ nhi của mình lời nói lại nghe lâm thiên diệu nói như thế thân thể của hắn một bên run r ẩ y một bên ngầm đầu gặp lâm thiên diệu biểu lộ vẫn là k i ê n một bộ lạnh lùng nội tâm của hắn bên trong liền cảm giác được một trận sợ hãi mạnh ngộng vội vàng đi tới đem phụ thân của mình cho d i ệ u dắt đứng lên hướng mình phụ thân tò mò hỏi ba ngươi cái này vì cái gì a lâm ca là tới cứu chúng ta c h â m d ã i đứng lên lâm thiên diệu không cần nhiều hỏi liền biết ra hỏa này là chấp đầu bình thản nói trở về nói ba người chuẩn bị liền muốn rời khỏi nơi này ba người các ngươi có phải là không coi ta là một chuyện đ á i kiện huy lúc này mở miệng chất vấn tại mạnh vân h ổ mở cửa về sau hắn cũng nhìn thấy lâm thiên diệu cùng mạnh ngộng lúc ấy trong lòng cũng của hắn có chút hoang mang không phải nói mạnh ngộng không có bị mang đến sao làm sao lại mang đến nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm hắn cũng sinh ra mạnh vân h ổ ý tưởng giống nhau cảm thấy là lâm thiên diệu vị này tiểu đệ mang đến mặc dù hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lâm thiên diệu nhưng là hắn nghĩ đến thủ hạ của mình nhiều như vậy không biết một số người cũng là bình thường sự tình chủ yếu nhất là thủ hạ của hắn nhận biết mình là được nhưng tại nhìn thấy mạnh vân hổ đột nhiên biến hóa uy trên mặt đất trực tiếp hướng lâm thiên diệu cầu xin tha thứ hắn cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy lâm thiên diệu cũng không giống là thủ hạ của mình nếu như là thủ hạ của mình khẳng định phải lên đến cho chính mình chào hỏi đang nghe mạnh mộng lời nói về sau lâm thiên diệu là tới cứu người là hắn biết là địch nhân của mình mạnh vân hổ nghe được đái kiện huy lời nói bước chân thoáng cái rời bất động cũng không phải là bị đái kiện huy cho hắn xuống cái gì pháp thuật hoặc là vật gì khác mà là bởi vì trong lòng của hắn đối với đái kiện huy cũng tương tự tràn đầy sợ hãi bây giờ nghe đái kiện huy nói như vậy hắn tự nhiên không còn dám bước ra một bước mạnh ngộng lúc này cũng mới nhớ tới còn có đái kiện huy người này tại lâm thiên diệu gặp hai người thân thể đều cứng đờ xoay người sang chỗ khác ánh mắt nhìn về phía đái kiện huy lạnh lùng nói ra người này ta tạm thời hướng các ngươi mượn dùng một ngày đái kiện huy một trận mẫu b ớ c cái này còn có mượn dùng người mà lại tiểu tử này phái đoàn thật là lớn nói mượn dùng liền trực tiếp nói như vậy hoàn toàn không nói cho mình chỗ tốt gì g i a hỏa này là làm tính tình của mình tốt vẫn cảm thấy chính mình không có bá khí cảm giác hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện một bên đầu chọc run lẩy bẩy nói ra huy ca chính là hắn chính là hắn đã thương người của chúng ta đánh gãy ta đầu ngón tay xấu chúng ta chuyện tốt người tại lâm thiên diệu lúc tiến vào đầu chọc cũng nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ là trong lòng có của hắn chút phát run đồng thời không nghĩ tới lâm thiên diệu vậy mà lại đến bọn hắn đại bản doanh tới đợi khi hắn phản ứng kịp về sau liền lập tức làm lộ đi ra đ á i kiện huy đầu tiên là đem ánh mắt nhìn về phía nam tử đầu chọc muốn hỏi hắn phải t r ă n g xác định nam tử đầu chọc nhìn thấy lao đại của mình chất vấn ánh mắt khẳng định nói huy ca chính là tiểu tử này coi như hắn h ó a thành cho ta cũng nhận ra được nghe hắn kiểu nói này đ á i kiện huy ở trong nội tâm suy nghĩ vài giây đồng hồ ở trong lòng phỏng đoán lâm thiên diệu cùng mạnh mộng cùng lúc xuất hiện hiện tại còn nói là tới cứu người khẳng định như vậy chính là nói chuyện vũ nhục chính mình tiểu tử kia tiểu tử chính là người nói chuyện vũ nhục ta đại kiện huy hướng lâm thiên diệu chất vấn đầu chọc không nghĩ tới chính mình huy ca mở miệng câu đầu tiên là lời này cảm giác mặt mình có chút đỏ bất quá hắn rất nhanh liền ổn định lại bởi vì da hỏa này da mặt cũng không phải bình thường dày đối với như vậy vài câu nói láo hắn dễ dàng là có thể dùng da mặt của mình cho che giấu đi lâm thiên diệu nghe nói như thế nhìn thoáng qua một bên đầu t r ọ c trong lòng biết hẳn là g i a hỏa này hồ biên loạn tạo bởi vì hắn căn bản cũng không biết đái kiện huy là ai bất quá hắn cũng không có tâm tình đi giải thích phải hay không phải lại có thể thế nào ta lần này đến chỉ là muốn hướng ngươi muốn người này dùng một ngày còn có các ngươi về sau cấm chỉ có ý đồ với mạnh ngộng phụ thân nàng thiếu tiền của các ngươi kia là phụ thân nàng sự t ì n h lâm thiên diệu cảnh cáo nói nghĩ đến chính mình đã đụng phải chuyện này như vậy liền rút mạnh ngộng một tay đến mức mạnh vân hổ hắn cũng không để ý tới tâm tình nếu như không phải là bởi vì gia hỏa này biết địa đồ sự tình là người liên hệ hắn khả năng cũng không biết nhìn mạnh vân hổ loại người này một chút tiểu tử nghe ngươi ngữ khí tựa hồ đối với ta rất bất mãn a đái kiện huy thản nhiên nói hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thiên diệu gặp lâm thiên diệu một mặt chấn định trong lòng không khỏi nghĩ tiểu tử này đến cùng là thân phận gì làm sao nhìn thấy ta không một chút nào khẩn trương hơn nữa còn dám dùng kiêm một bộ ngự khí nói chuyện cùng ta tại đây thạch thủy thành phố dám nói chuyện với ta như vậy người cũng không vượt qua hai ngón tay đầu bất quá nghe tiểu t ử này khẩu âm giống như không phải người địa phương còn không có nghe qua người bên ngoài ai sẽ cuồng vọng như vậy lâm thiên diệu đối với đái kiện huy cũng không có cái gì bất mãn chỉ là cũng không có cái gì hảo cảm không có cái gì bất mãn nếu như không có sự tình gì người ta mang đi huynh đệ muốn đơn giản như vậy liền rời đi người làm ta nơi này là chợ bán thức ăn còn là làm ta nơi này là công viên tùy thời có thể đến đi dạo đ á i kiện huy gặp lâm thiên diệu muốn đi ngữ khí thoáng cái lạnh như băng lúc trước nhìn thấy lâm thiên diệu không nhìn bọn hắn liền muốn mang người rời đi trong lòng của hắn liền đã rất tức giận nhưng là hắn nghĩ đến lâm thiên diệu đã dám một mình đến khẳng định có ngọn nguồn không có sở chuẩn lâm thiên diệu ngọn nguồn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hiện tại lại gặp lâm thiên diệu phải lớn giao xếp đặt rời đi hắn tự nhiên càng thêm sinh khí hiện tại liền xem như không s ở chuẩn lâm thiên diệu ngọn nguồn hắn cũng muốn đối phó lâm thiên diệu mà lại hắn cảm thấy lâm thiên diệu chỉ là một cái người bên ngoài nắm chắc lại có thể thế nào ồ vậy ngươi muốn như thế nào chương 408, m l n h m ạ n h ngộng cơ hội tại trên địa bàn của ta dẫn người đi ngươi hỏi ta muốn như thế nào đ á i kiện huy lặng lẽ nhìn về phía lâm thiên diệu hắn cảm giác được trước mắt tiểu tử này thật sự là không coi hắn là thành một chuyện lâm thiên diệu nhún bay biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ chính mình chỉ là đến mượn dùng mạnh vân hổ một ngày nhưng trước mắt này người làm sao lại như thế tử tâm nhãn nhất định phải để mắt tới hắn đâu đương nhiên hắn không sợ chút nào gặp lâm thiên diệu không nói lời nào đ á i kiện huy coi là bị chính mình c h ấ n trụ trong lòng âm thầm nghĩ đến tiểu tử này đoán chừng cũng nhìn ra chính mình muốn phát cáu trong lòng sợ hãi thoáng cái tính tình lại nâng lên mấy phần âm chầm nói tiểu tử ngươi hôm nay nếu là không cho ta đ á i kiện huy một cái thuyết pháp ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này thuyết pháp cái gì thuyết pháp lâm thiên diệu có chút hoang mang không biết do đái kiện huy lời nói này chính là có ý tứ gì đái kiện huy đem chính mình ánh mắt liếc một cái nam tử đầu t r ọ c nói ra ngươi đả thương người của ta chẳng lẽ ngươi liền định như vậy quên đi lâm thiên diệu minh bạch ra hỏa này ý tứ đơn giản chính là muốn tiền bất quá hắn chỉ là nhún nhún bở vai của mình không hề hay biết nói ngươi dự định để cho ta bồi thường tiền chẳng lẽ liền không nên bồi điểm tiền thuốc men sao ta cái này huynh đệ ngón tay thế nhưng là bị ngươi cho làm gãy các huynh đệ khác cũng tại trong bệnh viện dưỡng thương khoản này phí tổn ngươi cảm thấy mình có thể trốn sao đái kiện huy con mắt gắt gao bắt lấy lâm thiên diệu phảng phất chỉ cần lâm thiên diệu có hành động gì hắn liền sẽ lập tức khai thác động tác kế tiếp lâm thiên diệu liền biết những người này là muốn từ trên người mình kiếm tiền, tiền thuốc men không có bất quá đưa các ngươi lên bệnh viện ngược lại là có thể có Tiểu tử, người đ ù a ta. bớt đ á i kiện huy nghe nói không có tiền thuốc men thời điểm hắn chuẩn bị nổi giận nhưng tại nghe được lâm thiên diệu nói không lại thời điểm hắn lại chế trụ tâm tình của mình cuối cùng tại nghe xong lâm thiên diệu lời nói về sau hắn hiểu rõ chính mình đây là bị lâm thiên diệu luồng n h ị c h cả n g ư ờ i càng thêm phẫn nộ sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm lâm thiên diệu một mặt bình tĩnh ngược lại là đi theo lâm thiên diệu bên người mạnh vân hổ cùng mạnh mộng trong lòng sợ hãi không thôi mạnh vân hổ thân là một đại nam nhân hơn nữa còn là sống mấy chục năm nam nhân thân thể so mạnh mộng còn muốn run dày lợi hại nếu như không phải trong đầu của hắn cũng nghĩ đến lâm thiên diệu đáng sợ khả năng giá hỏa này đã sớm hướng đái kiện huy cầu xin tha thứ đồng thời đem hết t h ể sự tình đẩy lên lâm thiên diệu trên thân đinh đái kiện huy trở tay trên b à n ấn một cái nút màu đỏ nút bấm nhẹ vang lên một tiếng một mặt tâm hiểm cười nói ra tiểu tử đã ngươi như thế không biết điều như vậy cũng đừng trách ta đái kiện huy tâm ngoan thủ lạc rất nhanh cửa ban công bị người từ bên ngoài mở ra phóng nhãn nhìn về phía cửa ra vào hơn mười người đứng ở bên ngoài mà lại đây chỉ là có thể nhìn thấy trong phạm vi đám người loáng thoáng nhìn thấy đang xem không đến đằng sau còn có không ít người một đám người nhanh chóng tràn vào đến rất nhanh lấy lâm thiên d i ệ u ba người hình thành một vòng vây đem tam nhân đoàn đoàn vây quanh xem ra quả thực chính là mọc cánh khó thoát thế cục mạnh vân hổ cha con nhìn xem những người này tim càng thêm luống cuống nam tử đầu chọc ở một bên nhìn xem ý cười nồng đầm nói tiểu tử ngươi hôm nay thật đúng là bày ra đại sự thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi càng m u ố n sông vậy mà chủ động đưa lên chúng ta tổng bộ lao tử cần phải đưa ngươi mười cái đầu ngón tay toàn bộ phế bỏ vây quanh ở ba người người bên ngoài càng ngày càng nhiều đại khái xem xét có khoảng ba mươi người đ á i kiện huy nhìn thấy chính mình những n à y thủ h ạ mấy chục giây liền đem người vây lại trong lòng rất là hài lòng cảm giác cái ông của mình càng thêm thẳng chính mình có những n à y thủ h ạ mặc kệ lâm thiên diệu là thân phận gì hắn đều không sợ tiểu tử cho ngươi một cơ hội cuối cùng là giao tiền còn là giao mạng đ á i kiện huy dỗi một chút tay đi theo bên cạnh hắn một gã nam tử vội vàng cấp hắn đưa lên một điếu thuốc lá đồng thời đốt cho hắn lâm thiên diệu vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện mạnh vân hổ trước tiên mở miệng nói ra huy ca huy ca đám người gặp hắn tại đây cái thời khắc mấu chốt nói chuyện không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía hắn đ á i kiện huy nhìn thấy ra hỏa này chính là một mặt không kiên nhẫn khinh thường nói nói huy ca huy ca là hai người bọn họ muốn cùng ngài náo cái này cũng không trách ta không trách ta à mạnh vân hổ lo lắng cho mình bị đánh cho nên trực tiếp đem lâm thiên diệu hai người cho đẩy đi ra lúc trước thời điểm hắn liền định đem lâm thiên diệu đẩy ra đi nhưng là hắn nghĩ tới một ít chuyện trong lúc nhất thời nhịn xuống không có làm như vậy bây giờ thấy đái kiện huy người như thế nhiều lắm nghĩ đến coi như lâm thiên diệu lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng một người đối phó hơn ba mươi người hơn nữa còn là đem bọn hắn cho vây quanh cuối cùng hắn đã cố kỵ không lên nhiều như vậy cảm thấy mình chỉ có đem lâm thiên diệu hai người đẩy ra đi mới có thể bảo trụ chính mình ba ngươi sao có thể dạng này mạnh ngộng nhìn thấy phụ thân của mình trong nháy mắt phản chiến vội vàng kêu lên nàng cảm giác cha mình hành động này thật sự là thật xin lỗi lâm thiên diệu vội vàng đi tới kéo lại phụ thân của mình mạnh vân hổ nghe nói nữ nhi của mình lời nói Trung điệp hứ một tiếng, một thức thời câu, vẫn để ý chỗ đương nhiên nói điệp để mới, mới hứ chỗ ý kẻ lâm à t u thiên diệu lúc trước nhìn thấy mạnh vân h ổ ánh mắt biến hóa thời điểm liền biết lao tiểu tử này là phải ngã qua không nghĩ tới còn không có triệt để đậu thủ liền ngã qua hắn người này phiền nhất chính là người khác phản bội mình trong lúc nhất thời hắn đối với mạnh vân hổ ấn tượng càng là ngã hơn phân nửa cực kỳ ác liệt hình tượng mạnh ngộng đối với mình phụ thân một phen cảm giác rất là thất vọng lại một lần nữa hướng mình phụ thân q u y ê n ba lâm ca là tới cứu chúng ta ngươi tại sao có thể như vậy chứ ngươi xứng đáng lâm ca sao hừ hắn cứu ta hắn chính là một cái ác ma căn bản cũng không khả năng cứu ta mạnh vân hổ nhìn về phía lâm thiên diệu thời điểm trong mắt cũng có sợ hãi chi sắc rất hiển nhiên hắn tựa hồ kinh lịch một chút sự tình mà những chuyện này sẽ để cho hắn tự động sợ hãi lâm thiên diệu lâm thiên diệu suy đoán cái này rất có thể cùng mình lúc trước nói tới chắp đầu ngữ có quan hệ đ á i kiện huy vô nhẹ mạnh vân hổ ngươi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt rất đúng cảm ơn huy ca khen ngợi cảm ơn huy ca mạnh vân hổ đạt được khen ngợi càng thêm cho là mình sợ tác sở vi là đúng cảm giác đầu của hắn chính là bạch dài ra đồng thời cũng sống uổng phí đã nhiều năm như vậy đ á i kiện huy không lại để ý ra hỏa này nói với mạnh ngộng mạnh ngộng ta cho ngươi một cái cơ hội nếu như ngươi bây giờ tới ta có thể tha cho ngươi một cái mạng nếu không cũng đừng trách ta đám này thủ hạ quyền c ư ớ c không có mắt chương 409, l ự a chọn mạnh ngộng nghe huy ca lời nói tranh thủ thời gian tới mạnh vân hổ cũng liền bận b i ể u đối với mình nữ nhi tê ơ hắn chủ yếu là ở trong lòng nghĩ đến nếu như mình nữ nhi không đến như vậy chính mình một triệu làm sao bây giờ cho nên hắn cũng muốn cực lực đem mạnh n g ọ n g trò tranh thủ lại đây mạnh n g ọ n g nhìn thoáng qua đái kiện huy mặc dù trong ánh mắt của nàng lộ ra sợ hãi chi sắc sợ hãi cái này huy ca nhưng là trong lòng của nàng từ đầu đến cuối kiên trì mình không thể vứt bỏ lâm t i i ê n diệu không thể vi phạm lương tâm của mình ba chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa lâm ca là tới cứu chúng ta chúng ta không thể quên ân phụ nghĩa phản bội người ta à mạnh n g ọ n g còn ôm tỉnh lại cha mình hy vọng nhưng mà đây hết thảy đều là phí công phụ thân của nàng trực tiếp mắng ngươi quả thực chính là một cái gỗ mục gỗ mục người ta huy ca coi trọng ngươi cho ngươi cơ hội ngươi không hiểu chân quý một hồi huy ca cần phải cắp ngươi đẹp mắt coi như tiểu tử kia thân thủ không tệ thế nhưng chỉ có thể đối phó chúng ta những người này hắn muốn cùng huy ca đối nghịch căn bản cũng không khả năng lao tử mệnh lệnh ngươi tranh thủ thời gian tới mạnh vân hổ con mắt nhìn chòng chọc vào mình nữ nhi thầm nghĩ ngươi nhất định phải tới à, nếu không ta một triệu coi như nghiêm trọng nghĩ đến chính mình một triệu hắn lại càng thêm tò mò vội vàng nói ngươi qua hay không qua ba chúng ta không thể làm như thế không thể quên ân phụ nghĩa a mạnh mộng ý chí rất kiên định vong ân hắn cho ta cái gì ân hắn biết giết ta sẽ cho ta ân sao lao tử mệnh lệnh ngươi qua đây nếu không ngươi chính là bất hiếu nữ lao tử muốn nói cho thạch thủy thành phố tất cả mọi người mạnh vân hổ quát lớn ta cũng không tin ngươi không đến hắn đã dùng bất hiếu nữ một chiêu này uy hiếp mạnh mộng rất nhiều lần đồng thời mỗi lần đều thành công cho nên lần này hắn nói như vậy trong lòng mới biết sinh ra loại kia khẳng định ý nghĩ mạnh m ộ n g thân thể run rẩy một chút trong lòng nàng cực độ không nguyện ý trên lưng cái này bất hiếu nữ xưng hảo bởi vì nàng đối với mình phụ thân đã đầy đủ tốt trong mắt trong lúc lơ đãng b ư ớ c lên nước mắt nước nở nói ba chúng ta thật không thể làm như vậy không thể làm như vậy ngươi là muốn làm bất hiếu nữ sao vậy thì tốt ta ngày mai liền hướng thạch thủy thành phố người công bố ngươi mạnh m ộ n g chính là một cái bất hiếu nữ đối với mình phụ thân thấy chết không cứu mạnh vân hổ ngữ khí hung hăng nói trong lòng của hắn cũng có chút tức giận bởi vì hắn cảm giác sự tình càng ngày càng không ổn càng ngày càng phức tạp nữ nhi của hắn thật đúng là không có đầu nhập tâm tư của bọn hắn mạnh ngộng đùi mềm lún phu phu một tiếng té quỵ dưới đất dưng dưng hướng mình phụ thân dập đầu lẻ ba cái trong lúc tức giận tràn đầy bi thương nói ba ta hôm nay liền là làm bất hiếu nữ đi lâm thiên diệu đứng ở một bên nhìn xem cái này mạnh vân hổ có như vậy hiếu thuận nữ nhi lại còn không có chút nào hiểu được chân quý thật đúng là một kẻ c ắ n bã cùng mình nhìn thấy một chút cũng không có sai một cái bệnh nguy kịch ra hỏa đ á i kiện huy cũng tương tự không nghĩ tới mạnh mộng đối với lâm thiên diệu sẽ như thế trọng tình nghĩa lúc trước căn cứ đầu chọc nói hán đại khái có thể ở trong lòng suy đoán ra lâm thiên diệu cùng mạnh mộng chỉ là nhận biết không lâu người đối với một cái mới quen người có thể như thế trọng tình nghĩa đ á i kiện huy thật là có chút thưởng thức 333. nhẹ nhàng vỗ v ô bàn tay của mình m ở miệng nói ra không tệ rất không tệ mạnh vân hổ n g ư ơ i thế mà có thể sinh ra trọng tình nghĩa như vậy nữ nhi xem ra cái này lao thiên đối ngươi không tệ đ á i kiện huy nói như vậy mạnh vân hổ ở một bên một mặt một b ư ớ c không biết do đ á i kiện huy nói chính là nói mát còn là nói thật bất quá hắn cảm giác hẳn là nói mát vội vàng lanh tranh nói ra huy ca cái này bất hiếu nữ chính là không hiểu được kẻ thức thời mới là tuấn k i ệ t m ờ i huy ca lại cho ta một cái cơ hội ta đưa nàng trò kéo qua đ á i kiện huy nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ngự khi rất khó chịu mà nói ngươi cảm thấy ngươi còn có bản sự kia sao không thấy được con gái của ngươi đều trên mặt đất dập đầu cho ngươi sao cái này biểu lộ con gái của ngươi hôm nay vô luận như thế nào đều đứng tại tiểu tử kia bên người hắn phân tích một chút cũng không sai mạnh ngộng trong lòng chính là nghĩ như vậy mạnh ngộng ta biết hiện tại nói với ngươi cái gì cũng không có dùng đối với ngươi trọng tình nghĩa trọng hiếu đạo ta đều rất thưởng thức nhưng mà ta hôm nay chính là muốn nhìn xem n g ư ơ i đến cùng là trọng tình nghĩa nhiều đây còn là trọng hiếu đạo nhiều một chút ha ha nói đến phần sau đái kiện huy ánh mắt lộ ra một đạo âm hiểm nụ cười xào trá cười đến mạnh ngộng trong lòng sợ hãi cười đến đứng tại đái kiện huy bên người mạnh vân hổ trong lòng phát run đồng thời cảm giác được một cỗ dự cảm bất t ư ở n g hô hô đông nhiên đái kiện huy cánh tay k h ẽ động từ cái hông của mình rút ra một khẩu súng súng trực tiếp chỉ tại mạnh vân hổ huyện thái dương mạnh ngộng t r ừ n g mắt hai mắt thật to không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt đây hết thảy nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại có thể biết phát sinh đến một bước này trên mặt thoáng c á i hiện đầy khẩn trương cùng sợ hãi đ á i kiện huy ngoạn vị nhìn xem mạnh ngộng cười h ắ t h ắ t nói mạnh ngộng ngươi bây giờ phải làm thế nào lựa chọn đâu là muốn đứng tại tiểu tử kia bên người trọng tình nghĩa vẫn là phải tận hiếu đạo đâu lâm thiên diệu lúc trước nghe được đ á i kiện huy nói kia một phen về sau là hắn biết chuyện phát sinh kế tiếp bất quá hắn cũng không có nóng lòng xuất thủ bởi vì trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ mặc kệ tình huống như thế nào hắn đều có thể cam đoan mạnh ngộng vô sự mạnh vân hổ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất nước mắt nước mùi ôm đồn hướng đái kiện huy cầu xin tha thứ huy ca ta là trung thành ngươi huy ca ta là trung thành ngươi ngươi tuyệt đối không nên làm như vậy à nói xong hắn muốn chuẩn bị trên hai tay đến ôm lấy đái kiện huy đ u ổ i bất quá đái kiện huy nhìn ra cử động của hắn d ơ chân lên không chút do dự liền hướng mạnh vân hổ ngực đã tới đem hắn đá ra cách xa hơn một mét nằm dạp trên mặt đất dáng vẻ như là một cái chó gằm phân ba giữa đám người mạnh mộng khẩn trương lo lắng kêu một tiếng bất quá cái này mạnh vân hổ tựa hồ không có nghe được nàng như là một cái b ò sắt đồng dạng nhanh chóng leo đến mạnh vân hổ đuổi trước mặt vừa chuẩn chuẩn bị hai tay ôm lấy đái kiện huy đuổi frank lại là bị đái kiện huy một cước đá bay ngươi muốn cầu tha có thể đừng con mẹ nó buồn nôn ôm láo tử đuổi đái kiện huy lãnh đạm nói một câu trong giọng nói tràn đầy g h é t bỏ không được tổn thương cha ta mạnh mộng nhanh chóng từ dưới đất đứng lên chuẩn bị muốn xông ra đến bất quá rất nhanh liền bị mấy tên nam tử cản lại mạnh vân hổ lại bò tới đái kiện huy bên chân trong miệng vội vàng cầu xin tha thứ van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi bỏ qua cho ta đi huy ca ta là trung thành ngươi ngươi không thể giết ta đái kiện huy không để ý đến mạnh vân hổ thậm chí là nhìn cũng không nhìn hắn một chút mà là đem súng nhắm ngay đầu của hắn hướng mạnh mộng chất vấn hiện tại có thể nói cho ta quyết định sao của ngươi là tuyển cha ngươi đâu còn là tuyển tiểu t ử kia mạnh ngộng thoáng cái cảm giác chính mình rất bất lực nếu như không phải là bởi vì có mấy người ngăn lại nàng áp chế nàng nàng rất có thể lại một lần nữa ngã trên mặt đất trong đầu ngay tại tự hỏi chương bốn trăm mười mượn còn là không mượn thế nào còn không có suy nghĩ rõ ràng sao đái kiện huy nhàn nhạt hỏi đã chừng một phút nếu như nếu đổi lại là những người khác hắn đã sớm đã đợi không kịp hắn bây giờ muốn đem mạnh ngộng thu được chính mình dưới trướng sau đó trở thành thủ hạ của mình có mạnh ngộng bực này thủ hạ thế lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng nhiều một cái lại đẹp lại trung thành nữ thủ hạ tuyệt đối là rất nhiều nam tính địch nhân đòn sát thủ mạnh ngộng đem đầu của mình nâng lên nàng đã làm ra quyết định phụ thân của nàng ở một bên kêu lên tiểu ngộng ngươi nhất định phải tuyệt ta nhất định phải tuyệt ta nếu không ngươi liền thật là bất hiếu nữ hiển nhiên bất hiếu nữ trong lòng từng đợt khẩn trương n ữ khí mang theo đối với mạnh ngộng cầu khẩn bởi vì hắn biết một khi mình n ữ nhi lựa chọn lâm thiên liên diệu như vậy chính mình đối với đái kiện huy liền không có giá trị lợi dụng đến lúc đó kết quả của mình cũng chỉ có một con đường chết hắn cảm thấy mình còn không có hưởng thụ trong nhân thế vinh hoa phú quý hắn không thể để cho chính mình chết t i ể u ngộng van cầu ngươi t u y ể n ba ba về sau biết hảo hảo đợi ngươi bất quá tại giống như t i ể u trước đây mạnh vân hổ vội vàng cam đoan nói kỳ thật tại nội tâm của hắn bên trong hắn cũng biết chính mình đối với mạnh ngộng cũng không tốt mạnh ngộng gắng sức nhìn mấy lần phụ thân của mình tựa hồ muốn cha mình dáng vẻ ghi vào trong lòng thấy được nàng cái ánh mắt này đ á i kiện huy bọn người còn tưởng rằng mạnh ngộng là muốn lựa chọn phụ thân của nàng một mặt ý cười đ á i kiện huy ở trong lòng âm thầm nghĩ xem ra cuối cùng vẫn muốn lựa chọn phụ thân của nàng lâm thiên diệu nhìn kỹ mạnh ngộng ánh mắt hắn cũng không có như cùng mấy người suy nghĩ hắn từ mạnh ngộng ánh mắt bên trong đọc lên cái này mạnh n g ộ là có lựa chọn khác đó chính là hy sinh chính mình tiếp xuống nghiệm chứng lâm thiên diệu ý nghĩ mạnh ngộng quay đầu nhìn về phía lâm thiên diệu hướng lâm thiên diệu thành khẩn xin lỗi lâm ca thật xin lỗi ta đối với không dạy nổi ngươi đều là ta hạ i ngươi đái kiện huy mấy người nghe nói mạnh ngộng những lời này càng thêm khẳng định nàng là muốn đầu nhập nhóm người mình thế nào có phải là đã biết mình lựa chọn người nào nữ nhi ngoan ta liền biết ngươi là ba ba nữ nhi ngoan ta liền biết ngươi chọn ba mạnh vân hổ lời nói vẫn chưa nói xong mạnh m ộ n g liền đã mở miệng nói ba thật xin lỗi ta không thể lựa chọn ngươi mạnh vân hổ cùng đái kiện huy bọn người một mặt mộng bức không hiểu ra sao không quá lý giải lúc trước bọn hắn rõ ràng nghe được mạnh m ộ n g nói với lâm thiên diệu ấ y n ấ y lời nói như vậy chẳng phải đại biểu cho nàng muốn lựa chọn mạnh vân h ổ sao làm sao hiện tại lại như thế nào nói ngay sau đó mạnh m ộ n g lời nói giải khai bọn hắn hoang mang chỉ nghe mạnh m ộ n g trong giọng nói mang theo một cố khóc thảm nói ta mặc dù là một cái nữ nhi ra nhưng là ta biết cái gì gọi là ân nghĩa phụ thân ta đối với ta có dưỡng dục tri ân ta mạnh mộng tuyệt đối sẽ không phản bội lâm ca đối với ta có ân cứu mạng ta cũng tương tự không thể có phản thật làm cho ta ở trong đó lựa chọn một cái như vậy ta mạnh mộng chỉ có lấy cái chết làm lựa chọn đám người nghe nói nàng một phen nhao nhao sửng sốt không nghĩ tới nàng lựa chọn cuối cùng lại là như thế đối với nàng lựa chọn lâm thiên diệu cũng đại khái suy đoán ra cho nên cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc ý nghĩ mọi người ở đây xứng sở trạng thái bởi vì áp chế mạnh mộng người cũng tiến vào chỗ mắt nàng gắng sức hất lên đem mấy người cho hất ra ánh mắt nhắm chuẩn trong đó một người trùy thủ bên hông một tay lấy trùy thủ cho rút ra giơ lên trùy thủ nhắm ngay trái tim của mình bộ vị chém đinh chặt sắt đâm xuống mạnh vân hổ thấy cảnh này không khỏi đem ánh mắt của mình t r ậ n tròn lên trong mắt lóe lên từng t r ư ờ n g tiền mặt phảng phất n ó i sau chính mình tiền mặt không thấy đại kiện huy quân sư nhân vật đinh ngọc trị lúc này kêu lên tranh thủ thời gian ngăn cản hắn nghe được thanh âm của hắn những người khác lập tức phản ứng lại đại kiện huy muốn ngăn cản căn bản cũng không khả năng bởi vì cách xa nhau q u á xa là m nguyên bản ngăn chặn mạnh ngộng hai nam tử kịp phản ứng lúc đã t r ư m mạnh ngộng dao găm trong tay cũng nhanh muốn tới trái tim của hắn bộ vị hô hô ngay trong nháy mắt này đám người cảm giác được một cỗ gió thổi qua trong lúc lơ đáng đem ánh mắt của mình cho nhắm lại không biết bọn hắn thì không muốn thấy mạnh ngộng tự sát còn là bởi vì bị cỗ này gió thổi đến ánh mắt của mình À! khi mọi người ánh mắt sau khi thấy rõ nhịn không được khẽ hô một tiếng từng cái không tự chủ được đem miệng của mình cho mở ra nửa ngày đều không có khép lại giờ phút này dùng một cái thành ngữ hình dung vẻ mặt của mọi người t h ầ n sắc đó chính là trận mắt hốc mồm đám người thấy rõ ràng lâm thiên diệu dối ra hai cái ngón trỏ cùng ngón giữa lấy hai cái này đầu ngón tay kẹp lấy truy thủ trùy thủ nhọn vừa lâm ú c chạm cùng cũng lực cứ cũng của là là lấy là l mạnh như bình thường không như thủ, nghĩ như nghĩ, phi không mình. đạo, mộng muốn đến đủ đừng đầu Nếu quần người, ngón ngón vườn ngón giữa áo. trỏ tay trùy trừ tay kẹp vậy vậy thiên diệu lúc này l á n h đạo nói hắn tuy là phụ thân ngươi nhưng là hắn hoàn toàn không có kính đến phụ thân trách nhiệm thậm chí còn đưa ngươi bán cho người khác cái này như là hành động cầm thú ngươi đối với hắn hiếu cũng như n g u hiếu vì hắn mà chết hoàn toàn không đáng giá nói xong dùng hai cái đầu ngón tay đem t r ủ y thủ từ mạnh mộng trong tay cho kẹp đi ra nhẹ nhàng hất lên flang trùy thủ vững vững vàng, vàng vàng đâm vào bên trái trên vách tường đám người không khỏi đưa mắt nhìn sang trên vách tường t r ủ y thủ cắm vào vách tường năm cm tả hữu sâu liền cái này chiều sâu đều cần bao lớn cường độ nhưng bọn hắn rõ ràng xem đến lâm thiên diệu chỉ là nhẹ nhàng như vậy hất lên hoàn toàn không có tụ lực mạnh mộng cảm giác trên mặt của mình một mặt mờ mịt trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng hắn đã không biết nên như thế nào đi làm suy nghĩ như thế nào mạnh vân hổ nhìn thấy mình nữ nhi không có chết trong lòng một trận vui vẻ bất quá hắn cũng không phải là thật cao hứng mạnh mộng không có chết mà là cao hứng tiền của mình không có bay bởi vì chỉ cần nữ nhi của hắn không có chết như vậy hắn một triệu liền có rơi tiểu tử rất không tệ có hai lần xem ra thủ hạ của ta không có cho ta tình báo giả đ á i kiện huy ánh mắt cũng từ trùy thủ bên trên tiến đến gần lúc trước nam tử đầu chọc cho hắn báo cáo lâm thiên diệu một người đơn đấu bảy người hơn nữa còn là mười mấy giây đồng hồ liền giải quyết trong lòng của hắn còn không thể nào tin được bây giờ thấy lâm thiên diệu lộ ra cái này mấy lần hắn đã có chút tin tưởng lâm thiên diệu không có nghe r a hỏa này lời nói nhảm nói thẳng ta liền muốn biết ngươi là mượn mạnh vân h ổ cho ta một ngày còn là không mượn ngươi muốn mạnh vân h ổ như vậy cũng được có thể r a hỏa này thiếu ta một triệu mặc dù ngươi nói chỉ là mượn một ngày nhưng là ai biết một ngày này ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp để hắn chạy trốn còn có ngươi đả thương ta đông đảo huynh đệ phế đi đầu chọc một ngón tay vấn đề những này đều không hề hiểu rõ đi đái kiện huy trầm g i a i nói nói thật lâm thiên diệu thủ đoạn mặc dù để hắn rất khiếp sợ nhưng là hắn không có chút nào e ngại bởi vì trong tay của hắn nhưng cầm lấy một thanh đồ thật lâm thiên diệu có thể hai ngón kẹp lấy truy thủ hắn cũng không tin tưởng lâm thiên diệu có thể hai ngón kẹp lấy đạn chương bốn ngươi đến cùng là ai Phạm. lâm thiên diệu đột nhiên xuất thủ một trưởng vung ra đánh vào một cái cùng mình gần nhất ra hỏa trên thân bởi vì hắn biết trước mắt cái này đái kiện huy không cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem căn bản cũng không khả năng đem người cấp cho chính mình bị lâm thiên diệu một trưởng đánh vào ngực ra hỏa hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ động thủ phải nói ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới cứ như vậy xuất thủ đương nhiên liền xem như bọn hắn biết đó cũng là không tốt a người này bay ngược ra ngoài đi theo cái này nhân thân sau người cũng bị va chạm bay ra ngoài trong nháy mắt liền dọn dẹp ra một con đường a mấy đạo đồng thời truyền đến thống khổ tiếng kêu thảm thiết ba ba mấy người kia trong nháy mắt đụng vào trên vách tường nếu như không phải lâm thiên diệu đặc biệt khống chế nhất định lực đạo vách tường đã bị mấy người kia đụng đổ đái kiện huy cùng với khác người trên mặt rất nhanh lại một lần nữa lâm vào trong lúc kinh ngạc bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu như thế lợi hại vô cùng đơn giản liền đem mấy người cho văng ra ngoài đồng thời đái kiện huy phát hiện chính mình những n à y thủ hạ đụng vào trên vách tường về sau chậm rãi nằm ở trên mặt đất mặc dù đó có thể thấy được chính mình những n à y thủ hạ cũng chưa chết nhưng là cũng có thể thấy rõ ràng dưới tay mình cái này người bình thường ngã trên mặt đất về sau cũng không phải là tốt như vậy thụ từng cái trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ rất nhanh hắn cũng phản ứng lại đối với còn lại thủ hạ kêu lên các ngươi còn không tranh thủ thời gian lên cho ta còn lại một đám người nghe nói lao đại của mình lời nói trong nháy mắt hướng về lâm thiên d i ệ u nhào tới có ít người càng là từ cái hông của mình móc ra tiểu trùy thủ một loại đ â m tới phanh a lâm thiên d i ệ u nhìn đúng sát xuất trước sông lên hai người nhanh chóng một trưởng hướng về hai người nhanh chóng đập x u ố n g dưới hai người phanh một tiếng đụng vào đằng sau trên tường thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất sau đó hai người liền che lấy lồng ngực của mình nửa ngày nói không ra lời nhưng từ hai người đau đến không muốn sống biểu lộ đó có thể thấy được hai người này trên thân khẳng định đau vô cùng đau nhức phốc a một chút cầm trùy thủ đâm về lâm thiên diệu trực tiếp bị lâm thiên diệu đoạt lấy trùy thủ trở tay một trùy thủ đâm vào một chút không biết trí mạng nhưng là đầy đủ uống một bình bộ vị lâm thiên diệu mỗi tiện tay đánh ngã một người đ á i kiện huy liền không khỏi đem ánh mắt của mình cho trận to một phần thế là tại nửa phút về sau đ á i kiện huy miệng trương đến đủ để dung hạ một cái trứng vịt nhất là nhìn thấy nằm trên đất mấy chục người nét mặt đầy kinh ngạc một mặt khó có thể tin trong miệng dạ nửa ngày cũng nói không nên lời một chữ cuối cùng vẫn là lâm thiên diệu trước tiên mở miệng hỏi hiện tại ta có thể đem người mang đi sao đái kiện huy quân sư cùng đầu chọc ba người phản ứng lại đái kiện huy nhịn không được ho khan một tiếng âm thanh có chút phun ra nuốt vào nói ngươi đến cùng là ai ta là ai cũng không trọng yếu trọng yếu chính là các ngươi đáp ứng ta sự tình là được lâm thiên diệu bình thản nói một tiếng hắn tin tưởng đái kiện huy nhìn thấy hắn phen này bản sự chỉ cần là có chút đầu óc tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đái kiện huy nhìn xem nằm trên đất chúng thủ hạ trong lòng thật là có chút sợ hãi lâm thiên liên diệu đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới một việc chẳng lẽ nói trước mắt tiểu tử này là một gã võ giả khẳng định là ngoại trừ võ giả ai còn sẽ như thế lợi hại một người có thể đối phó nhiều người như vậy không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía mình quân sư nhân vật đinh ngọc trị muốn hỏi thăm hắn làm sao bây giờ đinh ngọc trị cũng rõ ràng chính mình huy c a ý tứ nhanh chóng đi lên đi vào đái kiện huy trước mặt ở bên thai n h ẹ nói huy ca ta nhìn người này không đơn giản nếu không chúng ta liền đáp ứng yêu cầu của hắn nhưng nếu như hắn đem mạnh vân h ổ l á o tiểu tử này thả chạy đâu đái kiện huy có chút bận tâm nói đinh ngọc trị khẳng định nói cái này tuyệt đối sẽ không lúc trước ta từ mạnh vân h ổ biểu hiện cùng hắn lời nói tổng kết mà được người này tuyệt đối không phải cứu hắn bất quá người này rất có thể lại trợ giúp mạnh ngộng chẳng lẽ hắn là mạnh ngộng bạn trai đái kiện huy suy đoán nói đinh ngọc chỉ lắc đầu sau đó lại gật đầu một cái có chút không xác định nói ra cái này không quá xác định ta phỏng đoán hẳn không phải là bất quá huy ca người này thân thủ thoạt nhìn rất giống võ giả người cũng nghĩ đến đ á i kiện huy không nghĩ tới quân sư của mình cũng nghĩ đến điểm này hắn lúc trước tỉnh táo lại đối với lâm thiên diệu thực lực hắn cũng nghĩ đến điểm ấy cho nên chúng ta còn là đáp ứng hắn yêu cầu dù sao hắn cũng chỉ là mượn dùng mạnh vân hổ một ngày chúng ta không cần thiết đắc tội một cái võ giả còn là một cái thân phận không rõ võ giả đinh ngọc trị đạo lý rõ ràng phân tích đái kiện huy tại biết lâm thiên diệu là một gã võ giả còn là một gã thân phận không rõ võ giả về sau liền không thể không nghiêm túc suy tư trong lòng âm thầm nghĩ đến một cái mạnh vân hổ một triệu mà thôi căn bản không đáng vì hắn mà đắc tội nhân vật này mà lại trước mắt thanh niên này cũng chỉ là mượn dùng hắn một ngày mà thôi ngày sau lại tìm hắn tính sổ sách cũng được nghĩ thông suốt đây hết thể về sau hắn đem trong tay mình súng thu vào ý cười rào rặt nói tiểu huynh đệ được ta đáp ứng ngươi coi như hai chúng ta là kết giao bằng hữu nói xong một cước đá vào mạnh vân hổ trên thân quắt còn không mau cút đi đi qua mạnh vân hổ không nghĩ tới hai người giống như này giảng hòa lúc trước tại lâm thiên diệu xuất thủ đối phó đái kiện huy tiểu đệ thời điểm mạnh vân hổ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chuyện tốt đó chính là để lâm thiên diệu cùng đái kiện huy hai người lẫn nhau tổn thương một khi hai người đều bị trọng thương hoặc là đồng quy vô thận như vậy hắn liền triệt để an toàn có thể hắn chính là không nghĩ tới hiện tại hai người vậy mà giảng hòa bị đái kiện huy một cước bị đá không có lời gì để nói bước nhanh leo đến lâm thiên diệu trước mặt vội vàng hướng lâm thiên diệu xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi ta cũng không phải là thật muốn đầu nhập đi qua ta chỉ là đừng nói nói nhảm nhiều như vậy về nhà nói sau lâm thiên diệu đối với gia hỏa này giải thích căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì phải nói hắn đối với mạnh vân hổ cả người đều không có hứng thú v â n g v â vâng. n vân. g Mạnh dám Vân hổ cái khác lời nói căn bản cũng không dám nói, chỉ có thể hung hăng Hổ khác chỉ thể cái có lời đối á Đái cái khách p ứng. tứ, kiện、huy、cùng mình quân sư đi tới lâm Thiên diệu trước người, ra một cái tay, trong miệng khách khi nói, huynh không, không, không người Không đúng không, người dùng một ngày, người gì đi đệ, đ tới Diệu rội khi lội với Huy thật thật hay thể tay, trước có có có có Lâm một một sư sự sự ta trộm tới. là là là ra à. ý với lâm thiên diệu tới nói hắn chỉ là nghĩ từ trên thân mạnh vân hổ biết địa đồ sự tình mà thôi sự t ì n h biết hắn cũng không có hứng thú lưu lại đ á i kiện huy hào sáng nói không có việc gì huynh đệ g i a hỏa này ngươi muốn dùng bao lâu đều được hắn cũng chạy không ra lòng bàn tay của ta vậy bây giờ chúng ta có thể đi rồi sao lâm thiên diệu hỏi ngược lại đương nhiên có thể tùy thời có thể đ á i kiện huy vội vàng biểu thị đạo mặc dù nói trong tay hắn có súng cảm giác chính mình lực lượng cũng tương đối đủ nhưng là hắn cũng không muốn đắc tội một cái lai lịch không rõ võ giả lâm thiên diệu quay người rời đi tới cửa thời điểm hơi hơi nghiêng người nhớ kỹ Mạnh Vân tiền Hổ thiếu c ủ a các người, h ư ơ n của hắn, tuyệt đ ố i đ ừ n g trăm ì m hắn nữ nhi h nữ i p mười ra k h ỏ i phòng. Chương 412, dạy mạnh vân hổ l à người nửa giờ sau lâm thiên diệu mang theo mạnh ra hai cha con về tới chỗ ở của bọn hắn mới vừa tiến vào sân nhỏ lâm thiên diệu không cùng hắn nhiều lời cái khác lời nói nhảm trực tiếp hỏi nói đi đưa ngươi biết đến sự t ì n h toàn bộ nói ra mạnh ngộng nghe nói những lời này một trận n g ọ n g không biết rõ bất quá nàng nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ cũng không phải nói với nàng mà là đối nàng phụ thân ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mình phụ thân trong lòng âm thầm nghĩ phụ thân của mình biết cái gì vì sao lại đưa tới lâm thiên diệu đâu mạnh vân hổ nuốt nước miếng một cái con mắt nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm hắn liền cảm giác được sợ hãi hắn loại này sợ hãi tại không có kiến thức đến lâm thiên diệu thân thủ thời điểm hắn liền đã có cho nên lâm thiên diệu trong lòng có chút nghi hoặc hắn vì cái gì vừa nhìn thấy chính mình liền sẽ như thế sợ hãi chẳng lẽ nói hắn cho là mình là thiên hồn tổ chức người nhưng trước mắt này mạnh vân hổ không cần nhiều đoán liền biết hắn không phải thiên hồn tổ chức người như vậy hẳn là không biết thiên hồn tổ chức tồn tại sự tình nói lâm thiên diệu gặp hắn ấp a ấp ấp úng lại một lần nữa nói ra mạnh vân hổ cắn răng tựa hồ là quyết định cái gì lại hình như là nâng lên lá gan ta có thể đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi nhưng là nhưng là ngươi nói đến phần sau hắn lâm thiên diệu hơi hơi giật mình hắn còn tưởng rằng mạnh vân hổ là lo lắng cho mình biết giết hắn không nghĩ tới lại là vì tiền xem ra ra hỏa này thật đúng là loại kia muốn tiền không muốn mạng người ngựa khí bình thản nói ngươi không sợ ta giết ngươi mạnh vân hổ đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó lại liền vội vàng lắc đầu nói ra đúng ngươi còn muốn đáp ứng ta một điểm đó chính là không thể được đến tình báo của ta về sau giết ta mạnh ngộng vội vàng ở một bên nói ra ba ngươi biết cái gì tình báo liền tranh thủ thời gian nói cho lâm ca người ta mới vừa vặn đã cứu chúng ta hai cái chúng ta không thể như vậy vòng ân phụ nghĩa à. người câm miệng cho ta là ngươi là lão tử hay ta là lão tử mạnh vân hổ trực tiếp trợn quất lên mà nữ nhi của hắn bị hắn như vậy một trách mắng thật đúng là không dám nói tiếp nữa như là một cái làm chuyện bậy hải tử mạnh vân hổ như vậy một trách mắng nhìn thấy nữ nhi của mình sợ hãi dáng vẻ cảm giác lá gan của mình lớn hơn rất nhiều đem đầu của mình mặt về phía lâm thiên diệu vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện ba a lập tức lâm thiên diệu một bạt thai hướng trên mặt của hắn quăng đi tới đồng thời đem mạnh vân hổ cho lắc tại trên mặt đất ba ngươi không sao chứ mạnh n g ọ n g thấy mình lão ba bị một bạt thai phiến trên mặt đất vội vàng đi nâng mạnh vân hổ đầu một trận choáng mạnh n g ọ n g nhìn về phía lâm thiên diệu không hiểu hỏi lâm ca ngươi làm sao muốn đánh ta ba ngươi không tốt giao h ấ n hắn ta giúp ngươi giao hấn một chút giống hắn loại người này căn bản cũng không xứng làm phụ thân của ngươi lâm thiên diệu thản nhiên nói hắn chính là nghe được mạnh vân hổ nói chuyện giao hấn mạnh n g ọ n g mới có thể xuất thủ hắn cũng không phải là cái gì đại thiện nhân cũng không phải mạnh mộng nhân sinh chỉ đạo sư hắn chỉ biết là lúc trước nàng tại đái kiện huy ép buộc lựa chọn phía dưới thậm chí nguyện ý bỏ ra sinh mệnh của mình cũng không nguyện ý phản bội hắn điểm này tình nghĩa vẫn là để hắn tương đối thưởng thức mạnh vân hổ mộng bức vài giây sau chậm rãi phản ứng lại nhìn thấy cha mình ánh mắt biến hóa mạnh mộng vội vàng quan tâm mà hỏi ba ngươi không sao chứ mạnh vân hổ đầu tiên là nhìn thoáng qua lâm thiên diệu có thể hắn căn bản không dám hoàn thù hoặc l à cãi lại nhưng là đối với mình nữ nhi hắn coi như dám d ơ lên mình tay chật quất lên ngươi cái bất h i ể u nữ dẫn người đi vào hô hô trường liên muốn hô bên trên mạnh mộng trên mặt thời điểm hắn cảm giác mình tay phảng phất bị thứ gì cho lôi kéo trong lòng một trận hoang mang đem chính mình trưởng cho bóp thành nắm đấm chuẩn bị lao ra có thể mặc cho hắn dùng lực như thế nào chính là phát hiện nắm đấm của mình không cách nào hướng phía trước mà mạnh mộng không có cảm giác đến phụ thân của mình đánh chính mình nhìn không được đem ánh mắt của mình cho mở ra. Nhưng mà nàng nhìn thấy, phụ thân của mình lên nắm không trùng, muốn phóng tới nàng, thế nhưng không có phóng tới nàng, trong lòng rất là hoang mang, cha mình cho thấy, phụ thế cha gì? giữa được đem đấm đây của của có mắt mở mà làm tới tới rất tại ra. ở rơ là là ba n g ư ơ i đang làm gì con đần độn hỏi một câu mạnh vân hổ nhìn thấy nữ nhi của mình dáng vẻ một mặt khí hô cảm thấy chính là mình nữ nhi d ở trò quỷ chửi ấm lên ngươi cái tối h ba tại lời của hắn còn chưa nói xong lâm thiên diệu lại là một b ạ t hai quạt đi tới lạnh lùng nói ra nếu như ngươi lại đối với con gái của ngươi tiến hành ngôn ngữ vũ nhục hoặc là đánh chửi con gái của ngươi ta không ngại giết ngươi câu nói sau cùng ngữ khí trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh trực tiếp để mạnh vân hổ thân thể đánh một cái rút rẫy trong miệng liên tục bảo đảm nói không dám không dám hắn vừa nói xong lời này đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì hai mắt nhìn về phía lâm thiên diệu dùng một bộ không tin ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu Giết ta. n g ư ơ i biết giết ta sao ta còn biết liên quan tới cái kia manh mối sự tình tại không có đạt được manh mối n g ư ơ i biết giết ta sao hắn chính là nghĩ đến chuyện này cho nên cảm thấy mình bên hông thoáng cái đứng thẳng lên cho rằng lâm thiên diệu không biết giết chính mình mà hắn sở dĩ sẽ cảm thấy lâm thiên diệu nhất định phải đạt được cái này manh mối cảm thấy manh mối đối với lâm thiên diệu rất trọng yếu chủ yếu là bởi vì hắn nghĩ đến lâm thiên diệu đã đến đái kiện huy tổng bộ tìm hắn đồng thời còn muốn bảo đảm hắn như vậy liền đại biểu cho cái này manh mối đối với lâm thiên diệu tầm quan trọng mạnh vân hổ thật đúng là không có suy đoán sai cái này manh mối đối với lâm thiên diệu tới nói thật đúng là tương đối trọng yếu nghe ngươi khẩu khí ngươi là không muốn nói nữa lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một câu mạnh vân hổ cười hắc hắc vừa mới chuẩn bị đưa ra yêu cầu của mình hắn liền thấy lâm thiên diệu nhanh chóng đánh một cái thủ thế sau đó bọn hắn hai cha con rõ ràng xem đến lâm thiên diệu trên tay phát ra một đạo kim sắc quan mang chợ ở giữa lâm thiên diệu đem tay đối hắn một chỉ một đạo kim sắc quang mang nhắm ngay đầu của hắn phốc một tiếng một đạo kim sắc quang mang trực tiếp đánh vào trong đầu của hắn a trong n g á y mắt mạnh vân hổ kêu đau đớn một tiếng mạnh ngộng nghe nói cha mình kêu đau đớn âm thanh vội vàng hỏi ba ngươi thế nào ngươi thế nào có thể ba nàng hoàn toàn không có nghe được câu hỏi của nàng ánh mắt thoáng cái trở nên mê mang năm giây qua đi làm lâm thiên diệu lại lần nữa đánh một cái thủ thế mạnh ngộng phát hiện cha mình ánh mắt lại trở nên rõ ràng rất nhiều đồng thời cha mình ánh mắt so với ban đầu càng thêm trong suốt sáng tỏ chủ nhân chương 413, t h ú c thúc tân trí thôn một gã thanh niên tiểu tử từ trên không trung nhanh chóng giảm xuống hạ xuống một chỗ không có người phát hiện góc tường đằng sau mà tên này thanh niên tiểu tử chính là tìm kiếm thần bí sứ giả trong đầu địa đồ lâm thiên diệu lúc trước tại thạch thủy thành phố lúc hắn xử x u ấ t chủ phó khế ước cuối cùng đem mạnh vân hổ ký thành chính mình người hầu kỳ thật ký hắn vì mình người hầu lâm thiên diệu ngay từ đầu là cự tuyệt nhưng là g i a hỏa này trong lúc nhất thời không nguyện ý đem địa đồ bí mật nói ra mà lâm thiên diệu lại không c o tâm tình cùng hắn r u n g rải hắn suy nghĩ một chút còn không bằng trực tiếp đem mạnh vân hổ ký ư ớ c cho đọc qua tới mà đọc ký ư ớ c phương pháp đơn giản nhất chính là ký kết chủ phó khế ước hắn nghĩ đến ký kết chủ phó khế ước về sau chính mình cũng có thể để ra hỏa này về sau đừng như vậy đối đãi mạnh n g ộ n từ mạnh vân h ổ trong trí nhớ lâm thiên diệu biết được một tháng trước có một người áo đen đ ỗ n g nhiên tìm tới mạnh vân h ổ cụ thể bộ r ă n gì g mạnh vân h ổ trong đầu cũng không có nói cách khác hắn cũng không nhìn thấy hãy ắ ghi hệ nhân kia để mạnh vân h ổ cho mình mang một cái lời nhắn chỉ cần ai nói ra ta thi thiên chảm vậy liền nói cho người kia dựa theo tìm kiếm mạnh vân h ổ biện pháp đến tân trí thôn thanh vân sơn đỉnh núi tìm kiếm địa đồ mà sở dĩ mạnh vân hổ đang nghe lâm thiên diệu nói ta thi thiên chảm liền một mặt sợ hãi hướng lâm thiên diệu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hoàn toàn là bởi vì g i a hỏa này thấy được lúc trước tên kia người á o đen lợi hại lúc ấy người á o đen để hắn mang cái miệng này tin thời điểm hắn ngay tại thầm nghĩ mình có thể giúp người khác làm sự tình thế nào cũng hẳn là muốn một điểm chỗ tốt hắn liền hướng người á o đen muốn một nghìn khối người á o đen thế nhưng là thiên hồn tổ chức người làm sao có thể giống như này thật đơn giản cho một người một nghìn khối đâu lại thêm bọn hắn làm chuyện gì cũng không có đưa tiền thói quen vừa vặn có người từ mạnh vân hổ cửa ra vào đi ngang qua lúc ấy liền bị người á o đen giết đi nhìn thấy người á o đen tùy tiện liền xuất thủ diệt sát người mạnh vân hổ tự nhiên không còn dám m u ô n cái gì tiền đồng thời người á o đen còn đã cảnh cáo mạnh vân hổ nếu như vấn đề này làm hư hại như vậy hắn tùy thời muốn mạnh vân hổ mạng nhỏ thế là mạnh vân hổ mỗi ngày ban đêm đều sẽ hồi tưởng lại người á o đen lời nói luôn luôn từ trong ngộng bừng tỉnh l u ô n luôn lo lắng lấy lúc không người đen mạng mình. hắn người đen người, hoàn toàn áo áo gặp giết biết tới Bởi thật chút của có vì dà o dự n o đồng trong h không như ờ người đường người i diệt. cũng đen, duyên Dân gây qua có cứ cớ vô vô vậy áo bị a t r lòng của hắn liền càng thêm sợ hãi cho nên tại hắn nghe được lâm thiên diệu nói ra câu kia chắp đầu ngự thời điểm hắn trong nháy mắt nhớ tới người á o đen giết người dáng vẻ trong nháy mắt liền cảm thấy sợ hãi thoáng cái ngã trên mặt đất hướng lâm thiên diệu cầu xin tha thứ lâm thiên diệu đạt được điểm này trong nháy mắt liền minh bạch là có ý gì trên điện thoại di động sử dụng địa đồ phần mềm tìm kiếm thanh vân sơn vị trí có thể trên bản đồ căn bản cũng không có thanh vân sơn lâm thiên diệu đ o ă n t r ư ở n g đại khái là núi này cũng không nổi danh cho nên cũng không có bị ghi vào inter dứt khoát hắn trước hết tìm tân trí thôn rất nhẹ nhàng hắn đã tìm được tân trí thôn mà lại cái này tân trí thôn cùng thạch thủy thành phố cũng không phải là cách biệt quá xa thế là hắn căn cứ trên điện thoại di động hướng dẫn nhanh chóng hướng tân trí thôn bay tới bởi vì trên bản đồ cũng không có biểu thị thanh vân sơn cho nên hắn chỉ có thể hạ xuống đến trong thôn hỏi những người khác có thể hắn đến trong thôn đi mười mấy mét đường cũng không có thấy một người trong lòng âm thầm nghĩ không có đạo lý à, cái thôn này thoạt nhìn cũng không phải là rất nghèo khó làm sao cũng không có thấy được một người những người này nhà hộ bên trong hai ba tầng phòng ở phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ đều là đồng thời ven đường còn cài đặt năng lượng mặt trời đèn đường có thể có bực này công trình cùng những phòng ốc này thôn phát triển đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu phát triển tốt hẳn là rất nhiều người có thể hắn chính là không có gặp được người có phải là không có đi đến trong thôn trại ở giữa cho nên không nhìn thấy người tiếp tục hướng về trong thôn đi tới đi chừng một trăm mét nhìn thấy một nhà quầy bán q u à v ậ t dự định đi quầy bán q u à v ậ t hỏi thăm một chút nhưng khi hắn đến gần nhìn lên phát hiện nhà này quầy bán q u à v ậ t là đóng cửa tại sao đóng cửa cẩn thận nhìn thoáng qua cửa sổ cũng không có đóng gấp hẳn là cố ý không liên quan nghĩ đến cố ý không đóng cửa sổ hộ đoán chừng chủ nhà ngay tại cách đó không xa địa phương lại tiếp tục hướng về phía trước đi đến lại là đi chừng một trăm mét lạp lạp lạp phát đồ vật lạc siêu nhân bay bay bay đ a n g nhiên ba tên tiểu hài từ trong một ngõ hẻm chạy đến khoa tay múa chân mỗi người trong tay đều cầm một cái nhỏ đồ chơi một mặt vui sướng dáng vẻ lâm thiên diệu nhìn thấy cái này ba tên hài tử cuối cùng là gặp được người mặc dù chỉ là hài tử nhưng nhìn ba cái tiểu hài dáng vẻ lâm thiên diệu đáng o chừng bọn hắn hẳn là có thể biết vài thứ tiểu bằng hữu gọi lại ba người bọn họ ba tên tiểu hài tử nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm thoáng cái dưng bước ba cái đồng thời dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá lâm thiên diệu nhìn tỉ mỉ phảng phất tại nói chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này thúc thúc nhìn thấy trong mắt bọn họ dáng vẻ n g h i hoặc lâm thiên diệu phát ra từ nội tâm cười cười t r ư ờ n g này tuổi tác tiểu hài tử bình thường cũng không biết nói láo cũng là bảo trì chính mình tính trẻ con thời điểm về sau trưởng thành rất khó bảo trì tuổi thơ tính trẻ con ba vị tiểu bằng hữu ca ca muốn hỏi một chút các ngươi làm sao thôn các ngươi bên trong một cái người cũng không có hắn vốn muốn hỏi ba cái tiểu hải tử thanh vân sơn ở nơi nào nhưng là suy nghĩ một chút trước mắt cái này ba cái chỉ là hải tử mà thôi bọn hắn làm sao có thể biết thanh vân sơn ở nơi nào đâu cho nên hắn cảm thấy trực tiếp hỏi hải tử những người khác ở nơi nào sau đó chính mình lại tìm một cái tương đối đáng tin cậy người hỏi một chút kể từ đó cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian đứng ở chính giữa tiểu hải tử lập tức nói ra có người đến chúng ta nơi này phát đồ vật tất cả mọi người đi trên quảng trường lĩnh đồ vật đều đến trên quảng trường lĩnh đồ vật quảng trường đi như thế nào đâu lâm thiên diệu tò mò hỏi nếu như là dạng này vậy liền chẳng trách mình cũng không có thấy được một người một tên khác tiểu hải vội vàng dùng ngón tay đường từ cái này cái hẻm nhỏ xuyên qua là có thể đến quảng trường hoặc là thuận theo đại lộ đi thẳng cũng có thể đến quảng trường cảm ơn các n g ư ờ i lâm thiên diệu đứng lên thúc thúc không cần cảm ơn ba cái tiểu bằng hữu cao hưng nói sau đó không tiếp tục để ý lâm thiên diệu n g ư ờ i truy ta đuổi chạy lâm thiên diệu sờ lên râu mép của mình tự mình nói ra thúc thúc chính mình co giả như vậy sao hắn nguyên bản tại cùng những n à y tiểu bằng hữu tra hỏi thời điểm đều chỉ nói là ca ca không nghĩ tới cái này ba cái tiểu bằng hữu kêu thúc thúc hắn bất quá hắn cũng không có để trong lòng đồng thời cười cười nhún vai một cái dựa theo ba cái tiểu bằng hữu cho mình chỉ ngõ nhỏ bước nhanh tới khi hắn đi đến một nửa thời điểm thật đúng là nghe được từ ngõ hẻm một đầu khác truyền đến tiếng kèn các vị hương thân chương 414, đập hồng tú cầu tân trí thôn quảng trường các vị hương thân hôm nay là chúng ta tụ bạo b ồ n công ty thành lập tròn mười năm hôm nay chúng ta tới đến nơi đây chủ yếu là cho đại gia đưa một chút đ ồ tốt hy vọng các vị hương thân thích một gã mập mạp người chủ trì trên đài ra sức nói nhưng mà không cần phải nói các vị hương thân cũng là thích bởi vì chúng ta cần phát ra đồ vật vẫn chưa tới ba mươi giây liền toàn bộ phát xong bất quá đại gia đừng h o à n g hốt tiếp xuống chúng ta còn có thứ càng tốt ba ba người chủ trì kiểu nói này người phía dưới từng cái vỗ tay hoang lên đám người r e o h ò kêu lên quá tốt rồi quá tốt rồi kia tranh thủ thời gian phát ra đi đúng vậy a tranh thủ thời gian phát ra đám người vội vàng ở phía dưới kêu lên trên đài mập mạp người chủ trì nhìn xem phía dưới người cảm xúc khoe miệng lộ ra một đạo dị dạng nụ cười không nhanh không chậm nói ra chúng ta lần này tới thời điểm mang đồ vật có hạn lần này chúng ta chủ yếu là tuyên truyền công ty chúng ta thanh danh đồng thời cùng đại gia chia sẻ một chút công ty của chúng ta thành lập tròn mười năm vui sướng cho nên ta vừa mới ở trong lòng suy nghĩ một chút chúng ta chơi đâu liền muốn chơi đến hơi lâu một chút không thể lại giống lúc trước như vậy đem đồ vật lấy ra mười mấy giây đồng hồ liền phát xong người chủ trì ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m người phía dưới quan sát đến đám người ánh mắt biến hóa đám người ánh mắt bên trong đều lộ ra một bộ không dằn nổi bộ dáng cái dạng này chính là người chủ trì muốn xem đến người chủ trì ngươi cũng nhanh bắt đầu đi là cái gì ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu trong đó một người kêu lên đúng vậy a lại thế nào chậm ngươi làm sao cũng phải đem đồ vật cho chúng ta nhìn thôi lập tức có một người tiếp lời nói đúng vậy a nói không sai a nhanh bắt đầu đi Từng cái thúc người chủ trì nhìn thấy vẻ mặt của mọi người rất là hài lòng trong lòng âm thầm nghĩ lúc trước miễn phí phát ra những vật kia xem ra cũng không có hưởng phí cái này mập mạp người chủ trì đối đứng tại trên đài một nữ tử vẫy vây tay nữ tử này minh bạch có ý tứ gì vội vàng xuống đài đi đến hậu trường rất nhanh nữ tử này mang theo hai tên nam tử đi tới nữ tử này trong tay cầm một cái hồng tú cầu hai gã khác nam tử phân biệt ôm một dương đồ vật hai tên nam tử tại người chủ trì chỉ, chỉ huy dưới đem đồ vật bày ra tại chân của hắn phía trước đồng thời tiếp nhận nữ tử lấy ra hồng tu cầu mọi người thấy cái này hồng tu cầu trong lòng một trận hoang mang trong lòng âm thầm phỏng đoán chẳng lẽ nói ai có thể nhận được hồng tu cầu người đó liền có thể đạt được phần thưởng nếu như là dạng này thật là có chút chơi đầu người chủ trì đối với hai tên nam tử đánh một ánh mắt ra hiệu hai người đem cái dương cho mở ra sau đó hướng đám người lớn tiếng nói các vị chúng ta cái này hai dương đồ đâu đều là chúng ta tụ bạo b u ồ n chủ đánh sản phẩm bàn tay như ngọc trắng vòng tay nhẫn ngọc cùng ngọc bội những vật này bình thường đều là bán 2.000 n g u y ê n trở lên sản phẩm hôm nay bởi vì là công ty của chúng ta thành lập tròn 10 năm thời gian cho nên liền lấy ra đến cùng đại gia chia sẻ các ngươi nói có được hay không t ố t đám người nghe xong cao giọng la lên một hồi ta đem trong tay hồng tú cầu cho nem xuống nếu ai cướp được chúng ta cái này hồng tú cầu đâu chỉ cần bù hai một trăm khối tiền là có thể tùy tâm tại chúng ta trong g i ư ờ n g chọn lựa một cái yêu thích ngọc những này ngọc thế nhưng là giá trị hai nghìn nguyên trở lên đồ vật nha chỉ cần cướp được hồng tú cầu người chỉ cần thanh toán một phần mười tiền là có thể đạt được chuyện tốt như vậy lần sau muốn gặp được liền cần đợi thêm mười năm người chủ trì một bên nói ánh mắt một bên nhìn xem đám người hắn phát hiện tại chính mình nói đến đòi tiền thời điểm đám người kích tình một chút giảm lớn từng cái đã mất đi hứng thú lại là đòi tiền ta còn tưởng rằng là miễn phí đưa đây này đúng vậy a ta cũng tưởng rằng miễn phí đưa đòi tiền ai còn muốn đâu hai trăm khối đủ ta người một nhà ăn rất nhiều đông nhiên ta đã nói rồi trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy tình đâu liên biết là đến làm trào hàng hai tử một hồi ngươi có thể tuyệt đối đừng đ o ạ n hồng tú cầu a những này đoán chừng đều là làm ra gạt người một chút gia trưởng còn cố ý đối với bên người hải tử chào hỏi người chủ trì không nghĩ tới phản ứng của mọi người sẽ như thế kịch liệt hắn lúc trước nhìn thấy đám người kích tỉnh tăng vọt đã cảm thấy lúc sau đã đến không nghĩ tới bây giờ phát triển đến loại tình trạng này bất quá bây giờ đã không phải là quay đầu thời điểm tự mình cao giọng hô các vị hương thân hiện tại chúng ta liền bắt đầu vòng thứ nhất ta muốn ném trong tay hồng tú cầu lạc nói xong không giống nhau đám người phản ứng hắn liền đem trong tay hồng tú cầu vứt ra ngoài ở giữa người nhìn thấy hồng tú cầu hướng mình nơi này bay tới l i ê n đem hồng tú cầu cho đánh bay bởi vì bọn hắn căn bản cũng không muốn mua những đồ chơi này theo bọn hắn nghĩ mua những vật này còn không bằng cầm đi mua những cái k i a lợi ích thực tế đồ vật trong lúc nhất thời đoạt hồng tú cầu biến thành đập hồng tú cầu cái này khiến trên đài người chủ trì nhìn ra ngoài một hồi phiên muộn trong lòng rất tức tối mẹ kiếp muốn từ trên người của bọn hắn làm ít tiền thật đúng là không dễ dàng còn chuẩn bị tại đây cái thôn phát điểm tài nhìn bộ dạng này phải chăng có thể đem phí vất vả kiếm về đến người cái lên tu cầu, chơi đến quên cả trời đất. Lúc trời vô lên quên hồng đến tú đất. t r ớ c bị n g ư chủ trì m ệ nhìn l thoáng cầm đồ qua nữ nhân này lại nhìn về phía ngay tại lẫn nhau đập hồng tú cầu đám người trong giọng nói rất tức tối thấp giọng quát lấy không có việc gì ta cũng không tin bọn hắn một mực có thể đem hồng tú cầu đập vào không trung hồng tú cầu một khi rơi xuống trong tay a i chúng ta liền lập tức báo ra đến con mắt cho ta sáng lên điểm được rồi bình ca nữ tử liền vội và n gật đầu người chủ trì bình ca lúc này lại hô các vị hương thân a cái này hồng tú cầu đâu tuyệt đối đừng đánh ra ngoài sân rộng nếu như ngoài sân rộng có người tiếp được hồng tú cầu như vậy chính là bên trong tiếp được người kia nếu như không có người tiếp được lời nói đây ai cái cuối cùng đập liền là ai trúng thưởng a còn có loại quy định này hố cha a nghe hai người này đối thoại trong tay bọn họ ngọc tựa hồ cũng không có gì đặc biệt một khối chân chính ngọc độ tinh khiết đầy đủ giảm b ấ t chín phần mười giá cả làm sao có thể bán không được đâu ta đập mụ mụ ta cũng muốn đập trong đó một đứa bé nhìn thấy đám người đập đến như thế cao hứng cũng tâm động mở miệng kêu lên hắn mụ mụ lập tức một tay lấy hắn ôm lên giơ lên tại không trung tiểu hai một bàn tay đối hồng tú cầu hung hăng vô ra hô hô ánh mắt mọi người đồng thời rời qua đi hồng tú cầu đã bị đánh ra ngoài sân rộng hướng về cái hẻm nhỏ miệng bay ra ngoài lương tiểu hai mụ mụ nhìn thấy hồng tú cầu ra ngoài càng là không khỏi đem ánh mắt của mình cho chừng lớn chẳng lẽ ta muốn hoa hai trăm khối không m u ố n a phúc chương bốn trăm mười lăm vị bằng hưu này có ý tứ gì phúc đám người thấy rõ ràng hồng tú cầu tại bị tiểu hải tử đánh ra bay đến ngõ nhỏ trước đột nhiên từ ngõ hẻm cửa ra vào đi ra một người người này bắt lại hồng tú cầu thấy cảnh này ôm lấy hải tử đem hồng tú cầu đánh ra đi phụ nữ thở dài một hơi lúc trước người chủ trì đã nói qua không thể đem hồng tú cầu đập ra ngoài nếu không người cuối cùng ai đập hồng tú cầu vậy thì tương đương với ai thu được hồng tú cầu nhưng nếu như hồng tú cầu đánh đi ra về sau nếu ai ở bên ngoài nhận được hồng tú cầu như vậy liền từ nhận được hồng tú cầu người thu hoạch được hiện tại xuất hiện một người tiếp nhận hồng tú cầu như vậy liền chuyện không liên quan đến nàng tỉnh gắng sức chừng mắt liếc ngực mình hài tử dạy dỗ người đứa nhỏ này thật đúng là nho nhỏ một cái ngươi dùng khí lực lớn như vậy làm gì còn tốt có người tiếp nhận hồng tú cầu nếu không ngươi liền hại lão mụ ném hai trăm nguyên trên đài bình ca người chủ trì nhìn thấy hồng tú cầu rơi xuống trong tay nhìn kỹ một chút cầm hồng tú cầu người là một gã thanh niên tiểu tử đại khái hai mươi ba hai mươi bốn niên kỷ an mặc một thân quần áo thoải mái ngũ quan tinh xảo làn d a so với bình thường nữ tính còn m u ô n trắng nón người chủ trì lập tức lớn tiếng nói chúc mừng như vậy đồng hương ngươi đoạt được chúng ta hồng tu cầu thu hoạch được chúng ta thường lớn hiện tại m ờ i vị này đồng hương tới nhận lấy chúng ta thường lớn tân trí thôn đám người nhìn chăm chú lâm thiên diệu bọn hắn một chút nhìn ra lâm thiên diệu tuyệt không phải thôn xóm bọn họ bên trong người từng cái hiếu kỳ lẫn nhau hỏi người kia là ai không biết từ trước tới nay chưa từng gặp qua sẽ không là nhà nào thân thích chứ không rõ ràng bất quá tiểu tử này vừa tới liền tiếp nhận hồng tu cầu đoán chừng muốn bị những người này hố hai trăm khối mua những cái tiêng ngọc đoán chừng không có mấy người nguyện ý đám người mồm năm miệng mười nghị luận nói thật bọn hắn mặc dù không phải người trong thành nhưng là bọn hắn nơi này phát triển được cũng không kém thấy qua việc đời người cũng không phải số ít có đầu góc người cũng không ít trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ nếu như những này làm trào hàng ngọc trong tay thật là đừng nói là giảm b ấ t chín phần m ộ ư ơ i giá cả coi như chỉ là giảm b ấ t năm phần m ộ ư ơ i giá cả mua người tuyệt đối sẽ đập vào mặt từng phút đồng hồ toàn bộ tranh mua kết thúc cho nên bọn hắn cảm thấy những này ngọc hẳn là đều chỉ là một chút hàng lợm nếu như là thật ngọc đoán chừng cũng là loại kia phi thường thấp kém ngọc để bọn hắn hoa hai trăm khối tiền đi mua bọn hắn làm sao lại cam lòng đâu đón lấy hồng tú cầu thanh niên có chút hoang mang không biết rõ đây là có chuyện gì có thể hắn phát hiện đám người ánh mắt đều mang nghi hoặc có ít người ánh mắt thậm chí mang theo xem kịch vui dáng vẻ thanh niên nghi hoặc đi tới đi vào một người trung niên nam tử trước mặt nghi ngờ hỏi xin hỏi một chút các ngươi đây là tại l ò m g ì ta c h ú n g cái gì thường lớn nam tử trung niên giật giật môi vừa mới chuẩn bị giải thích trên đài người chủ trì liền vội vàng nói với lâm thiên liên diệu như vậy huynh đệ mau lên đây ngươi chúng chúng ta thường lớn hiện tại ngươi chỉ cần tiêu phí hai trăm nguyên là có thể thu hoạch được chúng ta cực phẩm ngọc thanh niên tiểu t ử ngần người trong lòng nghi hoặc nghĩ đến hai trăm nguyên là có thể thu hoạch được cực phẩm ngọc ánh mắt không khỏi nhìn về phía người chủ trì đồng thời căn cứ người chủ trì ánh mắt nhìn về phía trên bậc thang các loại ngọc nhìn thấy những này ngọc thời điểm trong lòng của hắn nói thầm một chút ta còn tưởng rằng bánh từ trên trời rớt xuống cứ như vậy đồ chơi ngọc đều có thể sưng không lên nhiều nhất chỉ có thể coi là tảng đá hai trăm khối mua một cục đá bình thường làm sao có thể xem ra những người này là đang lừa người thanh niên tiểu tử đem trong tay hồng tú cầu ném cho trên đài người chủ trì bình thản nói một câu không hứng thú sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên người nam tử trung niên nghi ngờ hỏi thúc xin hỏi một chút cái này thanh vân sơn ở nơi nào tên này thanh niên tiểu tử chính là lâm thiên diệu hắn từ ba cái tiểu bằng hữu nơi đó biết được tất cả mọi người ở đây về sau căn cứ tiểu bằng hữu chỉ con đường nhanh chóng chạy đến khi hắn đi ra ngõ nhỏ vừa vặn nhìn thấy hồng tú cầu hướng hắn đập tới lúc ấy hắn tưởng rằng người khác chơi đùa hồng tú cầu bị đánh bay thế là đón lấy hồng tú cầu chuẩn bị con người đến lúc đó chính mình cũng tốt hỏi thanh vân sơn ở nơi nào có thể hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cứ như vậy tiếp được hồng tú cầu chính mình liền chúng phải thưởng lớn thanh vân sơn a tại nam tử trung niên lời nói mới nói đến một nửa trên đài người chủ trì lập tức kêu lên vị bằng hữu này ngươi đây là có ý tứ gì a không hứng thú lâm thiên diệu nguyên bản đang chờ nam tử trung niên lời nói thật không nghĩ đến liền bị như vậy đánh gãy quay đầu nhìn sang liền gặp trên đài người chủ trì một mặt ý cười nồng đậm nhìn xem hắn bất quá hắn cái nụ cười này để cho người ta nhìn có một loại đối mặt khẩu phật tâm xả cảm giác có một loại khác lực sát thương có điều mặc kệ ra hỏa này là khẩu phật tâm xả còn là dấu dếm sắc cơ đều đối với lâm thiên diệu không có bất kỳ cái gì tác dụng lâm thiên diệu lại một lần nữa thản nhiên nói không hứng thú chính là không hứng thú bằng hữu chúng ta cái này thế nhưng là có quy định ngươi đón lấy chúng ta hồng tu cầu coi như chúng chúng ta thường lớn lấy một phần mười giá cả thu hoạch được một khối giá gốc hai nghìn ngọc bội hoặc là bàn tay như ngọc trắng vòng tay ngươi đã nói ngươi không có hứng thú tại sao muốn đón lấy cái này hồng tu cầu ngươi làm như thế có phải là có chút phá hư q u ý củ ngươi để tiếp xuống các hương thân chơi như thế nào hay là nói ngươi là cố ý làm phá hư Ngươi không chủ hổ trì là người chủ trì nói chuyện đều là một bộ một bộ chỉ là ngắn ngủi mấy câu liền cho lâm thiên diệu gắn một cái cố ý làm phá hư mũ đồng thời con mắt một mực nhìn chăm chú lâm thiên diệu nếu như là bình thường người n h á t gan nhìn thấy người chủ trì ánh mắt này trong lòng đoán chừng sẽ biết sợ sau đó liền sẽ căn cứ người chủ trì nói tới đi làm một phần mười giá cả hai trăm mua những n à y ngọc lâm thiên diệu hỏi ngược lại người chủ trì gặp lâm thiên diệu hỏi như vậy trong lòng âm thầm nghĩ ta còn tưởng rằng tiểu tử này lá gan rất lớn không nghĩ tới như vậy hù dọa hắn một chút liền sợ hãi tiếp tục nhìn chăm chú lâm thiên diệu nói ra không sai những này ngọc đều là giá gốc hai nghìn hiện tại ngươi trúng thưởng cho nên chỉ cần hai trăm mua một khối có thể gia tăng mặt mũi của mình cũng có thể làm cất giữ đến lúc đó tăng giá trị ngươi còn có thể kiếm mười hai mươi ngàn đây chính là cơ hội tốt nếu như không phải là bởi vì công ty của chúng ta quy định nghiêm khắc vô cùng nhất định phải cho các ngươi chúng ta đám người này đã sớm phân thích cái nào một khối tranh thủ thời gian chọn chúng ta còn muốn tuyển ra vị kế tiếp may mắn người xem một phen dụ hoặc đối với lâm thiên diệu phát ra lâm thiên diệu khỏe miệng phát họa ra một đạo cười tả có đúng không vậy thì tốt ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội ngươi cho ta hai trăm ta liền đem khối ngọc này chuyển cho ngươi để ngươi có cơ hội tăng giá trị mười hai mươi ngàn được rồi ta người chủ trì nghe nói lâm thiên diệu lời nói còn tưởng rằng là lâm thiên diệu tiền liền ra có thể hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được không thích hợp trong nháy mắt ngầm miệng bằng hữu người là có ý gì chẳng lẽ ủy vào nơi này là thôn các ngươi là có thể như vậy khi dễ người chương bốn trăm mười sáu tham viếng thân thích chẳng lẽ ủy vào nơi này là thôn các ngươi là có thể như vậy khi dễ người người chủ trì ánh mắt tiếp cận lâm thiên diệu đồng thời dùng chính mình dư quang nhìn xem những người khác trong lòng âm thầm nghĩ nếu như cái thôn này bên trong đại bộ phận đều ủng hộ tiểu t ử này như vậy coi như hôm nay xui xẻo nếu như không có bao nhiêu người rất tiểu t ử này như vậy hôm nay nhất định phải làm cho tiểu tử này giao ra hai trăm nguyên không thể hắn phát hiện hắn nói những lời này thời điểm một bên người đều dùng một đạo tương đối hoang mang ánh mắt nhìn xem bất quá đạo này hoang mang ánh mắt cũng không phải là nhìn hắn mà là nhìn lâm thiên、Liên、diệu người chủ trì này trong lòng liền có chút hoài nghi làm sao những người này dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem lâm thiên diệu đâu làm sao cảm giác bọn hắn không quá nhận biết lâm thiên diệu dáng vẻ đúng rồi vừa mới nghe tiểu tử này khẩu âm không giống như là người địa phương a chẳng lẽ tiểu tử này là nơi khác đến có thể hắn tới đây làm gì sẽ không là tham viếng cái gì thân thích chứ bất luận kẻ nào cũng không biết người chủ trì này trong đầu trong nháy mắt sinh ra nhiều như vậy ý nghĩ lâm thiên diệu nhìn ra hỏa này dáng vẻ liền biết ra hỏa này nói lời này ý tứ chính là muốn thăm dò hắn ngọn nguồn không quan trọng nói ta không phải cái thôn này người bất quá ta cũng sẽ không mua n g ư ờ i ngọc nghe nói lâm thiên diệu lời nói người chủ trì trong lòng giật mình âm thầm nghĩ đến tiểu tử này c ư như i ê n n h thế sảng khoái cứ như vậy nói thẳng mặc dù không phải cái thôn này người nhưng không biết thật giống là chính mình nói là đến thăm viếng thân thích à? hỏi nhiều một câu ngươi là đến thăm viếng thân thích kỳ thật tên này người chủ trì không thể nào dám khiêu khích hấn người trong thôn hoặc là cùng trong thôn có quan hệ người bởi vì người trong thôn đều thuộc về loại kia tương đối đoàn kết tồn tại bởi vì bình thường tất cả mọi người cùng một chỗ nói chuyện thiếm chơi đ ù a không giống như là trong thành liền xem như ở tại đối diện đều không nhất định nhận biết bởi vì đại gia sau khi tan việc đều là riêng phần mình về nhà bình thường cũng không biết tìm người khác nói chuyện phiếm lâm thiên diệu lạnh lùng lắc đầu không phải cẩn thận ánh mắt nhìn hắn người chủ trì nhìn hắn ánh mắt không hề giống nói là láo lập tức trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tiểu tử đã không phải cái thôn này bên trong người lại còn dám nói thế với không phải tìm vào sao người chủ trì lại một lần nữa lộ ra bộ kia khẩu phật tâm xà bộ dáng bằng hữu ngươi chúng chúng ta thường lớn ngươi là yếu lĩnh lấy đâu còn là không nhận lấy bất quá ta cảnh cáo nói ở phía trước nếu như ngươi không nhận lấy đó chính là phá hủy quy củ của chúng ta đến lúc đó chúng ta liền không tốt cùng các vị hương thân chơi tiếp tục như vậy ngươi liền muốn bồi thường chúng ta tụ bạo bồn u công ty tổn thất năm nghìn khối nếu không ta mấy người hộ vệ kia coi như không nhận người lâm thiên diệu không sao cả nghe rõ hỏi ngược một câu tụ bạo hố thầm nghĩ thế mà sẽ có người dùng loại này hố người danh tự làm tên công ty đây là cùng công ty tiền đồ không qua được sao người chủ trì vốn là ý cười nghe nói lâm thiên diệu lời này không khỏi đem ánh mắt của mình chừng lớn bất quá bởi vì người chủ trì này tương đối béo con mắt tương đối tiểu ánh mắt của hắn lại thế nào chừng lớn cũng chỉ có lâm thiên diệu bình thường lớn như vậy bằng hữu ngươi là tại bắt chúng ta nói đùa ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng nói đi là phải hao phí hai trăm nguyên l ĩ n h ban thưởng còn là hoa năm nghìn bồi thường chúng ta tổn thất người chủ trì ngữ khí trở nên có chút hung ác lúc này đứng tại trên đài bốn tên đại hán từ trên đài nhảy xuống tới vây quanh ở lâm thiên diệu b ố n phía mọi người thấy điệu bộ này liền biết lâm thiên diệu bị những người này bức bách bất quá những người này cũng không có xuất thủ hoặc là lối ra hỗ trợ bởi vì bọn hắn trong lòng cũng là sợ hãi gây chuyện mà lại lâm thiên diệu cùng bọn hắn cũng không quen biết cũng không thể nào nguyện ý đi chợ giúp một người xa lạ sau đó cho mình trên thân d ứ c lấy một thân phiền phước nếu như ta một phần cũng không cho đâu lâm thiên diệu một mặt không quan trọng nói người chủ trì sắc mặt lập tức biến đổi ngữ khí lạnh lùng nói cái gì một phần không cho ngươi có phải hay không cảm thấy ta viên bình dễ khi dễ nguyên lai、like、tên này người chủ trì nguyên danh gọi viên bình ta chỉ là đến hỏi đường mà thôi là ngươi ép buộc ta mua đồ đ ặ c của các ngươi ngươi cảm thấy nói những lời này thích hợp sao lâm thiên diệu cảm giác ra hỏa này ra mặt thật là dày đối với người khác ép án thế mà còn như thế có đạo lý Viên n b ì hắn s c mặt m giật ì h hắn hành lúc trước hành vi, đương ú n bán ý tứ, mà lại bọn hắn chuyến này, một số thời khác, chính là cần dựa vào ép bán, nếu không, bọn hắn cũng sẽ không g là lại làm là mà vào có khác, cái ép ép b y tứ, một một thời tìm số sẽ dựa u hắn đại hắn hộ tống. Hắn tống. đại đ ư nhiên sẽ không thừa nhận chính mình là ép bán hoàn toàn không muốn mặt nói hừ đừng nói những thứ vô dụng kia lời nói nếu như không phải là bởi vì ngươi phá hư quy tắc của chúng ta chúng ta sẽ để cho người mua sao nếu như không phải ngươi tổn thất công ty của chúng ta lợi ích chúng ta sẽ tìm ngươi sao vì cái gì chúng ta không tìm những người khác đâu hôm nay n g ư ờ i nếu là không lấy tiền đi ra như vậy liền lưu lại một cái chân đám người nghe nói lời của người chủ trì lập tức xứng sở nhao n h a u hướng lui về phía sau bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới người chủ trì này viên bình lại có thể biết lòng dạ độc gác như vậy chỉ là mấy trăm khối sự tình liền định muốn người ta một cái chân bọn hắn có chút bị hù dọa đến đồng thời nghĩ đến đây tuyệt đối là gian thương người khác không mua hắn đồ vật liền muốn gỡ người ta chân coi như hắn không dám chỉ nói là khoác l á c hù dọa người như vậy cũng tuyệt đối là một tên gian thương gỡ ta một cái chân ngươi có bản sự kia sao lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một câu tiểu tử ta nhìn ngươi thật sự là khiêu chiến ta viên bình kiên nhẫn xem ra không cho ngươi một điểm nhàn sắc nhìn một cái kia là không thể thực hiện được viên bình vừa dứt lời đối với vây quanh lâm thiên diệu mấy người đánh một cái thủ thế mấy người minh bạch cái này thủ thế có ý tứ gì ma sắt nắm đấm của mình lập tức nắm đấm bị ma sắt đến kéo kẹt kéo kẹt văng lên hô hô mấy người giơ lên nắm đấm liền hướng lâm thiên d i ệ u n g ư ợ c đập tới từ những người này ra quyền đến xem bọn hắn có chút bận tâm đem lâm thiên d i ệ u cho đánh chết cho nên cố ý tránh ra một chút trọng yếu bộ vị mặc dù nói bọn hắn là phụ trách đánh nhau nhưng là bọn hắn cũng không có thật đem người cho làm tàn qua dù sao bọn hắn cái này chỉ là nhỏ trường hợp mà thôi một trận cũng liền chỉ là kiếm mấy ngàn khối tiền mà thôi toàn bộ phân xuống tới cũng không có bao nhiêu tiền cho nên bọn hắn đang đánh lâm thiên diệu thời điểm đều là tránh đi một chút trọng yếu bộ vị mọi người thấy bọn hắn động thủ trong lòng giật mình không nghĩ tới những người này thật xuất thủ thoáng cái đại gia không khỏi lui lại nhường ra tương đối rộng rộng vị trí đối với cái này bốn đại hán cử động lâm thiên diệu thân là cả người trải qua bách chiến người tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó hai người một trái một phải hướng về lâm thiên diệu n g ư ợ c đập tới mọi người thấy lâm thiên diệu đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì cử động trong lòng không khỏi coi là lâm thiên diệu có phải hay không bị sợ t r ò n váng làm sao lại như vậy đứng tại chỗ bất động liền xem như đánh không lại chạy cũng có thể đi frank a chương 417, nơi đó xảy ra chuyện gì frank a lâm thiên diệu vừa huy động cánh tay trong nháy mắt liền truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết chỉ là bảy tám giây bốn đại hán toàn bộ ngã trên mặt đất từng cái ngã tựa ở sân khấu đằng sau viên bình cùng đám người ngây người như phóng nhìn xem lâm thiên diệu liền tiểu tử này vậy mà có thể đánh bại bốn cái so với hắn khôi ngô chừng gấp hai đại hán đây cũng quá để cho người ta bất khả tư nghị đồng thời bọn hắn cũng minh bạch vì cái gì vừa mới lâm thiên diệu không nhúc đ í c h vậy căn bản cũng không phải là bị hù dọa đến mà là người ta đã tính trước có thể mấy giây giải quyết những người này đám người không khỏi dùng một loại bội phục ánh mắt nhìn xem lâm thiên diệu mà viên bình tại dưới tay mình kêu đau đớn âm thanh bên trong chậm d ã i phản ứng lại nhìn thấy lâm thiên liên diệu hắn hiểu được chính mình hôm nay là đá trúng thiết bản gặp lâm thiên diệu ánh mắt nhìn về phía hắn hắn n h ị n không được ho khan một tiếng vốn là một t r ư ờ n g khó chịu nổi sắc mặt trong nháy mắt biến thành mặt khác một bộ sắc mặt phanh thoáng cái từ trên đài nhảy xuống một mặt lấy lòng nhìn nói với lâm thiên liên diệu bằng hữu thật sự là thật xin lỗi cái kia chúng ta có mắt mà không thấy thái sơn thật sự là thật xin lỗi à. người chủ trì này phản ứng cũng tương đối nhanh hắn biết nhóm người mình căn bản cũng không phải là lâm thiên diệu đối thủ đồng thời hắn cũng không dám tại gây sự với lâm thiên diệu nghĩ đến chính mình không muốn bị đánh như vậy cũng chỉ có hướng lâm thiên diệu lấy lòng lâm thiên diệu nguyên bản nhìn đều không muốn xem hắn nhưng là đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì thế là nhìn về phía viên bình cảnh cáo nói về sau đừng có lại tới này cái thôn gạt người nếu không cũng không phải là đánh một trận đơn giản như vậy một câu cuối cùng lâm thiên diệu vận dụng nhất định băng hệ ý cảnh cho nên viên bình đang nghe một câu nói sau cùng này thời điểm thân thể nhịn không được đánh một cái rút rỗn y hắn có một loại cảm giác nếu như mình bọn người ở tại đến tân trí thôn gạt người rất có thể sẽ bị đánh cho tàn phế lập tức như là gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu v â n v â vân. n vân vân. không có đang xem viên bình đưa mắt nhìn sang lúc trước tên kia nam tử trung niên lại một lần nữa hỏi thúc xin hỏi một chút thanh vân sơn đi như thế nào nguyên bản đối với viên bình loại nhân vật này hắn nhìn đều không muốn xem nhưng là nghĩ đến chính mình sau đó phải hướng tân trí thôn người hỏi đường làm như vậy báo đáp liền cảnh cáo viên bình một phen đến lúc đó liền xem như viên bình bọn người không nghe lâm thiên diệu chào hỏi tiếp tục đến tân trí thôn g ặ p người người khác cũng sẽ không bị bọn hắn lừa tên kia nam tử trung niên lúc trước liền chuẩn bị trả lời lâm thiên diệu vấn đề này chỉ là bị người chủ trì cắt đứt hiện tại nghe nói hỏi lại chính mình một lần vội vàng trả lời thanh vân sơn chính là ngọn núi kia nói xong đồng thời dùng ngón tay của mình một chút thanh vân sơn phương hướng lâm thiên diệu thuận theo động tác tay của hắn nhìn sang thanh vân sơn nguyên lai、like、ngay tại tân trí thôn phía chính bắc đồng thời chính là tới gần tân trí thôn tòa thứ nhất núi đồng thời cũng là phụ cận ngọn núi cao nhất cảm ơn nói lời cảm tạ một tiếng hướng về thanh vân sơn phương hướng đi đến mọi người thấy bóng lưng của hắn nghi ngờ hỏi hắn tìm thanh vân sơn làm gì trên núi kia thứ đ ổ gì cũng không có a sẽ không là có bảo bối gì a nếu không một người đi một cái cô sơn làm gì đại gia sở dĩ như vậy suy đoán cũng là có nhất định đạo lý bởi vì thanh vân sơn cũng không phải gì đó phong cảnh danh thắng thậm chí có thể nói ngoại trừ bọn hắn tân trí thôn người căn bản cũng không có những người khác biết ngọn núi này danh tự bây giờ thật là có một cái người bên ngoài chỉ do muốn đi tìm thanh vân sơn trong lòng bọn họ sinh ra những ý nghĩ này tự nhiên cũng không kỳ quái kia phá núi ta chỉ ít bỏ lên mười lần nếu là có bảo bối gì ta đã sống được Sẽ sao? còn đến phiên tiểu tử này、sao? Nói xong ý, người nghe tiểu tử vô ý, lâm một trước thiên diệu cũng cũng có thích cái bước nghe đến đám người nghị luận, bất quá hắn cũng không có giải thích cái gì, bước nhanh hướng ngọn núi này phương hướng đi đến. Phút sau, lâm thiên giải gì, phút đám đi quá Lâm Diệu sau, bất xuất hiện tại thanh vân sơn đỉnh núi bây giờ đã là khoảng năm giờ chiều cũng không có cái gì giữa t r ư a thái dương quan mang b ấ tại quả hắn không không gian sức tưởng tượng cũng không kém, đứng kém, sức t sân phòng, t ì mô tới tương ứng vị trí, căn cứ mặt trời ra cùng rơi, trong rơi, ứng căn cùng cứ vị ra m đầu mô phỏng ra một c ánh i trời. Tại mặt mô p h ỏ g ra á n mặt trời cường độ căn cứ lúc trước tìm mạnh vân hổ nhà phương pháp lấy chính mình bốn mươi năm độ phương hướng nhìn về phía bên trái ánh mắt phóng xa năm m lâm thiên diệu thấy rõ ràng một tòa tháp tín hiệu chẳng lẽ địa đầu ngay tại tháp tín hiệu chỗ hắn căn cứ phương hướng nhìn thấy địa phương chính là mặt k h á c một ngọn núi tháp tín hiệu bên trên hắn cũng không có nhiều r ô n g dài nhấc lên thần lực của mình hướng về cái này tháp phương hướng nhanh chóng bay đi mấy phút đồng hồ sau lâm thiên diệu đi tới tháp tín hiệu ánh mắt tại tháp tín hiệu chung quanh quan sát tỉ mỉ nhìn chung quanh mười mấy vòng hắn cũng không có thấy bất kỳ vật gì chẳng lẽ là mình tính ra sai lầm chuyện này không có khả năng lắm căn cứ từ mình tính ra chính là ở cái địa phương này tuyệt đối sẽ không sai nói xong hắn chậm rãi đằng không bay lên ánh mắt tại tháp tín hiệu bên trên đánh giá đó là cái gì rất nhanh lâm thiên diệu bay đại khái nhìn mấy lần phía trên vẽ lấy một dòng sông tại dòng sông bên cạnh có một ngọn núi tại hắn tấm bản đồ này dưới góc phải tiêu ký lấy nam nói cách khác hắn bây giờ được địa đồ chỉ là phía nam muốn có được một cái hoàn chỉnh địa đồ liền còn cần đồ vật bắc ba phương hướng địa đồ nhỏ giọng lầm bầm nói hoàn thành liền chờ mặt khác ba cái sứ giả tìm tới bọn hắn địa đồ đến lúc đó là có thể đạt được tổng sứ người xuất hiện chỗ có thể ta chỉ là nguyên anh trung kỳ quản lý phong môn đường sứ giả thế nhưng là hợp thể trung kỳ đến lúc đó gặp được mặt khác ba cái sứ giả bọn hắn khẳng định một chút liền có thể nhìn ra tu vi của mình đến lúc đó phát hiện chỉ là nguyên anh trung kỳ bọn hắn tất nhiên sẽ đối với ta thân phận cảm thấy hoang mang vấn đề này lâm thiên diệu lúc trước cũng ý thức được suy tư vài giây đồng hồ lâm thiên diệu phát hiện chính mình vẫn không có đối với cái này xem ra chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh thực tế không được liền đem ba người bọn hắn giải quyết đến lúc đó lại đi tìm kiếm tổng s ứ người bất kể thế nào tới nói còn là cần đem mình thực lực tranh thủ thời gian tăng lên nếu không đối phó ba cái hợp thể tu vi người quả thực chính là một kiện rất không có khả năng sự tình không biết thi lôi thúc tìm cho ta đến tồi hoa thảo không nếu có thôi hoa thảo chính mình là có thể luyện ra tồi hoa đan đến lúc đó là có thể đem những cái kia thuần ma khí cho hấp thu tu vi tuyệt đối sẽ đạt được không ít gia tăng khi đó chính mình đối phó ba cái hợp thể tu vi người cũng không ít n ắ m chắc nơi đó xảy ra chuyện gì chương bốn trăm mười tám ngoài ý muốn gặp được người quen một tòa không biết tên chân núi Giờ phút hai tên, phanh phanh. tên bị vây giết người đồng thời hướng lui về phía sau đồng thời trong tay vung ra một đạo lực lượng cái này đạo lực lượng thôi phát mà ra vây công bọn hắn bảy người cũng đồng thời thôi phát nội lực hướng về bọn hắn hung hăng đập tới、Ấm、ẩm ẩm Cái này bảy đạo lâm ự lực lực c chạm Cái tạc lượng lượng lượng lui l hưởng. nhau tại hai tên nam tử lực lượng phía trên.、Cái、này hai tên nam tử nhận lực lượng ảnh hưởng, Trong nháy hoành phong tình hình. hai phía hai hạ tại mắt mấy mét, vào vào tử tử ở bị thiên diệu lúc này bay đến bọn hắn trên không ánh mắt nhìn về phía phía dưới mấy người khi hắn sau khi thấy rõ trên mặt lộ ra một đạo v ẻ kinh ngạc ách a ngưu cùng mục lạc hà hắn cũng không có nhìn lầm phía dưới bị vây công hai người chính là a ngưu cùng mục lạc hà a ngưu lúc trước bị bọn hắn xuống một mục tiêu để hắn đi theo mục lạc khả ra ngoài muốn trở về liền trước hết trước mục lạc khả đánh bại đến lúc đó hắn mới xem như hoàn thành nhiệm vụ cho tới nay a n g i u đều chưa có trở về lâm thiên diệu biết hẳn là a n g i u nhiệm vụ còn không có đ ạ tới t nếu không đã sớm đi tìm chính mình hiện tại hắn ở trên không quan sát đến a n g i u một chút nhìn ra a n g i u tu vi tại không trung n h ẹ nói tiểu tử này cũng không tệ lắm không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt tới kim đan sơ kỳ tu vi kim đan sơ kỳ người tu chân tương đương với võ giả bên trong thiên giai sơ kỳ cảnh giới bất quá đương sơ lâm thiên diệu đến kim đan sơ kỳ thời điểm đã là có thể miễu s á t thiên giai đỉnh phong võ giả tồn tại đối với a ngưu tiến bộ lâm thiên diệu vẫn tương đối hài lòng dù sao bọn hắn rời đi cũng thời gian không lâu cũng chỉ là ngắn ngủi mấy tháng mà thôi loại này tiến bộ vẫn tương đối lớn tại hắn lần thứ nhất lúc tu luyện hắn từ luyện khí sơ kỳ tu luyện tới kim đan sơ kỳ thế nhưng là hao tốn thời gian một năm lâm thiên diệu quan sát a ngưu về sau hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía mục lạc khả phát hiện thực lực của người này cũng tăng lên một cái tiểu giai đoạn từ nguyên bản cấp h a sơ kỳ tăng lên tới cấp h a trung kỳ trong lòng âm thầm nghĩ khó trách ga ngư vẫn chưa hoàn thành gia hỏa này bây giờ tăng lên tới cấp h a trung kỳ hơn nữa còn là còn là kim mục không gian tam hệ dị năng lấy a ngư kim đan sơ kỳ tu vi m u ố n chiến thắng gió mục lạc khả còn là rất t ố n s ứ c nhìn thoáng qua mục lạc khả về sau hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng vây quanh bọn hắn bảy tên nam tử cái này bảy tên nam tử trong đó thực lực cao nhất chính là thiên giai đình phong bất quá chỉ có một gã còn lại sáu tên nam tử thực lực đều tại thiên giai trung kỳ những n à y nam tử niên kỷ đều đã đạt đến hơn năm mươi tuổi có ít người càng là bước vào lao đầu tuổi tác phạm vi lâm thiên diệu trong lòng rất là hoang mang vì cái gì a n h u cùng mục lạc khả sẽ xuất hiện ở cái địa phương này hai người bọn họ không phải là đi làm nhiệm vụ tăng lên mình thực lực sao mang yu tam đạo vương hai người các ngươi nếu là thức thời một chút liền ngoan ngoan đem các ngươi trong tay chìa khóa giao ra nếu không cũng đừng trách chúng ta thất cuồng không k h á c h khí đứng ở chính giữa lao đầu ánh mắt nhìn chăm chú a ngưu nói ra tên này lao đầu chính là trong nhóm người này lao đại nguyên danh văn thiết danh s ư n g cùng đầu thực lực của hắn tại đây giúp người bên trong cũng là mạnh nhất một cái thiên giai đ ỉ n h phong mà bọn hắn bảy cái chính là một cái tổ hợp danh s ư n g thất cuồng a ngưu sụ mặt một bộ ngươi không có bản sự kia dáng vẽ quát chìa khóa rõ ràng là chúng ta lấy được trước các ngươi bảy cái quả thực chính là thổ phỉ hành vi ha ha văn thiết nghe nói a ngưu lời nói nhịn không được cười ha ha sau đó lại nói tiếp mang ư u a mang ư u xem ra ngươi thật chỉ là một cái mang ư u đầu góc g u x i tứ chi phát triển như vậy nay thiên đại thúc ta liền dạy ngươi bài học tại bây giờ thời đại này nhất là giới võ giả cùng sát thủ giới ai thực lực mạnh liền liền có quyền lợi chi phối lấy hết thảy tựa như hiện tại ta muốn hai người các ngươi chết ngươi cảm thấy hai người các ngươi sẽ có hy vọng sống s ó t s a o căn bản cũng không khả năng có cho nên nói hai người các ngươi còn là ngoan ngoãn đem chìa khóa giao cho chúng ta miễn cho đại gia tổn thương hòa khí mục lạc khả lúc này mở miệng hỏi ngược lại cùng đầu ngươi nói lời này không cảm thấy rất lớn sao nếu như ta tam đạo vương cùng man ngưu thật muốn cùng các ngươi cùng chết các ngươi cảm thấy các ngươi có nhẹ nhàng như vậy c h í tháng sao hắn nói lời này cũng không phải là khoác lác cũng không phải bởi vì sợ văn thiết tài sở lời nói mà là sự thật cảnh giới của hắn mặc dù chỉ là tại cấp thái trung kỳ nhưng là hắn chính là tam hệ dị năng giả đối phó đồng dạng thiên giai đ ỉ n h phong võ giả cũng không phải là một cái việc khó bất quá trước mắt cái này bảy người thất quồng mặc dù trong bọn họ lợi hại nhất chỉ là thiên giai đ ỉ n h phong cảnh giới nhưng là bảy người này đắc ý nhất cũng không phải là đơn bên cạnh năng lực tác chiến mà là bọn hắn trận pháp người này luyện được một cái trận pháp liền xem như hai tên thiên giai giả như tên đỉnh phong võ giả nhốt xem võ ở bởi ê nhiên nên khuyên n trong, bọn hắn cũng có thể đem hắn đánh Văn cũng nói không nói nói hắn người, nếu không lấy bọn hắn người tính cách, đã sớm phát động công kích, làm sao sẽ còn đợi đến lúc này thể giết. Thiết tự biết thật, thể phát cho bảo sao bại bảy b chém Khả phải hai cách, kích, có Mục Lạc có lúc đem đã đợi đâu. mà mới sớm làm lời dối, lời là lấy sẽ vì tại văn thiết bảy người trong lòng bọn hắn rất rõ ràng mục lạc khả mặc dù chỉ là cấp hã trung kỳ nhưng là thực lực có thể so với cấp hã đ ỉ n h phong nhất là kêu một thân không gian dị năng càng là bị người khó có thể đối phó mặt khác a n g i u bọn hắn cũng tương tự không dám xem thường a n g i u mặc dù không có cái gì dị năng nhưng là lực buộc phát mười phần thiên giai sơ kỳ thực lực lại là có thể cùng đồng dạng thiên giai đ ỉ n h phong bất phân thắng bại đối với a n g i u trên thân tu vi cảnh giới bọn hắn nhìn không ra về phần bọn hắn hiểu rõ a n g i u thực lực đều là từ trên tư liệu cho nên nhìn thấy văn thiết trong lòng mặc dù rất không muốn cùng a n g i u hai người đấu nhưng là nghĩ đến trong tay hai người đồ vật thật sự là dụ h o người trọng yếu nhất chính là bọn hắn lúc trước cùng hai người đấu mấy hiệp cũng không có ở vào hạ phòng mặc dù biết hai người cũng cũng không dùng hết toàn lực nhưng là bọn hắn cũng không hề dùng toàn lực thế là trong lòng liền nghĩ đối phó hai người hẳn là cũng không phải là vấn đề gì văn thiết nhìn thoáng qua chính mình sáu người ánh mắt lẫn nhau trao đổi một chút cuối cùng đồng thời gật đầu tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm cuối cùng hướng a ngưu cùng mục lạc khả nói ra tam đạo vương mang n g u ta lại cho các ngươi một cái cơ hội các ngươi hôm nay là giao ra chìa khóa hay là chúng ta tại từ các ngươi trên thi thể tìm ra chìa khóa bọn hắn đặt quyết tâm hai người không giao ra chìa khóa như vậy liền để hai người giao ra tính mệnh a ngưu cùng mục lạc khả đều là không thích bị người khác uy hiếp người nhất là a ngưu đối với loại này cướp bóc chính mình sự t ì n h cho là chán ghét tình nguyện đứng lấy chết cũng không nguyện ý đầu hàng có bản l ĩ n h thì tới lấy muốn chết thất sát cuồng nhân trận chương 419, thưởng thức chiến đấu thất sát quần g nhân trận văn thiết bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn thất sát quần g nhân trận chính là thất quần g tu luyện võ kỹ trận pháp cái này tổ hợp trận pháp vẫn tương đối lợi hại t h i t r i ể n ra cái này tổ hợp có thể tăng lên bọn hắn không ít công kích cùng lực phòng ngự trong ngáy mắt bọn hắn bảy người bày ra khác biệt công kích trạng thái đem a n g u cùng mục lạc khả dùng một loại khác phương thức vây quanh lần này bọn hắn bảy người vòng vây càng thêm chặt chẽ không giống lúc trước như vậy lười nhác lâm thiên diệu nổi giữa không trung nhìn xem bảy người này động tác có chút ngoài ý muốn nói ồ lại là trận pháp xem ra a n g i u hai người muốn lâm vào k h ổ chiến a n g i u hai người nhìn thấy bảy người chỗ đứng trong lòng bọn họ rõ ràng lần này văn thiết bảy người là muốn dùng toàn bộ thực lực của mình hai người bọn họ cũng không dám tại chủ quan tập trung tinh lực mục lạc khả nhắc lên dị năng của mình người năng lượng mà a n g i u thì là vận khởi linh khí của mình hai người nhanh chóng đem trên người mình thực lực tăng lên tới cực hạ n a n g i u nắm đấm càng là nắm đến kéo kẹt kéo kẹt văng lên giết mục lạc khả dẫn đầu q u á t to một tiếng a n g i u thân thể khe nghiêng dưới chân đạp một cái lập tức s u n g kích ra ngoài nắm đấm nhắm ngay văn thiết văn thiết nhìn thấy a n g i u trực tiếp liền hướng hắn công kích mà đến cười cười cái này chết mang n g u thật có hận ta như vậy sao trực tiếp liền đối với ta phát động công kích hắn mặc dù trong miệng là nói như vậy nhưng là hắn không có chút nào sợ hãi mà lại hắn đang nói lời này thời điểm trong giọng nói còn mang theo một cỗ chế rêu ngựa khí rất hiển nhiên hắn không có đem a ngưu công kích coi thành chuyện gì to t á c văn thiết trong miệng khẽ hô một tiếng tả hữu song kháng tiếng nói của hắn vừa dứt bọn hắn hai bên trái phải người đồng thời vung ra hai đạo nội lực bình thường tới nói hai người nội lực là khó mà dung hợp lại cùng nhau nhất là như vậy đánh đi ra nội lực càng là không tốt dung hợp lại cùng nhau nhưng bây giờ cái này hai cỗ nội lực không chỉ có là dung hợp lại cùng nhau hơn nữa còn tăng lên nhất định lực công kích lực công kích trực tiếp đạt đến thiên giai đ ỉ n h phong cường đại như vậy a ngưu nhìn thấy điểm này trong lòng hơi có chút kinh ngạc thôi phát ra cái này hai đạo nội lực người có thể chỉ là thiên giai trung kỳ thiên giai trung kỳ mặc dù cùng thiên giai đ ỉ n h phong chỉ là tranh lệch một cái tiểu cảnh giới nhưng là cả hai thế nhưng là tranh lệch không ít khoảng cách chí ít hai cái thiên giai trung kỳ võ giả cũng không phải là thiên giai đ ỉ n h phong võ giả đối thủ mà bây giờ chỉ là hai cái thiên gia i trung kỳ võ giả bọn hắn thôi phát đi ra nội lực là có thể hỗn hợp với nhau có thể so với thiên gia i đỉnh phong lực lượng sao có thể không cho a nghưu kinh ngạc đâu ẩm ẩm cho dù là nhìn thấy công kích cường hãn như vậy lực a nghưu cũng cũng không lui lại vận dụng một đạo linh khí đem nắm đấm của mình cho bao vây lại vững chắc một quyển hướng về đạo này nội lực va chạm đi tới trong nháy mắt sinh ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang mà a nghưu bị chấn lui lại ba mét xa cuối cùng hắn phản chân đạp xuống mồ bên trong lần này triệt để ổn định thân thể của hắn cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại trong tay nhanh chóng ngưng tụ một đoàn linh khí hướng về văn thiết bên trái một người ném đi đi tới cái này đoàn linh khí tốc độ cực nhanh bình thường thiên giai trung kỳ võ giả muốn tránh đi một chiêu này nhất định phải hết sức chăm chú thận trọng đối phó nếu như nói trực tiếp cùng với chống đỡ vậy đơn giản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ có thể a ngưu nhìn thấy tên này thiên giai trung kỳ võ giả cũng không có né tránh mà là làm ra một bộ cùng với chống đỡ biểu lộ frank tên này thiên gia i trung kỳ võ giả nhanh chóng dôi ra mình tay một trưởng hướng về a n g u linh khí nên kích mà đi a n g u thầm nghĩ lao tiểu tử này lá gan to lớn như thế cứ như vậy chống được chính mình một kích có điều là cái này nội tâm của hắn bên trong ý nghĩ còn không có kết thúc nhìn thấy một màn để cho mình không cách nào đang suy nghĩ xuống dưới tình cảnh liền gặp tên kia thiên gia i trung kỳ võ giả vững vững vàng vàng đứng tại chỗ trên bàn tay một điểm vấn đề cũng không có cái này a n g h i u lời nói vẫn không nói gì đ ỗ n g nhiên từ tên này thiên gia i t r ù n g kỳ phía sau nhảy ra một gã võ giả trong n g á y mắt hắn hiểu được nguyên lai、like、ở tên này thiên gia i t r ù n g kỳ mạnh mẽ chống đỡ giới hắn một kích này trong n g á y mắt có một tên khác thiên gia i t r ù n g kỳ võ giả ở phía sau vì đó truyền lực bất quá a n g h i u vẫn còn có chút kinh ngạc tại như thế gấp rút dưới tình huống đối diện đều có thể ngăn trở quả thực để cho người ta hơi kinh ngạc mục lạc khả cũng tại một bên khởi xướng công kích mục tiêu của hắn đồng dạng cũng là văn thiết hai người đều nghĩ đến chỉ cần đem văn thiết cho diệt đi như vậy bảy người này chính là rắn mất đầu đã mất đi lực lượng chủ yếu đến lúc đó liền dễ dàng đối phó mục lạc khả thân thể nhanh chóng hướng về đi tới hữu quyền ngay tại cái hông của mình tụ lực khi hắn vọt tới một nửa thời điểm khe hô một tiếng thổ trụ y thình thịch tại văn thiết rơi chân bộ vị trong nháy mắt toát ra một cái đùi kích cỡ tương đương thổ trụ y cái này thổ c h ủ y mũi nhọn phi thường sắp bén có thể so với mũi kiếm cũng tại một sát na này thời điểm văn thiết thân thể trong nháy mắt đằng không mà lên trong tay nhắc lên nội lực của mình một đạo nội lực ngoại phóng frank đạo này nội lực trong nháy mắt đem trên mặt đất xuất hiện thổ c h ủ y phá hủy trực tiếp biến thành một đống thổ điêu trùng tiểu kỹ mà thôi văn thiết nhàn nhạt nói một tiếng tại hắn bay lên không trong nháy mắt trong tay ngưng tụ ra một đạo nội lực lấy một cái bốn mươi lăm độ phương hướng hướng về mục lạc khả quang đi tới văn thiết nguyên bản thực lực liền cao hơn mục lạc khả một cái tiểu giai đoạn bây giờ có thất sắt c u ẩ n nhân trận gia trì thực lực càng là mạnh một chút thi t r i ể n ra nội lực lực phá hoại cùng tốc độ các phương diện đều tăng lên không ít hô hô mục lạc khả trong nháy mắt này cũng không tốt ngưng tụ sức mạnh chống đỡ muốn trực tiếp lấy thân thể né tránh hắn lại cảm thấy không có bao nhiêu năm c h ắ c cuối cùng hắn thi t r i ể n ra không gian của mình hệ dị năng hướng về bên trái phương hướng rất nhẹ nhàng tránh đi một cách này dẫn đầu là trong miệng đánh trả nói điêu trùng tiểu kỹ văn thiết khỏe miệng cười cười một cỗ hí ngược ngữ khí nói ra có đúng không ta liền muốn nhìn xem không gian của ngươi hệ dị năng lại như như thế nào tránh né ta tiếp xuống chiêu thức quắt lên một tiếng lớn thập đạo thiết quyền văn thiết đem hai quả đấm của mình bóp thành năm đấm đối mục lạc khả phương hướng nhanh chóng vung ra chỉ gặp thập đạo thiết quyền hướng về mục lạc khả đập vào mặt mục lạc khả găng sức cắn răng cao giọng hô cực đoàn không gian thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ hai giây sau hắn xuất hiện sau lưng văn thiết tại hắn xuất hiện trong chiếc nhóm này văn thiết lỗ thai hơi hơi run dày một chút tựa hồ phát hiện mục lạc khả xuất hiện không có chút gì do dự quay người một q u y ề n quét ngang mà tới nắm đấm của hắn tốc độ từ đầu đến cuối nhanh hơn mục lạc khả một chút phanh mục lạc khả cánh tay bị hắn hung hăng đánh trúng một q u y ề n cũng tại giờ phút này mục lạc khả lại một lần nữa biến mất xuất hiện tại văn thiết bên trái bởi vì hết thệ đều là đ ố i liền lại thêm văn thiết tim nắm đấm là quét ngang động tác biên độ tương đối lớn tại đầu góc hắn kịp phản ứng lúc mục lạc khả mang theo kim hệ dị năng một quyền đánh vào cánh tay trái của hắn phía trên hai người riêng phần mình ă n đối phương một quyền chương 420, chỉ có một con đường chết song phương đấu ba trăm hiệp sau an ưu cùng mục lạc khả càng ngày càng ở vào hạ phong giờ phút này trên thân hai người to to nhỏ nhỏ thương thế đã có hơn mười dư chỗ nhất là an ưu hắn khai thác công kích đều là một chút không chết không thôi phương thức chiến đấu cho nên thương thế trên người hắn so mục lạc khả nghiêm trọng hơn bất quá hắn bên hông ưỡn đến mức so mục lạc khả còn muốn thẳng đến mức văn thiết bảy người trên thân cũng thụ một chút tổn thương trong đó hai cái thiên giai trùng kỳ võ giả càng là thụ so mục lạc khả hai người còn nghiêm trọng hơn thương thế tại không trung lâm thiên diệu đem chọn cuộc chiến đấu đều xem ở trong mắt đối với a ngưu kia liều mạng phương thức chiến đấu lâm thiên diệu có một loại nhìn thấy cái bóng của mình chính mình tại thời điểm chiến đấu đồng dạng cũng là muốn mạng trạng thái nhìn thấy mục lạc khả thở hồng hộc lại nhìn a ngưu cái eo lượn đến mức rất thẳng dáng vẻ tại không trung nhẹ nói da hỏa này quả thực chính là một cái khiên thịt rất chịu đòn phía dưới mục lạc khả nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh mình trên cánh tay máu tươi chảy dòng a ngưu hắn đã không cảm thấy kinh ngạc đối với a ngưu kháng đánh năng lực hắn đã sớm kiến thức qua bất quá văn thiết bọn người coi như không biết a n g u kháng đánh năng lực nhìn thấy a n g i u còn như thế tinh thần đứng lấy coi lại a n g i u là đang dáng chống đỡ mang i u ngươi như vậy chống đỡ lấy có tác dụng gì đâu cuối cùng còn không phải muốn chết nếu như ngươi không muốn chết như vậy liền ngoan ngoan giao ra chìa khóa ta có thể thả các ngươi một mạng đồng thời văn thiết ở trong lòng nghĩ đến mình đã có hai người bị trọng thương cái này nếu là tiếp tục đấu nữa liền xem như đem bọn hắn giết đi chính mình kia hai tên thủ hạ đoán chừng cũng biết mệnh tang hoàng tuyển điểm này hắn là không thể nào nguyện ý cũng không phải là hắn thực vì thủ hạ của mình cân nhắc mà là hắn nghĩ đến nếu như mình chết hai tên thủ hạ này chính mình bảy người trận pháp cũng không phải là một cái hoàn chỉnh trận pháp đến lúc đó lực công kích cùng từng cái phương diện đều sẽ giảm bớt đi nhiều vậy thì đồng nghĩa với thực lực của hắn bị suy yếu văn thiết trong nội tâm xét đến cùng đều là nghĩ đến chính mình a n g u không để ý hắn đem hai quả đấm của mình chấn một cái để bày tỏ chính mình tình nguyện chiến tử cũng không nguyện ý đem chìa khóa cho g i a o ra văn thiết cảm giác cái này a ngưu chính là một cái chết đầu óc nghĩ đến tìm hắn đàm phán căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì còn không bằng tìm mục lạc khả ánh mắt nhìn về phía mục lạc khả trong giọng nói mang theo chất vấn tam đạo vương chẳng lẽ các ngươi không có mạng liền xem như trong mật đạo có vô số bảo tàng các ngươi có cái kia mạng đi hưởng thụ sao hắn định dùng khuyên bảo phương pháp mê hoặc mục lạc khả tâm trí để bọn hắn về mặt tư tưởng sợ hãi nhóm người mình mục lạc khả khinh thường nhìn thoáng qua văn thiết phảng phất tại nói ngươi là nói chê cười sao cùng đầu ngươi cảm thấy ta mục lạc khả giống như là loại kia tham sống sợ chết không dám cùng các ngươi h oán người sao a ngưu dám cùng các ngươi h oán ta mục lạc khả tự nhiên cũng dám từ khi hai người bọn họ bị lâm thiên diệu an bài cùng một chỗ sau ngay từ đầu mục lạc khả cảm thấy a ngưu thực lực rất thấp cho nên không có đem a ngưu coi thành chuyện gì to tát có thể hắn phát hiện a ngưu tu luyện phi thường chăm chỉ thực lực cũng càng ngày càng mạnh trọng yếu nhất chính là a n g u tại làm mỗi một chuyện thời điểm đều cho mình định một mục tiêu đó chính là so mục lạc khả hoàn thành đến xinh đẹp triệt triệt để để từ mỗi một cái phương diện đánh bại mục lạc khả một tới hai đi a n g u việc cần phải làm hắn cũng đi làm đồng thời cảm thấy mình muốn so a n g u làm được càng tốt hơn bởi vì hắn cảm thấy mình thực lực có thể so sánh a n g u lợi hại nếu là không có a n g u làm được xinh đẹp hoàn mỹ vậy làm sao có thể làm a n g u kỳ thật cũng không đốc chỉ là một ít chuyện nghĩ đến tương đối là đơn thuần mà thôi bất quá đối với mục lạc khả cùng mình mọi chuyện tranh đệ nhất sự tình trong lòng của hắn thế nhưng là rõ ràng hiện tại nghe nói mục lạc khả nói như vậy hắn cảm thấy chính mình nên so mục lạc khả càng thêm lợi hại nhìn thoáng qua mục lạc khả đột nhiên lộ ra một đạo biểu tình quái dị mục lạc khả nhìn thấy hắn cái biểu tình này trong nháy mắt minh bạch là có ý gì a ngưu mở miệng nói ra đến so một lần chúng ta ai có thể trèo trống đến cuối cùng ai giết người nhiều nhất lâm thiên diệu tại không trung nghe nói a n g u lời nói hơi có chút kinh ngạc giết nhiều người đây là a n g u lời nói ra trước kia ra hỏa này giết con gà đều sợ hãi bây giờ lại có thể hướng mục lạc khả đưa ra loại này so tài so liền so ai sợ ngươi mục lạc khả lông mày n í u lại hắn cũng không có sợ hại a n g u văn thiết bảy người giật mình không nghĩ tới tại đây loại sự tình hai người mở ra loại này tiền đặt cược thật sự là để bọn hắn kinh ngạc chẳng lẽ hai người này là tên điên hắn vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện hắn liền thấy a n g u hướng hắn vọt lên theo sát đằng sau còn có mục lạc hả văn thiết nhìn xem nhanh chóng hướng về đi lên hai người hừ đã các ngươi nghĩ như thế muốn chết như vậy cũng đừng trách ta hay thật coi ta muốn các ngươi sống sót đồng dạng giết bọn hắn trực tiếp cầm chìa khóa tiếng nói của hắn vừa rước chính mình dẫn đầu xông tới đọc truyện tại hô hô frank a ngư mười phần một quyền nện ở văn thiết trên lòng bàn tay cả người nhất thời bị đẩy lùi tại hắn bắn bay một s á t na mục lạc khả nắm đấm màu vàng nóng đã đi lên mục lạc khả thuộc về dị năng giả năng lực cận chiến đối lập yếu có thể hắn là một gã kim hệ dị năng giả ngưng tụ kim sắc cánh tay kia cánh tay n ắ m đấm uy lực cũng không nhỏ frank bất quá văn thiết thực lực so với hắn còn mạnh hơn hắn cũng bị đánh bay ra mấy mét a ngư lúc này lại nổi lên văn thiết nhìn thấy hai người này hoàn toàn không có ngừng nghỉ trong lòng rất là phẫn nộ Cảm g người người. sáu c g i người n h châu đồng thời xuất trưởng lập tức trên người bọn họ toàn bộ nội lực chuyển đến văn thiết trên thân trong nháy mắt này văn thiết thực lực thoáng cái b ả n h trướng mấy lần mà a ngưu cùng mục lạc khả đồng thời vọt lên trên thân thực lực cũng tăng lên tới cực hạ hai người quyền đồng thời nhắm ngay văn thiết hai quyền、Ấm、ẩm ẩm p h a n h tại ba người nắm đấm tiếp xúc đến trong nháy mắt đó lấy ba người làm một cái trung tâm năng lượng hướng bốn phía phương hướng tác động đến mà ra trên đất một chút hoa hoa thảo thảo trực tiếp bị ba người bọn họ năng lượng cho thổi gây thành hai nửa a ngưu hai người cao cao bay ngược ra ngoài phanh một tiếng lại ngã lại trên mặt đất rán r ắ n chắc chắc quẳng xuống đất hai cái có hình người hố xuất hiện làm hai người đến rơi xuống về sau a ngưu mang theo máu tươi mặt lộ ra một đạo kiên trì một cái tay trèo trống trên mặt đất dự định đứng lên p h ú c trong n g á y mắt phun một ngụm máu tươi lại một lần ngã trên mặt đất lần này triệt để phá hủy hai người năng lực chiến đấu thậm chí có thể nói hai người giờ phút này trạng thái liền xem như một người bình thường đều có thể đem hắn tiêu diệt đến mức văn thiết trong thân thể của hắn cũng không chịu nổi dù sao trong nháy mắt tiếp nhận nhiều như vậy nội lực bất quá không hề giống là mục lạc khả hai người không có năng lực hành động ta nói qua hai người các ngươi chỉ có một con đường chết chương bốn trăm hai mươi mốt dùng mạng của các ngươi chủ tội văn thiết tiếng nói vừa dứt mở ra hai bàn tay của mình trên bàn tay hình thành hai đạo lưới đ a o nhắm chuẩn cổ hai người đồng thời vung ra chết đi bây giờ mục lạc khả hai người căn bản cũng không có mảy may sức chống cự nhìn thấy cái này hai đạo lưỡi đao hai người bọn họ không khỏi nhắm mắt lại đồng thời tại bọn hắn trong đầu sinh ra một bóng người trên mặt lộ ra một đạo vẻ hay n ấ y phảng phất nói sau chính mình rất xin lỗi đạo nhân ảnh này văn thiết trên mặt lộ ra một đạo nụ cười dữ tợn hai cái tại giới võ giả bên trong người có địa vị nhất định hôm nay liền bị chính mình xử lý việc này một khi nói ra thanh danh của mình cũng biết đạt được nhất định tăng lên đến lúc đó có ít người nhìn thấy chính mình không cần chiến đấu liền đã sợ hãi ha ha trọng yếu nhất chính là còn có thể từ trên người của hai người thu hoạch được chìa khóa phức phức ngay tại văn thiết đắc chí thời khắc hai đạo đối lập so sánh mềm tiếng va đập truyền đến cái này hai âm thanh tựa như là một khối hòn đá nhỏ ném vào trong b i ể n rộng cái loại cảm giác này không có chút nào g ầ n sóng văn thiết bảy người nghe được đạo thanh âm này không khỏi cẩn thận nhìn mấy lần lập tức một trận hoang mang văn thiết đầu góc mơ hồ hỏi ta hai đạo nội lực lưỡi đau đâu hắn lúc trước vẫn luôn trong đầu suy nghĩ chuyện căn bản cũng không có chú ý tới hắn hai đạo nội lực lưỡi đao hướng đi chỉ là nghe được kia hai đạo mềm nhún âm thanh m à t h ô i hướng về bốn phía nhìn một chút cũng không có phát hiện chính mình hai đạo nội lực lưỡi đao chẳng lẽ đã đem hai người cho chém giết ánh mắt lại nhìn về phía phía trước ga như g hai người như c ũ tại trên mặt đất nằm sấp không có bất kỳ cái gì nội lực lưỡi đao ân ký văn thiết suy tư hai giây hắn rất nhanh liền phản ứng lại quát lớn là ai ra đi hắn hiện tại đã triệt để hiểu được lúc trước chính mình hai đạo nội lực sở dĩ biết phát ra loại kia âm thanh khẳng định là bị người khác lực lượng cho triệt tiêu có thể trong lòng của hắn rất là hoang mang chính mình bốn phía nhìn một chút cũng không nhìn thấy bất luận người nào tồn tại sáu người khác cũng tò mò nhìn bốn phía lúc này bảy người cảm giác một cỗ gió từ không trung thổi tới chỉ một thoáng bọn hắn tựa hầu nghĩ đến cái gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không chỉ gặp một gã hai mươi ba hai mươi bốn thanh niên từ không trung giáng xuống từng đợt gió thổi tới đem thanh niên tóc thổi bay trên thân quần áo thoải mái cũng mang theo một cố gió cho người ta một loại đại hiệp d á n g lâm cảm giác văn thiết bảy người nhìn thấy tên này thanh niên tiểu tử thời điểm rất là hoang mang bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thanh niên này tiểu tử chợt nhìn thanh niên tiểu tử thực lực phát hiện nhìn không ra làm sao tình huống của tiểu tử này giống như mang mưu đều nhìn không ra cụ thể cảnh giới bất quá tiểu tử này cảnh giới ít nhất là tại thiên giai bởi vì thanh niên tiểu tử là bay tới trên mặt đất nằm sấp mục lạc khả hai người cũng không có cảm giác được trên cổ truyền đến đau đớn bọn hắn liền mở mắt khi bọn hắn nhìn thấy tên này thanh niên tiểu t ử thời điểm muốn dùng tay v à một chút ánh mắt của mình thế nhưng là tay của hai người bên trên căn bản cũng không có khí lực muốn di động đều là một cái khó khăn vấn đề thế là hai người chỉ có thể gắng sức n g á y mắt nhìn chính mình có phải hay không đang nằm mơ n g á y mắt chính là bảy tám lần bọn hắn phát hiện bọn hắn nhìn thấy người chính là mình trong đầu nghĩ tới người kia a như hai người mừng rỡ vạn phần nói đại ca tên này người mặc quần áo thoải mái thảnh thơi từ không trung giáng xuống thanh niên chính là lâm thiên diệu văn thiết nghe nói a như lời của hai người lập tức xứng sở trong lòng nghi hoặc nghĩ đến lúc nào hai người bọn họ nhiều một cái đại ca cái này nhỏ tư niên kỷ cũng không so hai người lớn làm sao lại làm tới đại ca đâu đối với tại cái niên kỷ vấn đề văn thiết cũng không nghĩ quá nhiều mà là nghĩ lúc trước chính mình hai đạo nội lực lưỡi đao vấn đề nếu như người này là bọn h ắ n đại ca như vậy chính mình lúc trước chiêu thức khẳng định chính là bị hắn phá giải lâm thiên diệu phá giải chiêu thức của hắn hắn cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc bởi vì lúc trước một chiêu kia chỉ có thể coi là hắn tiện tay ném ra lúc ấy loại lực lượng kia đủ để đem a như n hai người g i ế t đi tiểu tử ngươi là ai văn thiết nghi ngờ hỏi trong lòng âm thầm nghĩ tiểu tử này là hai người đại ca mà m a n như thực lực của hai người đều không kém tiểu tử này muốn làm bọn h ắ n đại ca trong tay khẳng định cũng không ít bản sự tùy tâm bên trong tự tin mà cười cười liền xem như tiểu tử này thực lực mạnh mẽ lại có thể thế nào tối đa cũng chỉ là thiên giai đ ỉ n h phong mà thôi chính mình bảy người mặc dù đã đã mất đi một nửa thể lực nhưng là đối với một cái thiên giai đ ỉ n h phong võ giả cũng không phải một việc khó làm không tốt tiểu tử này còn không có thiên giai đ ỉ n h phong thực lực lâm thiên diệu không có nóng lòng trả lời hắn mà là ánh mắt nhìn về phía a ngưu hai người trong tay vung ra một đạo thần lực đem thần lực độ nhập hai người trong thân thể để bọn hắn t h ư ơ n g thế chậm một chút hai người khi lấy được nhất định thần lực về sau cảm giác thân thể của mình khôi phục một chút chỉ cần bọn hắn điều tức một hồi có thể khôi phục nhất định năng lực hành động nhìn về phía hai người hỏi cảm giác như thế nào đại ca chúng ta cảm giác tốt hơn nhiều tạ tạ đại ca mục lạc khả hai người kích động hồi đáp lâm thiên diệu xuất thần nhập hóa thủ đoạn bọn hắn thế nhưng là kiến thức một chút văn thiết gặp lâm thiên diệu hoàn toàn không nhìn bọn hắn quả thực chính là không coi bọn họ là thành một chuyện biến sắc giận tí mặt m ặ tâm trầm nói ra tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi là hai người bọn họ đại ca là có thể không nhìn một cái ngươi không nên không nhìn tồn tại đồng thời trong lòng có chút hiếu kỳ a ngưu trên thân hai người thể lực cảm giác khôi phục một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ là bởi vì vừa mới tiểu tử này đột nhiên phẩy tay chỉ là vung một chút tay là có thể khôi phục hai người nhất định thể lực cái này sao có thể hắn trong nháy mắt phủ định ý nghĩ này của mình ồ ngươi là nói ngươi sao lâm thiên diệu nghe hắn kiểu nói này cảm giác có chút buồn cười hỏi ngược lại hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người sẽ như thế nói văn thiết bị hỏi lại lại nhìn thấy lâm thiên diệu kia một đôi ánh mắt n g h i hoặc cảm giác chính mình có chút xấu hổ trả lời trong lòng càng là tức giận tiểu tử này quả thực chính là cố ý để cho mình khó chịu nổi lúc trước hắn giao đấu a ngư hai người thời điểm đều không có như thế sinh khí hiện tại còn không có cùng không Lâm trong h đó bốn cái thụ thương tương đối nhẹ s ô n g vào phía trước mặt khác hai cái bị trọng thương theo ở phía sau bất quá hai người này tựa hồ không có ý chí chiến đấu bởi vì bọn hắn trong thân thể thể lực đã tiêu hao hầu như không còn hiện tại chỉ là bởi vì văn thiết mệnh lệnh lúc này mới không có cách nào đi theo sông đi lên lâm thiên diệu đứng tại chỗ đột nhiên lạnh lùng nói một câu các ngươi là định dùng toàn bộ tính mệnh chuộc tội sao tại hắn bản tính tôn chỉ bên trong phàm là nghĩ muốn giết bằng hữu của hắn hoặc là hắn người hậu quả chỉ có một cái chết chương 422, quái dị tảng đá tiểu tử côn g vọng quả thực chính là một cái khoác lát vương trong đó xông lên phía trước nhất người nghe nói lâm thiên diệu lời nói nhịn không được hét lên một tiếng trong tay lực lượng lại để cao mấy phần đứng tại phía sau nhất văn thiết tự nhiên cũng nghe đến lâm thiên diệu lời nói cười ha ha nói tam đạo vương Mang ta nhìn yêu, bởi a ha ha, ta người người cũng thành hợp, liền vương hợp, haha, chúng dùng tính mệnh. Tiếng cười nhạo đống nhiên im bật mà dừng. gọi cười cái đại im các có cứ khoác lác thể tạo một tổ tổ bật hợp hợp để mà b vì hắn thấy rõ ràng lâm thiên diệu đem mình tay ngang vùng một chút một đạo năng lượng màu vàng nóng này dị thường cường đại hắn đứng tại phía sau cùng cũng có thể cảm giác được luồng hào quang màu vàng nóng này bên trong lực các bách nếu là biết thực lực của hắn đều so với mình thủ hạ sáu người mạnh một cái tiểu giai đoạn thực lực căn bản là không có cách cùng mình so sánh chính mình cách xa nhau xa như vậy đều có thể cảm nhận được cảm giác nguy cơ kia vốn chi là đứng tại phía sau nhất người đâu hắn suy đoán một chút cũng không có sai hắn cảm nhận được kia vốn cổ phần sắc thần lực truyền đến cảm giác áp bách sáu người kia đồng thời cũng cảm thấy đồng thời bọn hắn cảm giác được cố áp bức này cảm giác so văn thiết cảm giác được còn mãnh liệt hơn mấy lần nhất là xông lên phía trước nhất người kia cái loại cảm giác này tựa như là luồng hào quang màu vàng nóng này muốn đem hắn xé nát đồng dạng mấy người trong đầu biết đây là một đạo bọn hắn không thể chống cự lực lượng vội vàng xoay người chuẩn bị hướng về sau chạy trốn bất quá hết thể đã trễ rồi bọn hắn chỉ là thiên giai trung kỳ làm sao có thể tránh đi lâm thiên diệu như vậy một k í c h ẩm ẩm a một tiếng tiếng nổ vang lên về sau sáu người đồng thời phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết một đạo đinh hình sương mù phốc phốc dâng lên văn thiết con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong sương khói trong lòng mang theo một cỗ h y vọng hy vọng mình người cũng chưa chết mà là hảo hảo công việc tại trong sương khói đại khái hơn mười giây sau sương mù tản đi một chút miễn cưỡng có thể nhìn thấy trong sương khói tình huống văn thiết nhìn xem trên đất tình cảnh phu phu một tiếng cả người trong nháy mắt ngã trên mặt đất toàn thân không còn chút sức lực nào sắc mặt n h ă n nhó đủ mọi màu sắc trong con ngươi tất cả đều là vẻ sợ hãi sở dĩ sẽ phát sinh đây hết thảy hoàn toàn là bởi vì hắn nhìn thấy đồ vật tại văn thiết trước mặt cách đó không xa có một cái hố to cái này hố có hơn năm mét rộng khoảng nửa mét sâu tại đây trong hầm nổn g a n g lộn xộn đều là một chút giày hoặc là quần áo loại hình đồ vật trên mặt đất nằm sáu cỗ thi thể cái này sáu cỗ thi thể đã không thành hình người có chút bộ vị đã tách ra bất quá sáu cỗ thi thể đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là cái này sáu cỗ thi thể đều là đốt cháy khét văn thiết thấy cảnh này thời điểm sự sợ hãi trong lòng hắn thoáng cái tiêu thăng đến cực điểm đùi c ò n muốn đứng vững căn bản cũng không quá khả năng a n g u cùng mục lạc khả cũng nhìn thấy một màn này a n g u cũng không có quá nhiều c h ấ n kinh chỉ là mục lạc khả c h ấ n kinh cũng không phải ít hắn mặc dù cũng là lâm thiên diệu người nhưng là hắn đi theo lâm thiên diệu thời gian ngắn nhất đối với lâm thiên diệu thủ đoạn cũng không phải là hiểu rất rõ chỉ là biết lâm thiên diệu thực lực cao thâm m ặ chắc lâm thiên diệu trong tay ngưng tụ ra một đạo thần lực dự định đem văn thiết cũng phế đi văn thiết tự thấy Thiên Thiên tha thứ, huynh đệ, cầu người, ta biết thả ta ta Thiên tay trong tay ngưng tụ thần lực liền hướng văn Thiết cổ bay đi. Văn Thiết sự lực hồ hiểm, nhìn phía hướng huynh không không nghe hắn nhiều, mình hướng cảm cầu cầu cầu cũng cũng có cổ Lâm Lâm dám mang Lâm đem nguy gây yêu. vàng xin văn người, văn người rông dương lên, ngưng liền Văn Văn Diệu, Diệu qua sau Diệu quá vội sai, đi, lại với dài đi. về về bay đệ, nhìn thấy đạo này kim sắc lực lượng hắn muốn né tránh nhưng là nghĩ đến tốc độ này thật sự là quá nhanh muốn né tránh rất không có khả năng thế là hắn dự định cưỡng ép chống được một chiêu này hugh khi hắn vừa mới chuẩn bị muốn d ơ lên tay mình lấy tay chuẩn bị phòng ngự lúc hắn rõ ràng cảm giác được cổ của mình chỗ truyền đến một cổ ý lạnh không đến thời gian một hơi thở cả người thân thể ngã trên mặt đất trong nháy mắt mất mạng lâm thiên diệu đi vào a n g u trước mặt hai người hỏi đi lại không có vấn đề a hai người hưng phấn trả lời chúng ta không sao đại ca lâm thiên diệu khẽ gật đầu sau đó tò mò hỏi hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này a ngư u vội vàng khoa tay múa chân giải thích nói đại ca chúng ta là tới đây phụ cận đến chấp hành một cái nhiệm vụ chấp hành nhiệm vụ lâm thiên diệu có chút hoang mang hỏi ngược lại ân ân truy sát một cái hái hoa tặc cái này hái hoa tặc bởi vì hái một tổ chức đầu mục nữ nhi cho nên kia tổ chức đầu mục thuê chúng ta đi giết cái này hái hoa tặc bất quá cái này hái hoa tặc khinh công cũng không tệ lắm hai người chúng ta vẫn đuổi tới phụ cận một chỗ ở kia tên hái hoa tặc bị chúng ta chế phục về sau cho chúng ta vật này nói đây là một cái mật thất chìa khóa bên trong có rất nhiều bảo tàng a ngư một bên giải thích một bên từ trong túi mình xuất ra một khối cùng loại với tảng đá đồ vật thứ này có một cái nhi đồng nắm đấm cỡ như vậy ở giữa có một cái nô lên điểm đem hắn đưa cho lâm thiên diệu đồng thời nói ra đại ca ta cảm giác được tảng đá kia bên trong ẩn chứa một cô linh khí lâm thiên diệu ngẩng đầu nhìn một chút a ngư trong viên đá thế mà ẩn chứa linh khí nghi hoặc tiếp nhận khối này cùng loại với tảng đá đồ vật nguyên bản nhìn thấy thời điểm cũng không có cảm giác nào có thể nắm trong tay hắn trong nháy mắt cảm giác được tảng đá kia bên trong đúng là có một c ô linh khí không chỉ có là như thế lâm thiên diệu còn phát hiện tại đây khối quái dị trong viên đá còn có một cái trận pháp có thể tại trong viên đá bố trí trận pháp như vậy bố trí trận pháp người tu vi tuyệt đối không thấp đương nhiên còn có một cái khả năng thứ này cũng không phải là tảng đá mà là giống như đá ngọc tại ngọc bên trong bố trí trận pháp có thể so sánh tại trong viên đá bố trí trận pháp đơn giản nhiều trận pháp này là giả linh trận có thể đem linh khí cho che kín không để cho tiết ra ngoài lộ chính là bởi vì điểm này lâm thiên diệu lúc trước mới không có nhìn ra không sai bên trong xác thực có linh khí lâm thiên diệu khẽ gật đầu mục lạc khả ở một bên nghe được một trận mẫu bức cái gì linh khí làm sao chính mình chưa từng có nghe nói qua bất quá hắn nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ Đó được, đúng có nói có cái Chen chính chúng cũng thể thấy thứ một vật thể tìm tới chúng ta. Bọn hắn cũng biết thứ này. Lâm Thiên hắn Hiếu kỳ nhìn về phía hắn. này này, này này. người Bọn là vào là Lâm mới bối. bởi Diệu bạ vì về ra, Kỳ ừm bởi vì tên kia tổ chức đầu mục báo thù xuất ruột cho nên không chỉ là thuê hai người chúng ta còn thuê bọn hắn bảy cái bất quá khi bọn hắn bảy cái đến thời điểm người đã bị chúng ta chế phục đồng thời còn nghe được chúng ta đạt được vật này thế là liền muốn cướp chúng ta vật này chúng ta song phương liền phát sinh chiến đấu chúng ta song phương lo lắng hái hoa tặc chạy trốn dứt khoát trước hết trước đem hắn giết đi lâm thiên diệu nhẹ nhàng nghe nói sau khi giải thích đại khái cũng minh bạch các ngươi biết cái này bảo tàng địa điểm sao chương 423 đứng vững vàng thanh vân sơn giữa sườn núi lâm thiên diệu ba người đến nơi này nguyên lai bảo tàng sở tại địa thế mà tại thanh vân sơn tại lâm thiên diệu hỏi thăm hai người bọn hắn có biết hay không bảo tàng sở tại địa lúc A của ra ra, bay Thanh Thanh của Thanh địa kia. như thế là từ lồng ngực của mình trường bản vẽ, trên bản tàng Thiên nhìn lần, cùng nhìn ra, cái này tàng bảo đổ bên trên nhớ núi, chính là lúc trước chính mình bay đi Thanh Vân Sơn, biết được là Thanh Vân Sơn, trong lòng của hắn vẫn còn có chút chấn kinh, không nghĩ tới tại Thanh Vân Sơn loại địa phương、kia. thế khổ chỗ. chút trước được từ một mặt tiêu tiêu biết tới tại Thế tàng là lấy Lâm là lúc là loại mà móc cuối cái có có chỗ. mấy bảo bảo bảo vẽ, vẽ sẽ Diệu đi ký đồ sở lâm thiên diệu ba người dừng lại một chút bốn phía nhìn một chút dựa theo trên bản đồ nói tới hẳn là địa phương này a ngư không quen biết địa đồ nhưng là hắn tin tưởng lâm thiên diệu nói tới nhìn xem b ố n phía cũng không có phát hiện bất luận cái gì cửa hàng hoặc là quái gì địa phương tại bọn hắn chung quanh chỉ có một ít hoa hoa thảo thảo hoặc là cây mây một loại thực vật mục lạc khả cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì lâm thiên diệu nhìn xem chung quanh nơi này lá cây đã trồng chất thành núi cây mây càng là nhiều vô số kể đối với hai người nói ra đứng vững vàng hai người một trận hoang mang làm sao đột nhiên muốn gọi mình hai người đứng vững chẳng lẽ nói phải bay đi rồi lúc trước hai người bọn họ bởi vì thương thế trên người còn rất nghiêm trọng cho nên đều là bị lâm thiên diệu mang bay tới trọng yếu nhất chính là hai người căn bản không thể một mực tại không trung bay lượn mục lạc khả là dị năng giả hắn mặc dù có thể tiến hành khoảng cách nhất định phi hành nhưng đây chẳng qua là khinh công mà thôi muốn như là lâm thiên diệu đồng dạng tại không trung bay tới bay lui căn bản không có khả năng liền xem như thiên giả cảnh giới võ giả cũng không có khả năng bởi vì võ giả thủy trung là võ giả không có khả năng như tu chân người đồng dạng a n i ư u mặc dù là người tu chân dù sao đã có phi hành tư cách nhưng hắn bây giờ có thể phi hành khoảng cách cùng thiên gia i đ ỉ n h phong võ giả không kém nhiều muốn bay cái mấy ngàn mét cũng là tạm thời không thể nào hô hô lâm thiên d i ệ u khí thế trên người lập tức tăng vọt đem hai tay của mình mở ra trên hai tay lập tức toát ra một cỗ t h ầ n lực tay trái lắc lư một cái tay phải lại lắc lư một cái lấy lâm thiên d i ệ u cả người làm tâm điểm trong thân thể buộc phát ra một đạo gió mạnh gió mạnh hướng về bốn phía tàn ra hô hô sức gió càng lúc càng lớn lúc này hắn nhanh chóng đánh một cái thủ thế trong miệng nhẹ giọng hô phong q u y ề n thuật tại hắn cái này âm thanh khẽ hô dưới sức gió càng thêm mãnh liệt chung quanh cho bụi trong nháy m ắ t hướng bốn phía thổi đi hoa hoa thảo thảo cũng bị phá hủy cây mây một loại cũng nhanh chóng bị thổi bay theo thời gian trôi qua Cái này thầm ố c càng lúc càng độ gió n a A hai sao hai lai hai bay. n đến văng lên. như người này Thiên muốn để bọn hắn hai người đứng vững vàng. Nguyên Thiên muốn lắng này người h hô hô thổi, cho thổi cào lúc cuộc cái lo để đem biết, gió gió Lâm Lâm Diệu tại Diệu rốt t nghĩ mặc dù mình hai người bản thân bị trọng thương nhưng điểm ấy sức gió muốn đem hai người mình cho thổi bay còn rất không có khả năng a hai người vừa nghĩ như thế sức gió thoáng cái lại tăng lên không ít hai người trực tiếp bị thổi lui lại mấy bước Cuối cùng vẫn lâm thiên diệu đem hai tay của mình chuyển động một chút trên hai tay nhanh chóng tuân ra hai đạo mạnh mẽ sức gió cái này hai đạo mạnh mẽ sức gió so lúc trước sức gió còn cường đại hơn gấp năm sáu lần tả hữu hô hô hô tân trí thôn phía dưới có một cái đại thúc ngay tại thổ địa bên trong đất cày tại hắn ngẩng đầu nghỉ ngơi một hơi thời điểm hắn thấy rõ ràng tại thanh vân sơn bên hông hướng chính bắc trên núi nhánh cây nhanh chóng bãi động một chút cũng có thể thấy được đây là bị gió thổi hiệu quả cẩn thận nhìn vài giây đồng hồ cuối cùng nhỏ giọng lầm bầm nói có lớn như vậy gió sao hắn nhìn về phía địa phương khác cũng không nhìn thấy có gió mạnh thổi suy tư hai giây cuối cùng không tiếp tục để ý cảm thấy mình còn là nắm chặt làm việc nhà nông đi tại chân núi mặt khác một bên có một đám nam tử đám này nam tử ăn mặc không đồng nhất trong đó một tên mập mạp nam tử nói ra nhìn phía trên có biến cùng sau lưng hắn đám người nghe nói hắn không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn lại quả nhiên thấy tại giữa sườn núi nhánh cây ngay tại nhanh chóng bãi động từng cái hưng ơ p h ấ n nói đi chúng ta nhanh lên đi tuyệt đối đừng bị đem tiểu tử kêu bảo bối cho cuốn đi tại tân trí thôn một gian nhà tranh trong sân một gã nằm trên ghế phơi nắng lao đầu đống nhiên mở to mắt trong nháy mắt này trong ánh mắt của hắn tản mát ra một đạo dị dạng q u a n mang ánh mắt của hắn nhìn về phía giữa sườn núi đưa mắt nhìn vài giây đồng hồ hắn nhẹ nhàng bóp bóp ngón tay của mình cuối cùng tựa hồ đạt được cái gì đáp án đem ánh mắt của mình cho nhắm lại khoe miệng thoáng qua một đạo vẻ hài lòng Thanh Vân Sơn Bên hông. Đại ca. Ta thấy được một cái à, tay một cái cây, trong Mặt một lên, ca, à, cửa hang. A hai gian Nhu khác cây, được cái sức cái mục ôm miệng găng năn bên kêu. lâm thiên diệu nghe nói lời của hai người lập tức thu hồi chính mình pháp thuật hai người thân thể hung hăng nện về trên cây đồng thời nhịn không được kêu một tiếng đau nhức bởi vì lần này thế nhưng là đập chúng hai người trọng yếu bộ vị còn tốt chính là cũng không phải là quá nghiêm trọng a n g u bông ra cây miệng lớn thở dốc hai cái đại ca nếu như không phải là bởi vì ta tóm đến g ố c ta đoán chừng đều bị ngươi thổi bay cho nên ngươi muốn chăm chỉ tu luyện lâm thiên diệu nhắc nhở một câu biết đại ca lâm thiên diệu ánh mắt nhìn về phía phía trước mình tại bọn hắn phía trước chính là một cái cửa hàng lúc trước cái này cửa hàng bị cây mây cùng lá cây che chắn cho nên căn bản nhìn không ra bây giờ bị như vậy dày vò tất cả cây mây cùng lá cây đều bị thổi bay phải nói bọn hắn vị trí chỗ ở mười mét trong vòng đều là một mảnh trống không cực kỳ sạch sẽ liền xem như một con kiến cũng không có mục lạc khả mở miệng nói ra không nghĩ tới bị cây mây che lại khó trách chúng ta lúc trước nhìn không ra lâm thiên diệu không nói chuyện đi tới cửa động trước mặt về sau hắn phóng xuất ra thần lực của mình cảm giác kéo dài đến bên trong bên trong thứ gì cũng không có bất quá hắn phát hiện cái này cửa hang hơn mười mét sâu thầm nghĩ hơn mười mét sâu đây chỉ là tầng thứ nhất đi nếu là có chìa khóa như vậy trong động khẳng định có phòng tối một loại thông đạo trong tay ngưng tụ ra một đạo thần lực lấy thần lực vì tia sáng chiếu sáng đường lấy tu vi của hắn thực lực liền xem như lại đen địa phương với hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì bất quá hắn bên người hai người này hiện tại bản thân bị trọng thương thực lực giảm lớn tại đây loại tối như mực địa phương hành tẩu liền như là người bình thường đi đen nhánh đường đồng dạng cho nên hắn cử động này hoàn toàn là vì chiếu cố hai người chương 424, a n á ngưu cảm giác trong s ơ n động sơn động chỉ có hơn mười mét chỗ sâu cho nên mấy chục giây không đến thời gian lâm thiên diệu ba người liền đi tới trong động chỗ sâu trong sơn động này bộ cùng bình thường sơn động không kém nhiều thậm chí có thể nói đây chính là đồng dạng sơn động mục lạc khả nghi hoặc nhìn chung quanh đại ca nhìn không ra có cái gì chỗ quái gì a lâm thiên diệu còn chưa lên tiếng một bên á ngưu cũng nói theo đại ca chúng ta có phải hay không tìm nhầm rồi ta đi qua sơn động cũng cùng cái này đồng dạng đều là trống giống chỉ là có một ít tảng đá m à thôi bất quá đ ỗ n g nhiên a ngưu tới một cái chuyển hướng lâm thiên diệu nghe xong trong lòng có chút nghi hoặc chẳng lẽ a ngưu phát hiện thứ gì a ngưu thế nào a ngưu thấy mình đại ca hỏi mình vội v a n g nói bất quá ta cảm giác trong này có đồ vật gì đang gọi ta nhưng tại địa phương nào ta chính là nói không ra lâm thiên diệu nghe nói a ngưu lời nói chẳng lẽ nói đây là a ngưu một cái cơ duyên tại gặp được một loại nào đó cơ duyên thời điểm cơ duyên người cùng cơ duyên người biết sinh ra một loại cộng minh loại này cộng minh liền như là a n g i u nói đồng dạng liền như là a n g i u nói cái chủng loại kia cảm giác đồng dạng ngẫm lại a n g i u chỉ là một cái mới tiếp xúc tu chân người tu chân căn bản cũng không biết cơ duyên loại chuyện này càng thêm không biết cơ duyên bên trong biết sinh ra một loại cộng minh nghĩ như thế lâm thiên diệu càng thêm có thể xác định đây tuyệt đối là liên quan tới a n g i u một cái cơ duyên đã như vậy như vậy chính mình nhất định phải trợ giúp a ngư thu hoạch được lần này cơ duyên a ngưu ngươi cảm giác có người đang gọi ngươi ngươi có thể cảm giác được ở nơi nào sao hoặc là phương hướng nào sao lâm thiên diệu truy hỏi a ngưu đã có thể sinh ra c ộ n minh chỉ cần hắn tiến hành t ì m đến cẩn thận cảm thụ một chút hẳn là có thể cảm nhận được đại khái phương hướng a ngưu lắc đầu đại ca ta không biết ta chỉ là cảm giác có người nào còn là cái gì vật thể đang gọi ta mục lạc khả nhịn không được cười ra tiếng ngươi cái này mang mưu ngươi có phải hay không đang nằm mơ bên trong hang núi này cũng chỉ có ba người chúng ta người ngươi làm sao lại nghe được có người sẽ gọi ngươi còn nói có thể là vật thể cái này vật thể nó có thể nói chuyện sao h ừ ta chính là cảm thấy đại ca ngươi muốn tin tưởng ta ta thật cảm giác được cái này chết tam đạo vương luôn luôn hoài nghi ta lời nói phải biết ta mỗi lần nói đều là lời nói thật ta cũng không giống như các ngươi luôn luôn nói lao hết bài này đến bài khác a n g h i u rất là không hài lòng nói ra mục lạc khả kỳ thật cũng biết a n g h i u cũng sẽ không nói dối cũng biết a n g h i u nói đều là một chút lời nói thật chỉ là hắn lúc trước đang nghe a n g h i u nói như vậy thời điểm cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi cho nên mới nói chuyện đến cùng a n g h i u tranh cãi bây giờ hai người bọn họ chính là như thế nhàm chán liền lẫn nhau tranh cãi phải biết hai người cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ kia cũng là phi thường nhàm chán bọn hắn cũng không có cái khác ham mê cho nên vì bỏ đi những cái kia n h ả m chán tịch mịch thời gian bọn hắn cũng chỉ có lẫn nhau nhằm vào trộn lẫn dưới n h ả m chán thời gian đương nhiên cơ hồ đều là mục lạc khả dẫn đầu tiến hành tranh cãi a ngưu thuộc về đánh trả vị trí mục lạc khả vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện lâm thiên diệu đánh một cái thủ thế ra hiệu hai người không muốn cãi lộn nhìn thấy động tác tay của hắn hai người rất tự giác phong bế miệng của mình lâm thiên diệu hướng a ngưu chăm chú hỏi a ngưu ngươi ổn định lại tâm thần tỉ mỉ cảm thụ một chút đến cùng đều to ngươi người hoặc là vật thể tại phương hướng nào hắn là từ phương hướng nào chuyển đến cảm ứng ừ m a ngưu nặng nề gật đầu sau đó đem ánh mắt của mình nhắm cẩn thận cảm thụ được đến cùng đều to thanh â m của mình là từ cái hướng kia chuyển đến mười giây tả hữu a ngưu đ ỗ n g nhiên mở ra ánh mắt của mình dội ra một cái tay đem ngón tay hướng hắn bên trái trên vách tường quay đầu hướng lâm thiên diệu cao h ứ n g nói đại ca âm thanh là từ nơi này chuyển đến lâm thiên diệu hai người bước nhanh đi vào a ngưu bên trái mục lạc khả dẫn đầu dùng mình tay nhẹ nhàng dùng mình tay gõ một chút trên vách tường tảng đá chuyển đến âm thanh là t h ậ t tâm nói cách khác bên trong cũng không có cái gì nội các hắn hướng a ngưu nghi ngờ hỏi a ngưu ngươi xác định ngươi không có cảm ứng sai thật sự là từ nơi này địa phương đối với ngươi chuyển đến têu to a ngưu vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện lâm thiên diệu đã trước tiên mở miệng a ngưu cảm nhận được cũng không có sai chính là cái giờ này nơi này có thể ta vừa mới gõ nơi này bên trong truyền đến âm thanh là thật tâm trong này hẳn không có nội các ca mục lạc khả có chút không hiểu rõ mà hỏi chẳng lẽ là mình nghe lầm lâm thiên diệu nhắc nhở ngươi tại gõ một lần dụng tâm đi nghe thung thùng mục lạc khả lại một lần nữa gõ vào trên vách tường lỗ thai của hắn hơi hơi bông núp ních sau đó kinh ngạc nhìn về phía lâm thiên diệu đại ca tại sao ta cảm giác âm thanh không đúng làm sao tại thật tâm thanh âm bên trong sen lẫn không phải cách không âm thanh sẽ không là bởi vì tảng đá kia cửa lớn tăng thêm cho nên mới sẽ sinh ra loại cảm giác này lâm thiên diệu khẽ gật đầu không sai chính là bởi vì như thế hắn nói xong phóng xuất ra thần lực của mình chuẩn bị dùng thần lực của mình chui vào nhìn xem có thể hắn ở chung quanh tìm nửa ngày cũng không có tìm được một cái khe hở thu hồi thần lực của mình bởi vì chính mình thần lực ý thức cũng không cách nào tiến vào đại ca để cho ta tới đem tảng đá kia cho nổ tung mục lạc khả vội vàng t h ỉ n h công nói ra hắn nghĩ đến mặc dù mình bị trọng t h ư ơ n g nhưng là hiện tại nhấc lên nhất định dị năng năng lượng hoàn toàn không là vấn đề lấy những cái kia dị năng năng lượng đem khối đá này đầu cửa mở ra hẳn là cũng không là vấn đề a ngưu lúc này cũng liền bận bịu i đi lên t h ỉ n h công nói đại ca để cho ta tới đi hắn t h ỉ n h công đơn thuần là không muốn để cho mục lạc khả vượt lên trước tại trước mặt của hắn lâm thiên diệu nhìn thoáng qua hai người nói thật đối với hai người loại này tranh chấp trong lòng của hắn là tương đối đồng ý hai người lẫn nhau tranh nhau tiến bộ tại tu luyện con đường bên trên cũng rất tốt bất quá loại tình huống này dễ dàng xuất hiện tàu hỏa nhập ma đồng thời lâm thiên diệu rất rõ ràng ngày sau mục lạc khả tiến bộ căn bản theo không kịp a ngưu bởi vì mục lạc khả chỉ là dị năng giả liền xem như thiên phú của hắn mỹ tiên có thể đi vào cấp S dị năng giả cuối cùng cũng phải bị a ngưu cho siêu việt nghiêm ngặt nói đến Đó cũng không người phải hai trong đầu suy tư một chút chờ mình đạt tới hóa thần tu vi về sau là có thể cưỡng ép để bọn hắn c o tu chân thể chất đến lúc đó mục lạc khả lại có thể cùng a ngưu tiến hành so đấu thực lực bọn hắn tăng lên đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ chính mình không ít bận điệu chờ một chút cái này cửa đá không thể dùng man lực mở ra lấy tảng đá kia cửa độ dày đưa nó cưỡng ép đánh vỡ rất có thể tạo sụp đổ lâm thiên diệu cự tuyệt hai người thành công tìm cơ quan vị trí hoặc là chìa khóa vị trí là đại ca ba người bắt đầu ở trong động tìm kiếm chìa khóa vị trí hẳn là nơi này lâm thiên diệu nhìn thấy một chỗ lom đi vào tay tại phía trên sờ soạn một chút cùng áng lưu cho mình tảng đá kia rất tương tự chương bốn trăm hai mươi lăm màu vàng nước lâm thiên diệu k h ẽ hô một tiếng sau ý thức khẽ động tư của mình nhẫn không gian bên trong x u ấ t ra áng lưu cho mình chìa khóa đại khái nhìn một chút tảng đá kia lồi ra bộ phận vừa vặn thích hợp toàn bộ bên trên lõm đi vào bộ phận xem ra không sai lâm thiên diệu đem chìa khóa khắc ở trên vách tường trong nháy mắt này một đạo hào quang màu vàng phát ra đem toàn bộ trong động trò chiếu sáng a ngưu cùng mục lạc khả hai người ánh mắt lom lom nhìn nhìn qua mục lạc khả trong miệng hơi kinh ngạc nói không nghĩ tới khối kia quái dị tảng đá thật là chìa khóa ầm ầm đông nhiên toàn bộ sơn động lay động một cái ba người đối mặt vách tường vang lên một đạo tảng đá va chạm âm thanh nghe được đạo này tảng đá tiếng va đập tùy theo trước mặt bọn hắn cái này nhanh vách tường chậm rãi mở ra từ dưới mà lên dâng lên ầm ầm ầm ầm một khối lớn dài hai m năm mươi cm cửa đá toàn bộ lên tới phía trên lâm thiên diệu phóng xuất ra thần lực của mình kiểm tra bên trong thứ gì cũng không có lập tức chui vào á ngư hai người cũng liền bận b i ể u đ ổ i theo một đường đại khái đi sau năm phút ba người triệt để đi vào trong động chỗ s â u nhất làm ba người nhìn thấy tình cảnh trước mắt lúc lập tức xứng sờ bất quá lâm thiên diệu rất nhanh liền kịp phản ứng bởi vì so cái này còn muốn quái dị còn muốn nhân công hóa sơn động hắn gặp qua cũng không tại số ít bọn hắn trước mắt này sơn động có chừng hơn ba mươi m rộng lớn tại sơn động ở giữa nhất trên không có một cái nắp giếng kích cỡ tương đương cửa hàng có ánh mặt trời chiếu nhập vừa vặn tại ánh mặt trời chiếu sáng điểm có một ngụm ao nước cái ao này lớn nhỏ chỉ có rộng ba m một mét sâu bất quá cái ao này bên trong nước cùng bọn hắn bình thường gặp nước cũng không giống nhau cái ao này bên trong nước lại là màu vàng lâm thiên diệu nhìn thấy nước này thời điểm nhìn nhiều mấy lần trong lòng hoang mang nghĩ đến đây rốt cuộc là cái gì nước hắn cảm giác chính mình đã gặp ở nơi nào loại này màu vàng nước thế nhưng là thoáng cái nghĩ không ra nhẹ nhàng dùng hai tay xoa bóp một cái chính mình h u y ệ t thái dương hồi ức đây rốt cuộc là cái gì nước ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm a ngưu cùng mục lạc khả hai người đã không nhịn được tiến lên tỉ mỉ nhìn hai người nhìn xem cái này bãi màu vàng nước trong lòng một trận hoang mang làm không rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì a ngưu xoay quanh xoay quanh nhìn chân của hắn dẫm tại một cái tê r i á c trên đồ án đông cái này đồ án phát ra một thanh âm vang lên âm thanh vụ vụ đông nhiên từ vách tường hai bên truyền đến m ộ ư ơ i tám đạo linh khí cái này m ộ ư ơ i tám đạo linh khí hướng về hai người đập vào mặt những linh khí này uy lực có thể so với nguyên anh sơ kỳ lấy trong đó một đạo linh khí đánh vào trên người của hai người hai người đều sẽ bị đánh chết lâm thiên diệu đột nhiên kịp phản ứng nhìn thấy hai người liền bị m ộ ư ơ i tám đạo linh khí trong công kích hỏng bét trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo thần lực lại đem thần lực cho mở rộng trong nháy mắt đem hắn chia hai cái đem cái này hai đoàn thần lực hướng về trên vách tường đập vào mặt m ộ ư ơ i tám đạo linh khí vung đi ầm ầm lâm thiên diệu hai đoàn thần lực chặn m ộ ư ơ i bảy đạo linh khí Một đạo khác linh khí, bởi vì không ở lâm i bởi n không h Khí, ở vì l thiên diệu hai đoàn thần lực trong phạm không vi, đoàn trong cũng cũng không có bị hai đoàn thần lực có bản ị hai thần Thiên triệt tiêu. Lâm thiên diệu đoàn lực Lâm b nhân cũng phát hiện điểm này trong tay hắn lại một lần nữa ngưng tụ một đạo thần lực có thể cái k i a đạo linh khí đã hướng hai người va chạm mà đi lấy hắn vị trí hiện tại khoảng cách căn bản là không cách nào đánh tới đoàn linh khí kia thầm nghĩ chỉ có thể nhìn hai người tạo hóa đạo này linh khí là đúng chuẩn mục lạc khả mà đến hắn không khỏi đem ánh mắt của mình cho trận to đạo này linh khí tốc độ so với hắn tốc độ né tránh nhanh hơn không ít mà lại bởi vì là đột nhiên từ trên vách tường đập ra đến hắn thoáng cái cũng phản ứng không được a n g u lần này thì là so với hắn phản ứng nhanh nhanh chóng vươn g tay dùng hết toàn lực một trưởng vỗ tại mục lạc khả trên thân đem mục lạc khả cho đánh bay ra ngoài mà bản thân hắn bởi vì hắn thể lực cũng không hề hoàn toàn khôi phục trên thân cũng mang theo thương thế cho nên tại s ử suất một trưởng này sau hắn cảm giác thân thể của mình bị móc g i ố n g đồng dạng toàn thân mềm l ú n bước chân thoáng cái không có đứng vững thân thể hướng về trong hồ ngã xuống ầm ầm mà trên vách tường phát ra tới cái kia đạo linh khí vừa vặn thất bại đánh vào một bên khác trên vách tường lâm thiên diệu vung ra một đạo thần lực đem bay ra ngoài mục lạc khả cho tiếp được đồng thời cho hắn chuyển vận một đạo thần lực đem hắn thân là ổn định về sau mục lạc khả vội vàng hướng lâm thiên diệu nói cảm tạ đa tạ đại ca lâm thiên diệu khoát tay một cái ra hiệu không cần ánh mắt nhìn về phía màu vàng trong ao mục lạc khả trợn nhớ tới lúc trước chính mình muốn bên trong một kích lực lượng cường đại lúc là a ngưu một trưởng đem chính mình cho đánh bay đi ra cho nên chính mình mới không có bị cái kia đạo lực lượng cường đại trong công kích lúc trước cái kia đạo linh khí lực phá hoại mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ nhưng là tại mục lạc khả trong lòng tương đương với lực lượng cường hãn bởi vì cái kia đạo lực lượng có thể từng phút đồng hồ để hắn mất mạng hắn gặp lâm thiên diệu ánh mắt nhìn về phía phía trước hắn cũng nhìn về phía trước liền gặp a n g u ngâm mình ở màu vàng trong ao gặp hắn không có việc gì mục lạc khả trong lòng thở dài một hơi mặc dù hắn cùng a ngư luôn luôn lẫn nhau nhằm vào nhưng là hai người cảm giác kia là không thể nghi ngờ quả thực chính là quan hệ mật thiết ca môn người c á i chết mang ngư đa tạ ngươi chờ đi ra ca mua một bộ quần áo đưa ngươi mau chạy ra đây đi bây giờ rơi vào màu vàng trong ao quần áo khẳng định ô h ế a ngưu cười cười chuẩn bị từ màu vàng trong ao leo ra có thể hắn phát hiện toàn thân của mình không thể động đậy trên thân một ít vết thương vị trí bắt đầu phát sinh một chút rất nhỏ đau nhức chết mang nhu còn không ra chẳng lẽ ngươi đang còn muốn bên trong tắm rửa hay sao gặp a ngưu chưa hề đi ra mục lạc khả kêu một tiếng a ngưu còn chưa lên tiếng một bên lâm thiên diệu đã mở miệng hắn nhất thời bán hội đoán chừng là không ra được ách mục lạc khả một trận hoang mang không rõ lâm thiên diệu lời này là có ý gì đại ca có ý tứ gì lâm thiên diệu nhìn cách đó không xa màu vàng nước giải thích nói cái này màu vàng nước tên là chu kim thể thủy có thể giúp người cường hóa nhục thân có điều tại cường hóa nhục thân quá trình bên trong biết cực kỳ thống khổ thống khổ trình độ so gãy mất xương sần còn muốn thống khổ gấp mười lần nếu có thể ở trong thống khổ bị qua đến như vậy sẽ có một bộ cực kỳ cường hãn nhục thân nếu như không thể gắng gượng qua đến như vậy liền sẽ tại trong thống khổ chết đi cái gì so gãy xương sần còn muốn thống khổ gấp mười lần mục lạc khả không khỏi đem ánh mắt của mình chừng lớn đầu tiên là nhìn một chút lâm thiên diệu đối với lâm thiên diệu lời nói hắn là tin tưởng không nghi ngờ gãy xương sườn chỗ đau hắn nhưng là trải nghiệm qua mùi vị đó cũng không tốt đẹp gì mà lại hiện tại a ngưu phải chịu cũng không phải là mùi vị đó mà là mùi vị đó gấp mười lần thống khổ cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía a ngưu trên mặt lộ ra một đạo ấ y n ấ y nếu như không phải a ngưu vì cứu mình a ngưu cũng sẽ không đổ vào bên trong lâm thiên diệu nhìn ra mục lạc khả áy náy mở miệng nói ra ngươi không cần cảm thấy có bất kỳ áy n ấ y chi ý đây là hắn một cái cơ duyên hiện tại liền xem bản thân hắn tạo hóa chương 426 giao ra các ngươi bảo tàng trong sân đ ậ u a a ngư ngâm tại trong ao cảm giác trên người mình truyền đến từng đạo xé rách cảm giác cảm giác kia tựa như da của mình sắp bị xé mở đồng dạng tại xé mở đồng thời hắn lại cảm thấy da của mình lại chăm chú thu lại với nhau đồng dạng a a ngư thống khổ đến sắc mặt v ậ n mẹo